nụ cười trên mặt hắn cấp tốc biến mất ánh mắt trở nên dị thường lãnh đ ạ m sau đó hắn từ trong túi láo xuất ra một cái màu xanh ra trời hộp ba mà đưa nó mở ra cái này trong hộp trang là gương soi mặt nhỏ t i ể u sơ nhìn chăm chú mình trong kính nâng tay phải lên nghiêm túc sửa sang lại tóc nhiều lần dò xét về sau hắn chậm chạp thu hồi kính hộp đem đầu dựa vào phía sau một chút nhắm mắt lại đợi đến chập tối xe dịp trở lại hát thử chấn chỗ kia phiến gò đồi khu vực lúc này vương bắc thành đại đội hai mươi ba sớm đã đi xa không cần nhắc nhở tưởng bạch miên bọn người hóa thân thành đồng hồ báo thức đúng giờ tỉnh lại tiểu sơ tiểu sơ nhìn ảm đạm xuống bầu trời đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi sáng mai tiếp tục đi tây bắc phương hướng mở được rồi bạch thần tìm tới quen thuộc hạ trại điểm dừng lại d ì m đón lấy bốn người bọn họ tranh nhau chen lấn chuẩn bị cho tốt lều trại nhóm lửa đóng lửa từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra mấy cái quân dụng đồ hộp các ngươi vật tư còn rất phong phú tiểu sơ ngồi tại không có đóng cửa xe phụ xe vị trí nhàn nhã nhìn xem thương kiến rượu bọn người bận rộn cũng không lâu lắm thương kiến rượu chạy chậm tới chủ động xin đi nói ta qua bên kia lấy nước tiểu sơ lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn một chút sạch sẽ nguồn nước vị trí nghị mấy giây nói không cần chúng ta nước có thể chống đỡ vài ngày ưm ân đồ hộp còn có một hồi mới có thể nóng tốt cần ta cho ngươi hát một bài sao thương kiến rượu một chút cũng không có kiên trì ngược lại cười hỏi tiểu sơ dùng ánh mắt hoài nghi dò xét thương kiến rượu hai giây không cần kia bờ biển hoàng kim lắc lư váy rơm múa đâu thương kiến rượu truy vấn tiểu sơ khen nhữ mày nói không cần ta muốn yên t ĩ n h một hồi chờ đồ hộp nóng tốt lại đến gọi ta được rồi thương kiến rượu nhiệt tình đáp lại nói hắn quay người đi hướng đống lửa vị trí về sau tiểu sơ lại một lần xuất ra cái kia màu xanh ra trời hộp ngựa ba mà đưa nó mở ra nhìn mình trong kính tiểu sơ biểu lộ sinh động một chút t h ấ p giọng cảm thán một câu ai thật sự là phiền phức ca cứ như vậy ban đêm lặng lẽ trôi qua mặt trời lại một lần từ h ắ t chiều hoang dã phía đông dâng lên dùng qua bữa sáng về sau trải qua một phen đấu âm thầm tưởng bạch miên rốt cục lợi dụng tổ trưởng quyền uy cướp được lái xe chức trách mà thương kiến l í n rượu long duyệt hồng cùng bạch thần chỉ có thể rất có điểm bị khuất t r ê n tại hàng sau tiểu sơ lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ cơ giới dựa vào mặt đồng hồ bên trên la bàn xác định lên vị trí hướng cái hướng kia mở một mực mở hắn chỉ vào ngã về tây bắc một nơi nào đó nói tường bạch miên không có chất vấn cầm lái dịp đi đầu từ gò đổi khu vực quấn ra ngoài sau đó thẳng tắp hướng tiểu sơ nói phương hướng phi nước đại theo thời gian chuyển rời chung quanh địa hình càng ngày càng bằng thẳng bùn đất cũng càng ngày càng đen càng n g à y càng nát đến cuối cùng nước bùn đã trở thành chủ yếu cảnh sát so sánh cứng rắn mặt đường càng ngày càng ít đây là đang hướng đầm lầy lớn chỗ sâu xuất phát mà cùng bạch thần so ra tường bạch miên ở phương diện này kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ hai lần kém chút để xe rơi vào sâu không thấy đáy nước bùn bên trong nàng không thể không khiến r a ghế lái trở lại hàng sau ở giữa bạch thần thì nghiêm túc mà cố gắng điều động dịp như là chờ mong khen ngợi tiểu hải dịp tốc độ không hề nghi ngờ thả chấm rất nhiều mai cho đến giữa trưa cũng không có tiến lên vượt qua ba mươi km mà chung quanh trong đầm lầy dần dần có đủ loại thực vật mọc ra bọn chúng cùng bình thường so sánh màu s ắ c hoặc là ảm đạm hoặc là tiên diễm xem ra có chút cổ quái tường bạch miên còn nhớ rõ mình tổ trưởng chức trách thuận miệng nhắc nhở thương kiến diệu cùng long duyệt hồng một câu nhìn thấy cùng loại biến dị thực vật tụ tập đã nói lên đã tiến vào ô nhiễm khu bất quá nơi này thực vật còn chưa đủ hình thù kỳ quái không đủ nguy hiểm ô nhiễm trình độ hẳn không phải là quá cao hoàn cảnh như vậy hạ người bình thường cũng có thể sống động nhưng nếu như không có bảo hộ trang bị tốt nhất đừng vượt qua ba ngày mà làm qua thành thuộc hình g e n cải tạo người có thể kiên trì chừng mười ngày bất quá điều kiện tiên quyết là có chuẩn bị từ trước tốt thức ăn nước uống tiều sơ lại một lần quay đầu nhìn tưởng bạch miên một chút nhưng cấp tốc lại thu hồi ánh mắt chỉ vào mặt bên nói hướng bên này đi thế nhưng là bạch thần vô ý thức nghĩ đưa ra đề nghị của mình nàng lựa chọn lộ tuyến đều là ô nhiễm trình độ khá thấp thích hợp cỗ xe hành xử loại hình nếu như tùy tiện thay đổi tuyến đường nói không chừng sẽ gặp phải loại kia mở rộng lĩnh vực đầm lầy liền xe dẫn người cùng một chỗ bị xa vào chìm đến dưới đáy hướng bên này đi tiều sơ lại cường điệu một lần được bạch thần lựa chọn nghe theo cỗ xe thay đổi tuyến đường về sau tiến vào bạch thần chưa quen thuộc khu vực cái này khiến dịp tốc độ lại thả chậm rất nhiều bạch thần cần vừa lái vừa căn cứ chính mình kinh nghiệm phán đoán nói đường tình huống đại khái hai mươi lăm phút trôi qua trong xe đám người ăn cơm chưa xong chuẩn bị để tưởng bạch miên thay thế bạch thần lúc phía trước t r n g cảnh bỗng nhiên có biến hóa không nhìn thấy bờ thâm đen trong đầm lầy từng cây thô to dây leo mang theo hư thối bùn đất từ dưới đ â y trôi ra hình thành một mảnh thấp bé rừng rậm bọn chúng màu sắc xanh đen mỗi một cây đều có phổ thông mãng xà phẩm chất mặt ngoài mọc ra đếm không hết từng đỏ gai nhọn những n à y cổ quái dây leo quấn quít lấy nhau khắp dịp phía trước mắt trần có thể thấy mỗi một cái khu vực trừ hắc trầm đầm lầy bản thân cái khác đều trở thành bọn chúng tô điểm liền cả thiên không đều phảng phất bởi vì thấp bé rừng rậm che chắn hoặc là vấn đề khác trở nên đông ưu ám k i ể m chế nhìn thấy cái này hùng vĩ nhưng đáng sợ một màn mặc kệ là tưởng bạch miên bạch thần hay là thương kiến ấn diệu long duyệt hồng đồng loạt sinh ra một loại khó nói lên lời rung động c h i tình trong rung động bọn hắn gần như đồng thời có một cái nghi vấn chúng ta vì sao lại đến nơi đây lúc này kiều sơ niết miệng lên lộ ra nụ cười ônu ôn n không cần khẩn trương thanh âm này lời nói này một chút bỏ đi thương kiến diệu đám người nghi vấn để bọn hắn lại mê luyến nhìn về phía kiều sơ kiều sơ ngồi ngay ngắn bắt đầu nghiêm túc chỉ huy lên bạch thần làm sao lái hướng nơi nào lái nhìn ngoài cửa sổ s ẹ t qua mãng xà xanh đen đ ư ờ n g đỏ dây leo t ư ở n g bạch miên năm ngón tay trái bông n ú c ních nàng bản năng từ trong túi g á o lấy giấy bút đem nhìn thấy trước mắt ghi xuống thương kiến diệu khi thì nhìn một chút kiểu sơ cái ót khi thì ra bên ngoài dò xét những cái kia dây leo luôn có loại bọn chúng dựng r ụ c cực lớn cảm giác nguy hiểm đúng lúc này hắn cánh tay trái cảm nhận được nhẹ nhàng và chạm thương kiến diệu vô ý thức quay đầu trông thấy tưởng bạch miên cầm trong tay giấy trắng hướng bên này gần lại dựa vào hắn ngưng thần nhìn lại chỉ thấy trên tờ giấy trắng trung thực miêu tả trước mắt trắng cảnh mà trừ cái đó ra còn có một câu kỳ quái lời nói tại cuối cùng đâm l ấ y lớn chỗ sâu vậy mà cất ở đây a một cái biến dị nghiêm trọng khu vực nhưng thần kỳ là ta cánh tay trái chịp nói cho ta nơi này phóng xạ ô nhiễm không tính quá nghiêm trọng có lẽ là theo thời gian truyền r ờ i ô nhiễm đã suy biến yếu bớt những cái kia dây leo bên trên mọc đầy hửng đỏ gai nhọn tựa chương r á i u mươi mốt vẽ tranh thương kiến diệu còn tại suy nghĩ câu nói sau cùng ý tứ lúc tưởng bạch miên lại nhanh chóng viết chúng ta đều không có cảm giác được dị thường nhưng chị phát hiện không đúng điều này nói rõ nàng không có viết xong thản nhiên thu hồi giấy bút tiếp tục nâng c á i cảm s i nhìn kiểu sơ bên mặt thương kiến diệu thu hồi ánh mắt đoán được một điểm nguyên nhân nhưng lại không biết mình có thể làm thế nào nên làm như thế nào bởi vì tựa hồ có cái gì lực lượng đang ngăn chở hắn xâm nhập suy nghĩ xuống d ư ớ i không đi n g h ĩ vấn đề đến từ nơi nào xảy ra ở địa phương nào để hắn ẩn ẩn không hy vọng bởi vậy đánh vỡ cái nào đó mỹ hảo hình tượng cỗ lực lượng này nguồn suối không tại ngoại giới phát ra từ nội tâm của hắn thế sự đã là gian nan như vậy sao không để cho mình say mê tại t r o n g ngọc đẹp ẩm xe dịp tại kiều sơ chỉ huy hạ từ nhiều cái xanh đen dây leo giữa khe hở xuyên qua mà cái này không thể tránh khỏi đ ụ ợ c vào q u ẹ t tới trong đó bộ phận những này mọc ra h n g đỏ gai nhọn thực vật từ cửa sổ thủy tinh bên trên lướt qua lưu lại đ ế n không hết cực kỳ nhỏ với cắt ngay tại tư duy tầng ngoài tìm kiếm đối sách thương kiến diệu vô ý thức nhìn qua tại ưu ám âm trầm hoàn cảnh hạ trông thấy mình phản chiếu tại trên cửa sổ xe cắt hình trong lòng của hắn khẽ động đôi mắt đ ỗ n g nhiên trở nên tính mịch muốn đôi mình sử dụng kẻ sĩ diện năng lực nếu có hiệu hắn sẽ lập tức trở nên sĩ diện sở tác sở vi rời bỏ thụ ảnh hưởng sau dự thiết logic t ỷ như không thể chịu đựng tưởng bạch miên bạch thần long duyệt hồng cũng nhìn chằm chằm kiểu sơ lấy lui làm tiếng yêu cầu rời đi t ỷ như không phải tại loại nguy cơ này tứ phía tình huống dưới đem sự tình làm cho rõ ràng mà khi loại này dị thường sinh ra tình huống sẽ xuất hiện biến hóa mà vô luận biến hóa là tốt là xấu đều sẽ bộc u lộ ra một vài vấn đề trợ giúp thương kiến d ư ợ u trở lại hiện thực mấy giây về sau thương kiến diệu con mắt khôi phục bình thường hắn túi đầu nhìn xuống hai tay lại hơi liếc nhìn trên cửa sổ xe chiếu dọi mình biên độ rất nhỏ lắc lắc đầu hắn nếm thử thất bại kẻ sĩ diện tựa hồ cùng thằng hề suy luận khác biệt không cách nào thông qua loại này đơn giản soi gương phương thức ảnh hưởng đến tự thân thương kiến diệu thu hồi ánh mắt lại nghiêm túc tự hỏi mà kiều sơ chuyên chú vào chỉ huy bạch thần thông qua mảnh này mọc đầy đáng s ợ dây leo đầm lầy không dành quan tâm chuyện khác đột nhiên thương kiến diệu khỏe miệng khẽ động có chút miết lên tại loại này kiềm chế ưu ám hoàn cảnh hạ hắn g ử i đến tựa như là một cái bệnh tâm thần người bệnh tầm mười giây sau thương kiến rượu biểu lộ khôi phục bình thường hắn nhíu mày nghĩ nghĩ con mắt dần dần tỏa sáng hắn lại một lần nhìn về phía trên cửa sổ xe phản chiếu ra mình lẩm bẩm lầu bầu nói tường bạch miên là chân d à i ta cũng là chân d à i tường bạch miên nghe vậy nghiêng đầu trên mặt đều là nghi ngờ biểu lộ nàng đưa tay sờ sờ thai trái kim loại úc thai dùng động tác giá hiệu mình không nghe rõ ràng thương kiến diệu không có phản ứng nàng phối hợp tiếp tục lầu bầu nói tường bạch miên rất lợi hại ta cũng rất lợi hại tiểu sơ nghe tới thương kiến diệu lời nói nhưng hắn một phương diện muốn phân rõ dây leo phân bố con đường tình huống đầm lầy các loại chi tiết phân tâm thiếu phương pháp một phương diện khác lại cảm thấy cái này nghe không có vấn đề gì tựa như là một cái ghen tị phi tần tại tự mình chửi bới được sùng ái người long duyệt hồng đi theo nhìn về phía thương kiến diệu không do hắn muốn làm gì hắn đã không hiểu rõ tình trạng vậy khẳng định liền không có vạch trần bí mật bảo hộ t i ể u sơ ý nghĩ thương kiến diệu nhìn qua cửa kính xe bên trên mình đôi mắt càng thêm tinh mịch cho nên một giây sau hắn tự hỏi tự trả lời nói chúng ta là một dạng thương kiến diệu trên mặt biểu lộ cấp tốc có chút biến hóa có chút vặn vẹo lên phảng phất đang kiệt lực gáp chế cái gì hắn vừa rồi tại nói cái gì tường bạch miên một bên nhìn xem thương kiến diệu một bên hỏi thăm về lòng duyệt hồng hắn nói ngươi chân dài hắn cũng chân dài ngươi lợi hại hắn cũng lợi hại cho nên các ngươi là một dạng long duyệt hồng nhặt trọng điểm thuật lại một lần tường bạch miên vô ý thức hé miệng nghĩ về bên trên một câu nhưng chợt lại đóng lại qua mười giây nàng cười ra tiếng đối thương kiến diệu nói ngươi dạng này có ý tứ sao thấy tổ bốn người nội bộ đều không cho rằng thương kiến diệu vừa rồi kiên lời nói ngữ có cái vấn đề lớn gì không che giấu chút nào ở nơi đó thảo luận vốn là không dành phân tâm kiểu sơ càng thêm không thèm để ý đoạn này khúc nhạc dạo ngắn ngay lúc này thương kiến diệu gái mông rời ghế x o á t nghiêng về phía trước thân thể bắt lấy tiểu sơ bả vai tiểu sơ vô ý thức liền muốn lấy tay rút ra bên hông thương túi bên trên liên hợp hai trăm linh hai nhưng hắn lại phát hiện tay phải của mình làm sao cũng không ngẩng lên được đây không phải không có khí lực cũng không phải bởi vì thương kiến diệu bắt lấy hắn bả vai dẫn đến khớp nối bị khóa lại mà là hắn căn bản không làm được động tác này giống như là xưa nay không có phương diện này công năng tiểu sơ phía sau lập tức thấm ra một tầng mồ hôi lạnh bản năng quay đầu nhìn về phía hàng sau thương kiến rượu ngươi muốn làm gì thương kiến rượu ánh mắt nóng rực gắt gao bắt hắn lại bả vai khoe miệng kéo ra một cái điên cuồng tiếu dung ta muốn lên ngươi tường bạch miên khẽ nhếch miệng không biết nên mắng nên cười hay là nên n g ă n cản không rõ tình trạng long duyệt hồng cùng bạch thần giờ khắc này đã kinh ngạc m ở mịt lại phảng phất đang mắt thấy thiên thần hạ phàm không ma quỷ g á n g l ô n g tiều sơ vẻ mặt nhăn nhó lên nhưng bộ mặt cũng không có đỏ lên phảng phất đã gặp được quá nhiều tình huống tương tự cặp kia t r ò n mắt màu vàng óng bên trong bỗng nhiên có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng tạo nên tiều sơ một bên liều mạng chống c ự thương kiến diệu đem hắn về sau sắp xếp kéo lực lượng một bên nghiêng đi đầu ôn nhu đối bạch thần nói cho hắn một cái đồ chơi bạch thần không rõ ràng cho lắm thói quen đạp xuống phanh lại nàng mờ mịt mở ra tay việt dương xuất ra mấy tờ giấy cùng nhất chi viên châu bút lúc này thương kiến diệu đã có điểm không kiên nhẫn hai tay đột nhiên cải biến vị trí hắn tay trái nắm t i ể u sơ cổ tay phải nắm thành quả đấm liền muốn đánh tới hướng đối phương thai hạ vị đưa ý đồ đem hắn kích choáng t à n giã tất cả phản kháng cơ hồ là đồng thời t i ể u sơ thân thể trở nên cực kỳ mềm mại tựa như một đầu to lớn hình người mang xà hắn co rụt lại bãi xuống ở giữa cổ quỷ dị từ thương kiến diệu trong lòng bàn tay tránh thoát ra lộ ra cực kỳ c h â n trượt ngay sau đó hắn tiếng nói ôn nu n ữ t ố c cực nhanh nói một câu vẽ tranh không tốt sao thương kiến diệu động tác nháy mắt dừng lại trong lúc biểu lộ lộ ra không cách nào che giấu nghi hoặc cùng m ở mịt hắn lập tức nhìn về phía bạch thần từ đối phương trong tay tiếp nhận giấy bút nụ cười trên mặt một chút xíu rõ ràng cầm tới giấy bút về sau thương kiến r ư ợ u không kịp chờ đợi ngồi xuống lấy bắp đùi mình làm cái đệm vẽ lên bức họa hắn thần sắc phi thường chuyên chú cả người cực kỳ yên tĩnh như là một cái trầm mê ở mình yêu thích bên trong tiểu hải tiểu sơ thấy thế rốt cục nhẹ nhàng thở ra ánh mắt của hắn lạnh như băng quét một vòng không mỉm cười ý cười nói nguyên lai trong các ngươi còn có giác tỉnh giả rất đáng tiếc ta cũng thế hai tay của hắn đã khôi phục bình thường tay phải nắm đến liên hợp hai trăm linh hai báng súng bên trên đây là hắn tự mang súng ngắn do dự mấy giây tiểu sơ từ bỏ rút súng bắn giết thương kiến diệu ý nghĩ khẽ mỉm cười nói ca ngợi ta nhân t ử cùng khoan dung đi ngươi kế tiếp còn chỗ hữu dụng ngươi si mê ta không tiếp thụ nhưng có thể lý giải trước đó thậm chí có con ngựa truy ta hơn một trăm cây số tưởng bạch miên nghe được rất là nhập thần từ đ ấ y lòng tán thán nói thật là lợi hại a thật là lợi hại a thương kiến diệu một bên cũng không ngẩng đầu lên vẽ tranh một bên lặp lại lên tưởng bạch miên lời nói tưởng bạch miên ngay sau đó thăm dò được ngươi đến từ nơi nào ngươi đến từ nơi nào thương kiến diệu lần nữa học lại tưởng bạch miên nhịn không được chừng mắt liếc hắn một cái nghĩ mấy giây a một tiếng nói ta có ngực ngươi không có thương kiến diệu đang muốn lặp lại biểu lộ đột nhiên lại trở nên mê man im lặng mấy giây hắn một lần nữa chuyên chú an tĩnh tiếp tục vẽ tranh lúc này tiểu sơ đã ngồi thẳng thân thể trầm giọng trả lời lên tưởng bạch miên vấn đề đây không phải ngươi nên biết ta minh bạch tưởng bạch miên không coi là ngang ngược cười thật m ặ t nào tiểu sơ ngược lại nhìn về phía đã sớm đạp xuống phanh lại bạch thần tiếp tục bạch thần không có chút nào dị nghị lần nữa tại tiểu sơ chỉ huy hạ tại đầm lầy lớn chỗ sâu dây leo rừng rậm bên trong mặt đi trong quá trình này thương kiến diệu một mực đang vẽ tranh thẳng đến hoàn thành một bộ tác phẩm sau đó hắn mới phảng phất từ cái nào đó trong ngộng cảnh tranh thoát ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bộ kia tiểu hài vẽ xấu bức họa hắn ngẩng đầu quan sát kiểu sơ cái hót trầm mặc không nói gì thời gian một mấy giây chuyển rời bên trong hắn tình trạng lại trở nên cùng long duyệt hồng bọn hắn gần bất quá hắn không có quên xếp lại trong tay bức họa đưa nó để vào túi á o tường bạch miên ý đồ liếp trộm hắn vẽ cái gì chưa thể toàn nguyện lại tiến lên sau mấy tiếng xanh đen đ ư ờ n g đỏ dây leo ở giữa đột nhiên bay ra một đám chừng đầu ngón tay đầu đỏ sầm con mũi suối khoải tiêu sơ thấy thế nhịn không được chửi mắng một câu bạch thần thân thể cũng bản năng căng thẳng lên một b ầ y hai b ầ y ba b ầ y càng ngày càng nhiều cự hình con mũi từ khác nhau dây leo ở giữa bay ra một mảnh đen kịt những n à y đầu đỏ sầm giữ t ậ n con mũi tụ tập cùng một chỗ liền như là tràn ngập tới khói đen lít nha lít nít h che khuất bầu trời ngăn chặn mũi một chỗ khe hở cảnh tượng như vậy hạ bọn chúng phảng phất đến từ địa ngục đại quân hoặc là bắt nguồn từ thế giới cũ nguyền r ù a đóng chặt cửa sổ tiến lên tiêu sơ trầm giọng ra lệnh chương 62, đường hầm tường bạch miên thương kiến diệu long duyệt hồng đều nghe bạch thần đề cập qua biến dị b ả y mối biết đây đối với không có chuẩn bị nhân loại đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm bọn chúng luôn luôn đại lượng hoạt động tốc độ phi hành còn không chậm bọn chúng có thể chịu được trình độ nhất định bên trong nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp bọn chúng cá thể tương đối rất nhỏ khó mà bị viên đạn trúng đích coi như gặp thần thương thủ hoặc là tự thân quần thể phân bố quá mức dày đặc cũng sẽ bởi vì số lượng đông đảo không e ngại tổn thất một đoàn đội có thể mang theo đạn cùng phổ thông bom căn bản không có cách nào cùng loại này bảy m ô i so số lượng bọn chúng bình thường lấy thực vật chất lòng mà sống lại khát vọng máu tươi đã có cường đại sinh tồn năng lực có thể dùng cực kỳ khủng bố tính công kích bọn chúng không có đầu óc sẽ không e ngại dù là chủng quần tổn thất một nửa trở lên cũng sẽ che g i ả măng mọc vì máu tươi mà đến bọn chúng đốt tự mang độc tố có thể khiến người ta cùng thân động vật thể tê liệt tư duy trầm trạp bọn chúng rác hút so sánh chưa biến dị con môi ối, càng thêm dài càng thêm cứng rắn càng thêm sắc bén có thể xuyên thấu quần áo sợi cắm vào mục tiêu làng r a đối rất nhiều di tích thợ săn cùng hoang dã kẻ lưu lạc đến nói đây chính là có thể thôn vệ sinh mệnh địa ngục thủy triều một khi gặp gỡ dù cho người đông thế mạnh cũng rất khó may mắn thoát khỏi đương nhiên làm đất s á m bên trên hung ác nhất sinh vật một trong nhân loại cũng không phải là không có cách nào đối kháng loại này biến dị con mỗi chỉ là tất cả biện pháp đều phải ỉ lại tương đối đặc thù trang bị t ỷ như súng phun lửa t ỷ như đặc chế súng phun thuốc đổi u mỗi t ỷ như bàn cổ sinh vật đạn diệt cỏ t ỷ như trọn vẹn ngay cả có độc khí thể đều có thể bảo vệ tốt sinh hóa trang phục t ỷ như đầy đủ đạn lửa t ỷ như kỹ thuật còn chưa thành t h u ộ c động lực thiết giáp t ỷ như có thể tại bạo tạc hạch tâm sáng tạo mảng lớn nhiệt độ cao khu vực đến từ thế giới cũ số lượng cực ít khủng bố bom rất đáng tiếc những vật này cựu điều tiểu tổ một kiện đều không có bất quá đáng được ăn mừng chính là bọn hắn mở dịp bịt kín khá tốt biến dị b ầ y mũi không thể nào cưỡng ép xuống tới mà lại chiếc xe này là điện năng hình không sợ b ầ y mũi hung hãn không sợ chết ngăn chặn ống bô xe đạo này địa phương đồng thời biến dị con mũi rác hút cũng không có mạnh đến có thể để cao su lốp xe thoát hơi nghịch thiên trình độ cái này tại tưởng bạch miên bọn người mà nói đúng là một tin tức tốt nhưng tương tự cũng có không tốt địa phương thông gió hệ thống hoặc là phải chủ động đóng lại hoặc là chờ lấy bị biến dị bảy mũi ngăn chặn cứ như vậy trong xe không khí chất lượng sẽ nhanh chóng giảm xuống cho đến không thể chịu đựng được thương kiến d i ệ u bọn người nhất định phải trước đó để dịp xông ra biến dị bảy mũi vòng đây bạch thần có đối mặt loại này sinh vật đáng sợ kinh nghiệm tại kiều sơ ra lệnh đồng thời đã là quay cửa xe lên để thông gió hệ thống ngừng vận chuyển nàng một bên tiếp tục đem chân ga dẫm xuống dưới đi một bên thói quen chấn an lên trong xe đ ắ n g người không cần lo lắng loại này biến dị bảy mươi sẽ không rời xa có đại lượng thực vật địa phương chỉ cần chúng ta thông qua mảnh này dây leo khu vực bọn chúng hẳn là liền sẽ từ bỏ trái tiểu sơ tại gật đầu đồng thời chỉ huy lên tiến lên phương hướng t ư ờ n g bạch miên nhưng lại đăm chiêu nói nhỏ cho dù là biến dị sinh vật cũng có kéo dài chủng quần bản năng a cho nên loại này bảy mũi mới sẽ không rời đi có đại lượng thực vật địa phương đây mới là có thể thỏa mãn bọn chúng sinh tồn điều kiện tất yếu nhân loại cùng động vật huyết dịch chỉ là một loại lực hấp dẫn lớn vô cùng mỹ thực mà thôi cũng thế thế giới cũ đều hủy diệt nhiều năm như vậy không có kéo dài chủng quần bản năng biến dị sinh vật đã sớm hẳn là chết sạch tiểu sơ không có đi để ý tới tưởng bạch miên lẩm bẩm so vừa rồi càng thêm chuyên chú phân biệt bị xanh đen dây leo che kín mặt đường mấy giây sau hành xử dịp cùng chen chúc tới bảy mũi tao nộ ba t r ba i ba tia từng cái đầu đỏ sậm chừng đầu ngón tay con mũi như là từng cái thu nhỏ lại máy bay ném bom lấy tự thân làm bom che giả măng mọc đụng vào kính chắn gió bên trên ở trong mắt thương kiến rượu cái này liền giống như là tại thủy vi chấn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mưa to đến không hết giọt nước liều mạng đấm vào pha lê nhưng cùng nước mưa khác biệt chính là những này d ọ t nước sẽ không trượn có thể dừng ở pha lê bên trên ba t ba ba liên miên đến cơ hồ rót thành một cỗ gấp rút thanh âm bên trong mặc kệ là kính chắn n gió hay là hai bên cửa sổ xe đều bị màu đen cự hình con mũi bổ đầy tia đỏ sậm đầu cùng giữ tợn rác hút lít nha lít nhít để người gây răng bạch thần cùng kiều sơ đều nhìn không thấy đường phía trước h ư ớ n g dịp tựa như là tại d ì a vách núi ngựa hoang mắt c ư ờ n g căn bản không biết sẽ chạy về phía nơi nào long duyệt hồng sắc mặt nhanh chóng biến trắng muốn cố gắng tự cứu nhưng lại không biết có thể làm chút gì nên như thế nào hỗ trợ tường bạch miên cùng thương kiến rượu thân thể đều căng thẳng lên Thần theo mang sắc ở giữa đã lúc o lắng, lại có c h t nghi h o ặ s i này h phi nước đại hạ bảo mệnh kích thích tử tố đại nước bản năng cùng bảo b i tiết tựa hồ để bọn hắn lại một lần phát giác tựa một phát trước mặt tình cảnh dị thường. hồ hắn cảnh để được bọn lần n Lúc dị à tiểu sơ không còn nhìn qua phía trước túi đầu nhìn về phía lấy cổ tay bên trên khối kia đồng hồ cơ mặt đồng hồ bên trên có kèm theo tràn ngập khắc độ la bàn ba giờ mười hai phút phương hướng tiểu sơ phảng phất đang trong đầu thành lập được một cái đầm lầy chỗ sâu mặt p h ẳ n g địa đồ sau đó dựa vào dụng cụ nhân công hướng dẫn bạch thân đối thời gian khắc độ biểu thị phương hướng phương thức cũng không lạ l ắ m chỉ là trước đó gặp phải cho tới bây giờ không có cụ thể đến loại trình độ này cho nên nàng thoáng sửng sốt về sau lập tức liền phản ứng lại bắt đầu đánh tay lái bất quá ở trước mắt đều là biến dị b ở y mỗi tình hung dưới nàng không có cách nào dựa theo hướng dẫn chỉ thị chính xác hành xử cái này tất nhiên tồn tại một cái sai sót tiểu sơ vẫn chưa để ý bởi vì hắn cũng biết không có phụ trợ chim không có tương ứng ghen cải tạo nhân loại tại tốc độ xe không chậm tình hướng dưới không thể nào làm được những chuyện tương tự hắn nói như vậy chính xác vì chính là để sai sót tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong đúng lúc này thương kiến diệu đột nhiên mở miệng nói có thể mặc đeo lên xương vỏ ngoài trang bị lái xe tiểu sơ trước đó đã nhìn thấy đặt ở dương phía sau quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói mau chóng bình thường xương vỏ ngoài trang bị đều có trong phạm vi nhỏ định vị năng lực cái này thường thường tổng thể tại tổng hợp dự cảnh hệ thống bên trong thông qua phụ trợ chịp vì người mặc cung cấp tiện lợi ta tới đi tường bạch miên sung phong nhận việc thương kiến diệu cùng long duyệt hồng không có dị nghị lập tức quay người từ sau chuẩn bị trong dương đem bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị kéo đi qua dưới sự giúp đỡ của bọn họ tường bạch miên rất nhanh liền điều chỉnh tốt khung xương kim loại chiều dài mặc tốt trang bị tốt hệ thống tự kiểm sau khi hoàn thành nàng vội và nói dừng xe tiểu sơ lúc này đem ánh mắt từ trên đồng hồ thu hồi lại bạch thần không chút do dự đạp xuống phanh lại thử trượt thanh n ấ m bên trong dịp đột nhiên dừng lại thương kiến rượu bọn người toàn bộ có hướng phía trước nhào xúc động còn tốt bị dây an toàn bảo vệ được mà lít nha lít nhít bao trùm tại kính chắn l gió hai bên trên cửa sổ xe biến dị bảy mũi bị quăng ra không ít về phần không có dây an toàn có thể thắt tưởng bạch miên bởi vì mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị loại trình độ này quán tính rất dễ dàng liền triệt tiêu mất cỗ xe vừa mới dừng hẳn bạch thần lập tức liền theo mở dây an toàn điều chỉnh ngăn vị cầm lấy phanh tay đón lấy nàng từ tay vịn dương bên trên b ò hướng hàng sau tường bạch miên bao trùm kim loại đen xương cốt hai tay rối ra đưa nàng bế lên trực tiếp liền bỏ vào long duyệt hồng bên kia sau đó nàng lần theo bạch thần tới con đường nhanh chóng leo đến ghế lái vị trí ba ba ba đầu đỏ sậm biến dị bày mũi lại một lần c h e già măng mọc vọt tới cửa sổ thủy tinh lít nha lít nhít bao trùm ở phía trên sau lưng có nguồn năng lượng ba lô tưởng bạch miên không có cách nào sau dựa vào chỉ có thể nghiêng về phía trước cường điệu mới phát động xe dịp nàng một bên một tay thao tác tay lái một bên cho mình buộc lên dây an toàn tiêu sơ lại một lần túi thấp đầu phân rõ lên bề ngoài la bàn biến hóa không ngừng mà báo ra cần tiến về thời gian phương hướng có phụ trợ chịp tưởng bạch miên tinh chuẩn thao tác ở trước mắt đều là màu đen bảy mỗi ác liệt hoàn cảnh hạ để dịp hiểm lại càng hiểm tại đầm lầy bên trên dây leo ở giữa g h é qua thương i n thần cao độ tập trung trạng thái, thời gian trôi qua đều phất trở biết tại t pháng hồ, không h gian nên cao qua qua bao độ đều lâu, mơ kiến diệu bọn người thoái đầu bọn bắt hoảng hốt t rượu ớ c s long duyệt hồng cùng bạch thần lúc này mới trông thấy phía trước là thuần túy vô biên màu đen nước bùn bọn chúng mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng nhưng khi thì có bọn khí toát ra 2 giờ 24 phút tiểu sơ nâng g lên đầu không còn quan tâm bề ngoài la bàn biến hóa tường bạch miên đánh qua tay lái về sau trong xe đám người trông thấy một đầu hướng xuống con đường nó nghiêng xâm nhập đầm lầy cuối cùng có cái thâm đen lỗ lớn tiến vào đi tiểu sơ ra lệ mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị tưởng bạch miên không do dự để dịp lái vào đầu kia con đường mặt đường màu đen bùn đất mềm nát bánh xe lâm vào không ít nhưng bùn hạ càng sâu một điểm địa phương tựa h ồ có càng thêm cứng rắn sự vật trèo trống để trọng lượng không nhẹ dịp bình ổn xuống dưới cỗ xe rất nhanh liền tiến vào cái kia cửa hang cùng lúc đó tượng bạch miên mở ra thông gió hệ thống cùng chiếc xe s o n g đèn thương kiến rượu đám người nhất thời miệng lớn hô hấp cũng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh quan sát chung quanh tràng cảnh động một vùng tăm tối chỉ có giọt nước tí tách rơi xuống đất thanh âm thỉnh thoảng vang lên mà ánh đèn xe mang chiếu sáng địa phương vách đá mặt đường đều tương đương vương vớt dính lấy nhất định nước bùn không giống như là tự nhiên hình thành tường bạch miên vừa lái xe bên cạnh đánh giá một câu thế giới cũ hạ xuyên đường hầm tiểu sơ đơn giản đáp lại nói tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu nghĩ mấy giây nói không có loài rêu tồn tại có điểm quái gì a nó trước đó hoàn cảnh không thích hợp sinh vật tiểu sơ không có lại để ý đến nàng chỉ là bình thản nói ra một mực hướng phía trước mở bên trong đường hầm vốn không có một điểm thanh âm nhưng cỗ xe thỉnh thoảng sẽ đụng phải mặt đất khe hở hoặc là nhô lên thế là nơi này thỉnh thoảng tính liền tạo nên loảng xoảng thanh âm cũng hướng đường hầm chỗ sâu một mực truyền bá qua không thấy trở về loại này tĩnh mịch quái gì yên tĩnh bên trong thương kiến r ư ợ u bọn hắn không có ai nói chuyện phảng phất đang tiến về thế giới cuối cùng mấy phút trôi qua phía trước dần dần có q u a n mang rất nhanh hình thành một cái hình vòm lối ra mũ giáp tự mang kính bảo hộ tưởng bạch miên không bị quang ám biến hóa ảnh hưởng để cỗ xe xông ra đường hầm Phía huy mang ngoài ngã lặn là trời trời mặt mặt Tây, đã về chương sáu mươi ba thành thị trước đó thương kiến diệu cùng long duyệt hồng thấy qua kiến trúc cao nhất là xưởng sắt thép trong phế tích mấy cây ống khói mà bọn chúng hiển nhiên không có cách nào cùng bây giờ nhìn thấy một tòa này tòa nhà nhà cao tầng so sánh đây cũng không phải nói kia mấy cây ống khói liền nhất định phải thấp rất nhiều mà là từ thị giác hiệu quả tới nói vô luận là chiều dài hay là độ rộng những n à y nhà cao tầng đều rõ ràng muốn thắng qua xưởng sắt thép ống khói cho nên bọn chúng các phương diện tổng hợp hoàn toàn có thể làm được quái vật khổng lồ bốn chữ này nhất làm cho thương kiến diệu cùng long duyệt hồng d u n g động là loại này quái vật khổng lồ không chỉ một tòa hai tòa nhà số lượng nhiều đến nhất thời khó mà đếm rõ ràng bọn chúng dựa theo một ít quy luật chỉnh tề sắp hàng hướng bên trái phía bên phải phía trước không ngừng kéo dài không nhìn thấy cuối cùng giờ k h ắ c này thương kiến diệu cùng long duyệt hồng liền phảng phất biến thành chuột lần đầu tới đến quốc gia của nhân loại chỉ có thể dùng ngưỡng vọng tư thái đi quan sát dưới trời chiều kia từng tòa nhà chọc trời t ư ờ n g ngoài bên trên hàng ngàn hàng vạn pha lê long lánh hoặc như là hoàng kim tạo thành hoặc đang bị liệt hỏa đốt cháy thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng con mắt hơi h í p mà đối kháng kia hơi có vẻ trói mắt ánh sáng phản xạ dịp hành xử tốc độ cấp tốc thả chậm t ư ở n g bạch miên không biết là đồng dạng nhận rung động hay là căn cứ vào bản năng phòng bị khởi ý bên ngoài cỗ xe hướng phía trước bên trong mặt trời đồng dạng tại rơi xuống k i a từng tòa nhà cao tầng mặt ngoài hoặc kim hoàng hoặc vỏ quýt quang mang dần dần t ố i lui cũng không lâu lắm mới vừa rồi còn sặc sỡ lóa mắt lâu vũ một tòa tiếp một tòa lâm và h u ám cùng cho chìm bên trong liền như là rút đi màu sắc cũ o n h t r ụ cả tòa thành thị sắc điệu lại một lần tối xuống long duyệt hồng hé miệng muốn nói điểm gì nhưng hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình cảm xúc kỳ thật hắn cũng không phải không tiếp xúc qua so trước mắt tràng cảnh càng thêm rộng lớn càng hình như kỳ tích kiến trúc bàn cổ sinh vật chỗ dưới mặt đất cao ốc vượt qua 2 0 0 0 mét cao nếu như đổi được mặt đất đến đã sớm nhân tài liệu không cách nào trèo trống mà đổ sụp nhưng long duyệt hồng bình thường sinh hoạt dưới đất trong đại lâu cũng không có khả năng có cơ hội từ bên ngoài trông thấy chính thể tự nhiên không cách nào cảm nhận được kia tòa nhà kiến trúc hùng vĩ cho nên trước mắt san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng để lại cho hắn không cách nào ma diệt khắc sâu ấn tượng đây chính là thế giới cũ sao thương kiến diệu tiếng nói không hiểu có chút n u hòa phảng phất đang đối với mình đặt câu hỏi đúng các ngươi không phải trên sách giáo khoa gặp qua tương ứng hình ảnh sao ngồi tại điều khiển chỗ ngồi tưởng bạch miên trả lời một câu quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tổng hợp dự cảnh hệ thống để thính lực có nhất định chướng ngại cần úc thai trợ giúp nàng rõ ràng nghe thấy thương kiến diệu đang nói cái gì ảnh chụp cùng thực cảnh cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt long duyệt hồng nhìn kiều sơ bên mặt nhỏ giọng thầm thì một câu tận đến giờ phút này theo cảm xúc trạng thái bình phục c ù n g c ô xe tới gần hắn cùng thương kiến diệu mới nhìn rõ càng nhiều chi tiết những cái kia nhà cao tầng có hiện màu đen có xanh đậm có ấu vàng có tiên diễm màu sắc giao thoa riêng phần mình đều có nhất định khác biệt nhưng là bọn chúng mặt ngoài pha lên màn tường cùng phổ thông tường ngoài hoặc là rất bẩn xem ra sương mù mông lung có nhiều vết bẩn hoặc là đã pha tạp thậm chí xuất hiện k h u ế c tổn một chút thực vật xanh theo bọn nó trong khe hở mọc r a ngoan cường mà phát triển lấy tự thân lánh địa các loại chim bay tại mặt trời lặn sau cùng dư huy bên trong lượn vòng lấy trở về tới ở vào tầng lầu nơi nào đó xào huyệt hai bên đường cây cối rầm rạp lá cây đã khô héo hơn phân nửa gió thổi quát qua lưu loát bay xuống như mưa trên mặt đất lá dụng trồng chất bộ phận thậm chí xuất hiện hư thối dấu hiệu bên đường chiêu bài có rơi đập tại đất có treo chết tại cửa ra vào có thiếu khuyết mấy cái chữ liếc nhìn lại thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng trông thấy ngâm chân kiểu tóc siêu thị rau xào đồ nướng n ồ i lẩu nhị m ộ i sùng vật cửa hàng tiện lợi các loại còn sót lại chữ nhưng chúng nó đối ứng cửa hàng không phải rách nát không chịu nổi chính là cho bùi lấy đất không có một ai trên đường từng chiếc xe tùy ý ngừng lại nghiêm trọng trở ngại lấy giao thông bọn chúng s á t ngoài cùng pha lê mặt ngoài đều là vết bẩn bị nước mưa cọ rửa sau lại lần nữa ngưng kết vết tích hết thảy đều là an t ĩ n h như vậy chỉ có gió còn tại nhẹ nhàng thổi phật tòa t h a n h thị này sớm đã chết đi có chút không đúng tường bạch miên nhìn thẳng phía trước đồng thời lợi dụng xương vỏ ngoài trang bị tổng hợp dự cảnh hệ thống thu tập chung quanh các loại chi tiết bạch thần còn chưa kịp hỏi t h ă m tiểu sơ nhìn kia từng tòa nhà chọc trời ở giữa lộ ra phương xa cùng trời chiều tiếng nói chấm thấp vượt lên trước mở miệng nói nhanh vào đêm t i ế nhưng vào k ô n vấn đề an toàn phòng g có đề ớ c t ậ lực k h ô n c ầ ngăn nói. Nếu như phải nói, nhất định n phải phải h k chế tức chỉ cánh cửa kia. Kia là một cái có thể cung cấp hai chiếc có cái chạm gác, chia Hắn thể hai hành hồ Nhưng tiếng tiến, âm một môn. một một lượng. lập là đưa nói, xuống bên Ngọt song song nó bên bên n giữa g ép trái. tựa một đè đại đều kia. Kia xe xử ra, ra. vào Ở cản cỗ xe kim loại hàng rào không chi kỷ ngã trên mặt đất bao nhiêu năm mặt ngoài vết dỉ loan g lộ long duyệt hồng vô ý thức nhìn về phía đại môn này Trông thấy t bản đây n nó hình n d ạ là một cái từ bảy tám tòa nhà cao lầu vây ra khu vực có cỏ dại liên tục xuất hiện mặt cỏ có tung bay rất nhiều rác rưởi dơ bẩn ao nước hữu dụng tới chặn mưa cái đ ỉ n h có từng cây phảng phất kết lấy trái cây cây cối rẽ phải thứ nhất tòa nhà tiểu sơ đối với nơi này tựa hồ rất là quen thuộc tường bạch miên dựa theo phân phó của hắn từ hai chiếc vứt bỏ xe con ở giữa chật hẹp con đường thông qua d ừ n g ở tường ngoài nâu n h ạ t thứ nhất tòa nhà bên ngoài cầm lên bộ phận đồ ăn tiến một đơn nguyên tiểu sơ dẫn đầu xuống xe thương kiến diệu cùng bạch thần không chút do dự đi theo rời đi dịm riêng phần mình từ sau chuẩn bị trong giương ôm một đống đồ ăn ra long duyệt hồng chậm một bước không thể cướp được nhiệm vụ này đành phải đi theo kiểu sơ tưởng bạch miên sau lưng tiến bên phải nhất cái kia cửa vào nơi này trải có màu nâu gạch cỏ dại b á chiếm khe hở tựa hồ đã thật lâu không người quản lý long duyệt hồng thông qua cửa sau phòng đoạt trước một bước thẳng đến kêu ba đài màu đen bạc thang máy mà đi hắn bản năng n h ấ n xuống đi lên nút bấm sau đó nghiêng người mời kiểu sơ tiến tiến thế nhưng là kia nút bấm căn bản không có phản ứng không có chút nào quang mang sáng lên long duyệt hồng ngơ ngác một chút mới tỉnh ngộ tới không có điện a t ư ờ n g bạch miên quan sát kia xem ra có chút cổ xưa thang máy cùng không có gì vết gì nút bấm lần nữa nói ra cái này không đúng lắm lần này không cần nàng làm quá nhiều nói rõ thương kiến diệu mấy người cũng nhìn ra vấn đề thang máy nút bấm gạch trạng thái cùng cỏ dại lan tràn tình huống đều không giống như là hơn mấy chục năm không có bảo trì qua nó i chỉ vứt bỏ một năm không đến càng thêm gần sát chẳng lẽ trước đó có hoang dã kẻ lưu lạc ở chỗ này bạch thần đưa ra một loại khả năng một giây sau chính nàng phủ định cái này phán đoán không hoang dã kẻ lưu lạc sẽ không bảo trì đồ vô dụng mà lại không phải nói nơi này là phát hiện mới thành thị phế tích sao không chỉ là dạng này tường bạch miên thấy kiểu sơ không có ngăn cản nói bổ sung trên đường lá dụng trồng chất trình độ từng cái phòng ốc hư hao tình huống đều tựa hồ đang nói rõ một việc có ai tại trước đây không lâu vừa bảo trì qua tòa thành thị này nàng dừng một chút nói ra chính mình suy đoán có lẽ có một ít người tại định kỳ bảo trì tòa thành thị này trí năng người máy nhân loại mất đi về sau trí năng người máy còn tại kiên thủ chức trách của mình long duyệt hồng lúc này hỏi ngược lại tường bạch miên lắc đầu rất không có khả năng theo ta được biết thế giới cũng hủy diệt trước chân chính trí chí năng người máy kỹ thuật mới đến đại phát triển cùng loại sản phẩm còn thuộc về tương đối xa xỉ đồ vật rất không có khả năng dùng để làm loại chuyện này trừ phi là cơ giới thiên đường loại địa phương này ừ n nơi này tương đối đặc thù cũng không nhất định tiểu sơ nghe bọn hắn thảo luận một trận không nói gì quay người đi vào đầu bậc thang một mực leo đến lầu sáu hắn mới ngừng lại được ngoặc vào phía bên phải hành lang tiến chỗ sâu nhất gian phòng kia gian phòng này màu đỏ thấm đại môn nửa đậy không có khóa tay cầm cái cửa ra chóc ra vết d ì rõ ràng thông qua s â u đại môn có ngân s ắ c xuống trường cải lấy liên hợp hai trăm linh hai kiểu sơ quay đầu nhìn xem thương kiến rượu bọn người theo thứ tự tiến đến trên mặt hắn mang theo thói quen mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi lúc ngủ một người canh giữ ở cửa sổ s ắ t đất bên kia giám sát đường hầm lối ra một người khác tuần sắt gian phòng chú ý mỗi người tình huống một khi có dị thường xuất hiện lập tức đem tất cả mọi người đánh thức tường bạch miên nghe được một trận hiếu kỳ ngươi cũng biết chân thực c á c ngộng vấn đề cái này đến tột cùng là thế nào tạo thành một loại đặc thù biến dị sinh vật gọi ngộng hiểm mã chỉ cần giấc mơ của ngươi bị nó ảnh hưởng ở bên trong chết đi sẽ cùng tại tại hiện thực chết đi tiểu sơ không quá để ý hồi đáp ta chính là bị nó truy hơn một trăm cây số vì cái gì a bạch thần chưa bao giờ thấy qua loại nào quái vật sẽ như vậy có kiên nhẫn cùng nghị lực tiểu sơ không có trả lời chuẩn bị rời đi cạnh cửa hướng gian phòng nội bộ đi đến lúc này thương kiến diệu lộ ra khó mà che giấu tiếu dung ta biết nguyên nhân nó muốn lên hắn long duyệt hồng bọn người chỗ hoàn toàn yên tĩnh không có âm thanh truyền ra tiểu sơ k h ẽ nhữ mày nhìn thương kiến diệu một chút ngươi tại quần tinh đại sảnh là dùng đầu vóc hay là tư duy trao đổi năng lực đừng tưởng rằng hiện tại không có vấn đề quá lớn chờ tiến vào khởi nguyên tri hải ngươi triệu chứng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng được rồi ngươi cũng không có cơ hội tiến vào ngươi hiểu được thật nhiều thật là lợi hại a nghe xong tiểu sơ lời nói tượng bạch miên từ đ ấ y lòng tán thắn nói ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào tiểu sơ nghĩ mấy giây chỉ ngay ngắn trên thân áo khoác màu đen có chút túi người chào nói vậy ta giới thiệu lần nữa một chút mình thứ tám viện nghiên cứu đặc phái viên tiểu sơ chương sáu mươi b ố vào đêm thứ tám viện nghiên cứu tượng bạch miên t h ấ p giọng lặp lại lên cái danh từ này rất hiển nhiên nàng trước đó vẫn chưa nghe nói qua có như thế một tổ chức bạch thần thương kiến diệu cùng long duyệt hồng cũng giống như thế nhìn về phía k i ể u sơ ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần sùng bái lai lịch bí ẩn phối hợp thực lực cường đại vẫn luôn là để người mê luyến hữu hiệu nguyên tố mang theo mũ giáp tưởng bạch miên bờ môi mấp máy lên tựa hầu ngay tại tổ chức ngôn ngữ muốn tiến một bước hỏi thăm t h ư tám viện nghiên cứu ở vào nơi nào có kế thừa những cái nào khoa học kỹ thuật cùng thế giới cũng là quan hệ như thế nào tại sao phải phái một đặc phái viên đến cái này ở vào đầm lầy lớn chỗ sâu thành thị phế tích tới không đợi nàng mở miệng tiểu sơ xoay thân thể lại đi hướng phía bên phải chỉ để lại nhẹ nhàng một câu thời xuống xương vỏ ngoài trang bị tiết kiệm dùng điện được tường bạch miên một lời đáp ứng bản thân cái này cũng là chuyện nàng muốn làm hôm nay tấm sạc năng lượng mặt trời tích xúc lượng điện đều cho xe dịm mà bây giờ đã vào đêm mặc dù bọn hắn còn có một khối dự bị cao tính năng tin nhưng thân ở như thế một tòa có chút quỷ dị thế giới cũ trong thành thị khẳng định phải tận lực để nguồn năng lượng dư giả một điểm lo trước khỏi họa bạch thần trợ giúp tưởng bạch miên cởi xuống bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị lúc thương kiến diệu cùng long duyệt hồng quan sát trước mắt vị trí đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một khối màn hình tinh thể lỏng nó so tầng 495 t r trung tâm hoạt động đồng loại lớn chí ít hai vòng treo ở phải phía trước trên tường dị thường bắt mắt đây chính là đồ tốt ta long duyệt hồng cảm thán lên tiếng kích động cái này nếu có thể nhặt về công ty không chuyển về công ty dù là đã hư mất cũng không biết có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến mặc dù cái này hơn phân nửa là cần nộp lên vật phẩm nhưng công ty cũng sẽ xét cho phần thưởng nhất định tiểu sơ đi đến ngoài cùng bên phải nhất bên cửa sổ liếc long duyệt hồng một cái nói vừa rồi các ngươi nhìn thấy những cái kia lâu vũ bên trong đại bộ phận cửa sổ thủy tinh về sau đều có như thế một đài màn hình long duyệt hồng nhớ lại trước đó mắt thấy kia từng tòa nhà cao tầng bật thốt lên nhiều như vậy hắn lập tức cảm thấy nghi hoặc hỏi thăm về kiểu sơ ngươi vì cái gì bỗng nhiên nói cái này bên cạnh thương kiến diệu cười t r ê n miệng nói ý là nhặt đồ bỏ đi cũng muốn chọn càng có giá trị nhặt nơi này là q u o n dầu bạch thân dùng hoang dã kẻ lưu lạc ở giữa cái nào đó ước định mà thành từ ngữ nói bổ sung q u o n d ầ u đại biểu ý là nên khu vực các loại tài nguyên phong phú thời gian nhất định bên trong không lo không có đồ vật nhặt loại tình huống này bởi vì mỗi lần có thể mang theo vật phẩm có hạn cho nên phải tuyển chọn tỉ mỉ mới không cô phụ mình thăm dò cái này liền giống tiến một cái mỏ vàng khẳng định phải hướng trong bọc nhiều nhát hoàng kim mà không phải phổ thông tảng đá long duyệt hồng cẩn thận suy tư một chút đối thương kiến diệu rất là tán thành tiếp tục quan sát chung quanh sự vật bộ kia mặt ngoài có nhiều chỗ vết bẩn màn hình tinh thể lòng phía dưới là một tổ hơi dài thấp tủ gỗ nó xem ra xám xịt miễn cưỡng có thể phân biệt ra vốn là màu ngà sữa thấp tủ gỗ bên trên đặt vào một cái màu xanh biết chén nước hai đài cắm tuyến đường bàn tay lớn nhỏ thiết bị điện tử một cái trong suất cổ dài bình trong bình ước hẹn một phần ba nước bẩn lưu lại phía trên tung bay một chút màu đen mảnh vụn cái này liền cùng tưởng bạch miên lúc trước phán đoán ăn khớp nếu như tòa thành thị này từ thế giới cũ hủy diệt đến nay liền không người bảo trì kia trong bình nước hẳn là đều bốc hơi hầu như không còn cửa sổ đóng chặt phòng ốc khô giáo không giống như là có nước mưa phiêu lên qua chính đ ố i treo màn hình tinh thể lòng bức tường kia chính là cùng thấp tủ gỗ cùng khoản g cùng màu bàn trà phía trên trưng bày một chút bẩn bẩn t r ê n nước cùng một bao xác ngoài thâm đen rút giấy bàn trà bên trái có một cái tràn đầy lỗ thủng thủng rác bên trong phủ lấy màu l a m hơi mở túi nhựa bàn trà dựa vào cửa bên này là một tổ xem ra rất bẩn thỉu không biết vốn là màu tím nhạt sắc hay là màu xám cho bố chế ghế s o f a bàn trà cùng t h ấ p tủ gỗ ở giữa có chương phai màu trồng chất ghế đầu nó băng ghế mặt lệnh phấn h ồ n g hình dáng cùng đồ án tựa hồ tạo thành một con phim hoạt hình hình tượng b é heo bàn trà bên phải thì là phiến tương đối rộng rộng khu vực h i ế u sơ liền đứng ở nơi đó tiểu sơ phía sau là một loạt tre kín cho bụi làm bằng gỗ lan can mấy mặt cỡ lớn pha lê sừng sững tại lan can dựa vào cạnh ngoài đảm nhiệm v á c h tường thương kiến diệu cùng long duyệt hồng vẫn chưa trên sách giáo khoa học qua loại này cửa sổ kêu cái gì nhưng vừa rồi có nghe tiểu sơ s ư n g hô bọn chúng là cửa sổ sắt đất cảm thấy cái này còn rất hình tượng cửa sổ sắt đất hai bên một bên là mang làm bằng đá bình đài rửa tay khu một bên trồng mấy cái nâu đỏ sắt chậu sành chậu sánh bên trong bùn đất hiện màu vàng nâu có xuất hiện nhất định k ô nứt mà bên trong loại thực vật tựa hồ đã sớm hôi phi yên d i ệ t vùi sâu vào chỗ sâu không có gì vết tích lưu lại thương kiến diệu cùng long duyệt hồng phía trước là đầu lối đi nhỏ bên trong tựa hồ còn có mấy cái gian phòng bên trái của bọn hắn có chương không lớn bàn tròn phía trên phủ lên đơn giản t h e o mấy đoá hoa khăn trải bàn khăn trải bàn nguyên bản màu trắng đã tiếp cận ấm cho quay chung quanh cái này bàn tròn có bốn tờ trắng sữa sơn mặt pha tạp phổ thông ghế bành trong bọn họ một chương có xuất hiện rõ ràng vết rách nội bộ đầu gỗ xem ra hủ hóa nghiêm trọng ban tròn đối tới gần đại môn bên này có một nửa mở ra gian phòng thương kiến diệu liếc thấy thấy cùng nhà mình cùng khoản nồi cơm điện nó đồng dạng cũng là s ắ c ngoài sơn phủ chóc r a không ít địa phương vết gì loan g lộ nồi cơm điện bên cạnh có hai cái hư hư thực thực bếp lò kim loại sự vật trên đó bày biện một lớn một nhỏ hai ngụm nồi lớn hiện màu sắc đen tiểu nhân ngoại tầng p h ấ n hồng bên trong sáng trắng trừ đó ra thương kiến diệu còn trông thấy vòi nước kim loại buồn rửa tại a y cùng các l o ngăn、tủ. Hắn căn cứ chính mình thường cũng phòng tủ. thức, cho cứ ra đây cũng là bọn ế kết kiến p khái Duyệt theo một Thương gật Tại luận. Long câu. rượu đầu Bên cạnh hắn Long Duyệt Hồng đi theo nhìn sang, đồng nói. Đúng à, đúng Xa xỉ. b cảm đi ý hắn trong nhận thức biết có phòng bếp gian phòng đã là thâm niên các công nhân viên mới có thể phân phối đến mà có như thế đầu bếp phòng gian phòng chỉ sợ phải đi khu sinh hoạt tầng quản lý chỗ ở tìm Đang khi nói chuyện, thương kiến khi từng bước từng bước lặng yên lui về sau đi tiểu sơ ánh mắt soát nhìn qua đi qua lúc này thương kiến diệu đã lui đến cổng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên sáu trăm linh năm hắn đọc lên bảng số phòng ngươi làm gì long duyệt hồng kinh ngạc hỏi mỗi tầng có năm cái gian phòng mỗi cái đơn nguyên hết thệ có hai ba mươi tầng mỗi tòa nhà có mấy cái đơn nguyên thương kiến diệu lẩm bẩm nói giống như thế lớn gian phòng còn có mấy trăm kiều sơ hiển nhiên chưa bắt được thương kiến diệu suy nghĩ trọng điểm ở nơi nào bình tĩnh nói ra vào đi thiện tay đóng cửa thương kiến diệu động tác ê m ái đóng cửa lại về sau long duyệt hồng mới hồi phục tinh thần lại nơi này có bảy tám tòa nhà chung quanh còn có càng nhiều lâu đây chính là thế giới cũ sao thương kiến diệu không để ý tới hắn ngồi sồm xuống, xuống mở ra cửa vào phía bên phải tủ gỗ múc m e o hương vị nháy mắt bay ra từng dây đủ loại kiểu dáng dày lẳng lặng, lặng bày ra tại tủ gỗ nội bộ đóng lại tiểu sơ nhéo một cái cái m ũ i nói thương kiến diệu không có đi nhìn kỹ đ ỗ n g nhiên đóng lại cửa tủ long duyệt hồng lại một lần cảm thán nói xa xỉ cái này người nào nhà a lại có nhiều như vậy dày lúc này mặt trời lặn đã chìm đến đường chân trời trở xuống bầu trời như là màu xám kim loại chế tạo phản xạ một chút q u a n mang thương kiến diệu đám người ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất trông thấy cả tòa thành thị trở nên càng thêm hắc á m mà kia từng tòa nhà cao tầng phảng phất đào hoang Đang bọn ị càng càng ngày càng hung màu hung mánh thủy chiêu đậm nuốt hết. b hắn một trái tim trái tựa hồ còn ũ n xuống.、Đột、nhiên, cách đó không xa quảng trường có một chút bạo động, chuyển ra phanh thanh、âm. Tường、bạch、miên bọn người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng phan đoán. Đây là súng vang lên thanh âm. Vừa rồi có người nổ súng. Bọn hắn g tại tùy theo Đột một chút mắt một thời bạo bạch hai cái, rồi Đây chìm cách có có có âm. xa đó ra âm. là Vừa chưa tới kịp mở miệng quay chung quanh khu vực kia vang lên khản giọng giống lên một tiếng cái này giống lên một tiếng cấp tốc truyền bá ra bốn phương tám hướng đều làm ra đáp lại liên tiếp giống ô dạng này động tĩnh liên miên bất tuyệt đồng thời đều tại hướng súng vang lên quảng trường tới gần vừa rồi hoàn toàn tĩnh mịch thành thị nháy mắt trở nên náo nhiệt một hai phút trôi qua giống lên một tiếng l ă n g xuống cả tòa thành thị một lần nữa lâm vào cực đoan yên tĩnh sớm đã cởi xuống quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tưởng bạch miên hơi c a o mày suy tư mấy giây nói vô tâm giả theo nàng biết rất nhiều thành thị phế tích đều có vô tâm giả lưu lại cùng bồi hồi cụ thể số lượng quyết định bởi nơi đó sinh thái hệ thống cùng còn sót lại vật tư có thể nuôi sống bao nhiêu cái tiểu sơ vẫn như cũ con cái kia thanh ngân sát súng trường mặt hướng cửa sổ sát đất nhìn chăm chú lên bên ngoài tĩnh mịch thành thị nói đúng trước đó từ khắc con đường tiến vào phế tích di tích thợ săn gặp gỡ vô tâm giả tập kích bắn một phát súng gây nên phản ứng dây chuyền tường bạch miên cố gắng trả lại nguyên trạng vừa rồi trải qua lần này tiểu sơ không để ý tới nàng lảng lặng đứng ở nơi đó không biết đang nhìn thứ gì thương kiến r ư ợ u thì ngược lại nói ra chúng ta trước đó ở trên vùng hoang dã nghe thấy tiếng gào thét có thể hay không liền đến từ đám bọn hắn không có khả năng loại trình độ này thanh âm làm sao có thể chuyển xa như vậy tường bạch miên như có điều suy nghĩ đáp lại nói bất quá chúng ta nghe đến rất có thể là lúc ấy chỗ khu vực vô tâm giả nhóm giống lên một tiếng bọn hắn tại đáp lại ban đầu cũng khoa trương nhất kia âm thanh gào thét mà từ phương hướng bên trên nhìn tiếng vang kia triệt hoang dã gào thét thật khả năng đến từ nơi này từ kia gào thét lực lượng cùng có thể kích phát vô tâm giả nhóm ứng hòa nhìn quái vật kia chỉ sợ rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm long duyệt hồng gia nhập thảo luận càng nói càng là khẩn trương nghe tới lời nói này t ư ở n g bạch miên thương kiến diệu cùng bạch thần thần sắc đột nhiên có chút lưu động tựa hồ nhớ lại lúc trước không tới gần khu vực nguy hiểm quyết định cái này cùng bọn hắn trước mắt trạng thái hoàn toàn mâu thuẫn t ư ở n g bạch miên đôi mắt khẽ nhúc nhích ở giữa biểu lộ dần dần trở nên nặng nề vô ý thức liền nhìn về phía kiều sơ lúc này tiểu sơ đã xoay người lại khẽ mỉm cười nói như là đã lại tới đây cái kia chỉ có thể trước bảo vệ tốt chính mình đồng thời lại suy nghĩ một chút chân quý nhất mong muốn nhất c h e trở đến tột cùng là cái gì hắn tròng mắt màu vàng n ó n g ngắn ngủi mất đi tiêu cự phảng phất một mảnh tỏa ra ánh nắng hồ sâu tham thảm tường bạch miên nhấp miệng môi dưới ánh mắt lại trở nên ônu ta minh bạch thương kiến rượu bọn người tùy theo khôi phục thảo luận trước trạng thái tiểu sơ thu hồi ánh mắt nhìn quanh một vòng nói ăn trước c ơ m tối sau đó thay phiên nghỉ ngơi chờ đợi d ạ n g sáng chương 65, điều tra gian phòng nghe xong tiểu sơ tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đồng thời mở miệng ta thấy đối phương có lời muốn nói bọn hắn lại cùng nhau ngậm miệng lại t r a n g diện lập tức lâm vào c á i dị trầm mặc cách mấy giây tưởng bạch miên cười cười nói ngươi nói trước đi thương kiến diệu nghiêm túc gật đầu nói ta nghĩ lên trước nhà cầu liền không có điểm ý khác tưởng bạch miên kém chút nghẹn lời thương kiến r ư ợ u không có làm suy nghĩ trực tiếp hồi đáp thuận tiện tuần sát hạ những phong khác tuần sát dùng tuần tra có thể hay không tốt một chút tường bạch miên thói quen hỏi ngược một câu đ ó lấy nàng hài lòng gật đầu đi thôi vừa dứt lời nàng đã là quay đầu nhìn về phía long duyệt hồng tại loại này phong bế tính chất gian phòng bên trong nghỉ ngơi nhất định phải nhớ được xác nhận nội bộ không có bất kỳ cái gì dị thường đây không phải đơn thuần trực đêm liền có thể giải quyết vấn đề bởi vì cùng loại hoàn cảnh chật hẹp chật trội c h ứ ớ n g ngại đông đảo trốn không dễ trốn đánh cũng không dễ đánh dù là có thể kịp thời phát hiện tình huống ngoài ý m ớ n cũng sẽ tương đương phiên phước nói đến đây t ư ở n g bạch miên vô ý thức nhìn k i ể u sơ một chút đối với hắn tại cảnh giới phương diện sơ ý chủ quan có chút kinh ngạc vị này thứ tám viện nghiên cứu đặc phái viên là quá có tự tin không sợ ngoài ý m ớ n hay là thuần túy không có tương quan phương diện kinh nghiệm k i ể u sơ không c o i nhìn nàng gỡ xuống phía sau ngân sát súng trường kéo đem coi như hoàn hảo màu nâu nhạt bôi sơn cái ghế đến trước người hắn lập tức đi đến cổ xưa bàn trà bên cạnh từ đ e n nhánh đóng gói rút trong giấy rút ra mấy tờ khăn giấy quay người lao lên tích đuổi nghiêm trọng cái ghế long duyệt hồng thấy thế nhất thời không biết nên đi theo thương kiến diệu đi tìm kiếm gian phòng hay là giúp kiểu sơ vệ sinh vật phẩm lần này ghi nhớ là được ngồi đi tường bạch miên không có làm khó hắn long duyệt hồng phản xạ có điều kiện ngồi xuống trên ghế salon kết quả kia nguyên bản không biết là màu gì xám xịt mặt ngoài đầu tiên là đột nhiên hạ xuống tiếp lấy liền soạt một tiếng vỡ ra tới cái này khiến long duyệt hồng không thể ngồi vững vàng kém chút liền lâm vào ghế s o f a bên trong tường bạch miên thu hồi ánh mắt ô nu nhìn vị này đẩy bụi đất thuộc hạ một chút cười nhẹ lên tiếng nói cẩn thận một chút nơi này đều là bảy mươi tám mươi năm trước thậm chí càng xa xưa đồ cổ mà lại những cái kia trong cho bụi không biết có bao nhiêu vi khuẩn cùng virus mặc dù ngươi làm qua ghen cải tiến không phải dễ sinh tật bệnh thể c h ế t nhưng cũng phải cẩn thận à. vâng tổ trưởng long duyệt hồng tựa như quá khứ rất nhiều lần đồng dạng đứng lên cao giọng đáp lại tổ trưởng tiểu sơ ánh mắt lãnh đạm thấp giọng lặp lại một lần cái danh từ này không chút nào để ý hắn đã làm sạch sẽ cái ghế ngồi xuống long duyệt hồng cùng bạch thần bắt đầu thu lại ghế sofa cái ghế bàn trà thương kiến rượu thì trở lại phòng khách cùng phòng ăn chỗ giao giới hướng gian phòng chỗ sâu đầu kia không dài lối đi nhỏ đi đến lúc này theo ban đêm tiến đến gian phòng bên trong đã là một mảnh ưu ám phòng khách khu vực còn tốt cửa sổ sắt đất rất lớn dù cho bên ngoài không coi t r ă n g sáng tinh quăng cũng chiếu vào một chút để tưởng bạch miên long duyệt hồng bọn người miễn cưỡng có thể thấy được lẫn nhau gương mặt mà tiến lối đi nhỏ vị trí thương kiến diệu cũng chỉ có thể thô sơ giản lược phân biệt một ít sự vật hình dáng thương kiến diệu trở tay kéo ra trên thân ngụy trang ba lô khoa kéo từ bên trong lấy một cái bề ngoài có hạt tròn cảm giác ngân sắc đèn tin ra hắn cũng không phải là mỗi lần đều sẽ đem đèn tin treo ở đ à i trang bị bên trên ngẫu nhiên cũng sẽ đem nó bỏ vào bộ an toàn tiêu chuẩn phân phối trong ba lô mượn đèn tin phát ra màu da cam của sáng thương kiến diệu thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng hai bên hành lang hai bên đều có phiến nâu đỏ sắc cửa gỗ nhưng cũng không đối xứng tiểu dáng cũng có chỗ khác nhau bên trái kia phiến càng tới gần cửa vào phía trên có thấy không rõ bên trong tràng cảnh nặng nề g h pha lê bên phải kia phiến cơ hồ chống đỡ đến cuối cùng nắm tay hiện đồng thau xác một ít địa phương mọc r a r ỉ xanh mà phần cuối trên vách tường ngoài cùng bên trái nhất còn có mặt khác một cái nâu đỏ sắc cửa gỗ thương kiến diệu đi đầu đi hướng lối đi nhỏ bên trái cánh cửa kia bởi vì nó gần nhất trong quá trình này hắn gỡ xuống rêu băng sừng ngắn phòng bị ngoài ý mướn dùng cầm đèn tin bàn tay vận động nắm tay mở cửa lớn ra về sau thương kiến diệu không có vội vã đi vào ở bên ngoài dùng đèn tin chiếu một hồi lâu hắn trông thấy bên trong có bùn rửa tay có cùng loại sách giáo khoa lên bùn cầu đồ vật Có m ộ tại cái cửa có chia chứa vực. câu, cất bước di tinh, vòi sinh. kiến Diệu nói đi tựa thủy Thương một t ra hồ phân khu Nhà nhỏ bồng động đến, sen bị vệ vào.、Tại、cái nhìn này liền có thể thấy rõ mỗi cái góc độ địa phương hắn khi thì nhảy lên nhìn nhìn một cái phía trên miệng t h ù n g gió khi thì ngồi xuống kiểm tra bồn u cầu cùng bồn u rửa tay ở giữa nhỏ hẹp không gian tựa hồ cảm thấy nơi đó có thể giấu lại một người cuối cùng hắn chỉ ở một chút địa phương âm u phát hiện điểm rêu xanh cùng mấy con kiến nhưng không nhiều kiểm tra hoàn tất hắn đi đến trước bồn u cầu xốc lên cái nắp bên trong đã không có nước thương kiến r ư ợ u lại rất có khoa học tinh thần theo thứ tự thử một chút bồn u cầu không cùng vị trí n ú t b ấm phát hiện bọn chúng đều mất đi tác dụng hắn đứng thẳng người khoa trương có run cái mũi hít sâu vài khẩu khí không có gì hương vị mấy giây sau hắn cho ra kết luận biểu lộ nhìn không ra là may mắn hay là t i ế t mối sau đó hắn thử một chút vòi bông sen xác nhận quả nhiên không có d ò n nước ra hoàn thành những n à y kiểm tra về sau thương kiến r ư ợ u rơi vào trầm tư không biết suy nghĩ cái gì qua một trận hắn đem rêu băng súng ngắn thả lại đai trang bị bên trên do xét trưởng rút ra dưới bồn rửa tay cửa nước chỗ đốt lấy kim loại tấm lọc nó quá mức mục nát gỉ thương kiến r ư ợ u kém chút nổ đoạn đem kiện vật phẩm này đặt ở bên cạnh về sau thương kiến r ư ợ u một tay khe chống nhảy dựng lên đứng yên t ạ i trên bồn rửa tay một cước dấm lên một bên cực kỳ cân bằng hắn lập tức dùng cầm kẹp lấy đem tin khởi quần n h ắ m chuẩn hạ cửa nước giải quyết xong vấn đề sinh lý thương kiến rượu lại nhảy xuống tới đem cái kia kim loại tấm lọc nhét về tại chỗ phía ngoài trong phòng khách k i ể u sơ nghe tới động tĩnh nhữ mày méo một cái cái mũi long duyệt hồng cùng bạch thần lần lượt lộ ra phức tạp biểu lộ tường bạch miên không nghe thấy cái này không lớn động tĩnh nghiêm túc phân phối lương khô thanh năng lượng các loại đồ ăn thương kiến rượu ra khỏi nhà cầu lễ phép đóng cửa lại sau đó một tay cầm súng một tay cầm đèn tin đi đến lối đi nhỏ cuối cùng lúc này bên tay phải hắn có cánh cửa bên trái đằng trước cũng có cánh cửa hắn dùng súng ngắn cùng đèn tin khoa tay một chút quyết định lựa chọn bên trái mở ra cánh cửa kia quá trình bên trong hắn đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí bên trong làm người ta chú ý nhất chính là một chương tương đối rộng giường trên giường phủ lên hư hư thực thực màu xanh nhạt dơ bẩn ga giường bày biện hai cái bộ cùng khoản bao gối gối đầu đầu giường bên phải có cái tháp tủ tháp tủ hướng phải là một loạt c h ố n g đỡ đến trần nhà thoa màu ngà sữa sơn rách rách dưới dưới tủ cao đầu giường bên trái có một cái bàn phía trên trưng bày một đài không nhỏ màn hình tinh thể lỏng cùng một cái kim loại đen đúc thành cái dương màn hình tinh thể lỏng phụ cận còn có thương kiến diệu nhận biết con chuột bàn phím cùng một cái bao trùm tổ h ong sự vật dưới đáy xanh đậm đồ vật cái bàn này lại đi phía trái là vách tường cùng rất lớn bệ cửa sổ trên bệ cửa sổ phủ lên hư hư thực thực bị chuột khai ra rất nhiều động màu nâu tấm thảm trên thảm còn có một cái bàn gỗ nhỏ thương kiến diệu cầm đèn tin từ cuối giường cùng vách tường ở giữa lối đi nhỏ đi hướng cái kia bệ cửa sổ hắn túi người tỉ mỉ tìm một trận cuối cùng chỉ có thể tiếc lối lẩm bẩm không có cất chuột câu nói này quanh quẩn tại hơi có vẻ vắng vẻ gian phòng bên trong tựa hồ còn mang theo điểm nghi hoặc thương kiến diệu lập tức đi đến thả màn hình tinh thể lòng t r ư ớ c bàn dùng cầm thương tay theo thứ tự cầm lấy khác biệt vật phẩm làm bàn cổ sinh vật giáo dục cao đẳng điện tử hệ tốt nghiệp hắn không khó nhận ra trước mắt là máy tính hắn cố gắng xoay qua đầu nhìn sau lưng ngụy trang ba lô từ bỏ đem lớn sự kiện vật nhét vào ý nghĩ cuối cùng hắn cầm lấy cái kia mặt ngoài bao trùm màu đen tổ ong sự vật đồ vật cái này cũng liền so bàn tay hơi lớn một điểm kết hợp chi thức chuyên nghiệp của mình cùng tại trung tâm hoạt động cỡ nhỏ thị trường giao dịch kiến thức thương kiến diệu rất nhanh xác nhận đây cũng là một cái cỡ nhỏ ám ly có thể cất cao giọng hát ám ly hắn cấp tốc nhổ ám ly tuyến đem kiện vật phẩm này hoàn toàn rút ra máy tính dùng bên cạnh ga giường làm sạch sẽ này đến sát xanh đậm ám lì về sau thương kiến r ư ợ u gỡ xuống sau lưng ngụy trang ba lô đưa nó nhét đi vào hắn không xác định ám lì có hay không còn có thể dùng thậm chí cảm thấy phải cũng đã không thể nhưng không quan hệ hắn biết sửa chỉ cần có thể tìm tới thích hợp hoàn hảo linh kiện chủ chốt làm một chút thay thế một lần nữa phụ lên ngụy trang ba lô về sau thương kiến r ư ợ u lần nữa một tay cầm thường một tay cầm đèn tin kiểm tra lên gian phòng các ngõ ngách cùng khác biệt vật phẩm hắn rất nhanh vây quanh mặt khác một bên t r ư ớ c xoay người nhìn một chút gầm giường lại kéo ra tủ đầu giường cái này thấp tủ tổng cộng có trên dưới hai cái ngăn kéo thương kiến rượu lần thứ nhất mở ra chính là phía trên cái kia bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu nhưng lại tràn ngập m ố c meo hương vị siêu mỏng axitisin trắng thêm đen hắn từng kiện vật phẩm lẫn hết lại đưa nó nhóm thả trở về hắn tiếp lấy kéo ra phía dưới cái kia ngăn kéo bên trong trống r ỗ n g cái gì cũng không có thương kiến diệu nhìn chăm chú mấy giây thu hồi ánh mắt đứng thẳng người đi đến đại khái là tủ quần áo địa phương mở ra cửa tủ về sau hắn trông thấy màu đen áo g i ả kịp lụa trắng váy liền áo cùng với khác nói không nên lời kiểu dáng quần áo bọn chúng chỉnh tề treo ở nơi đó trừ hương vị có chút khó ngửi tựa hồ cùng năm đó không có gì khác biệt thương kiến diệu sở dĩ nhận biết váy liền áo là bởi vì bản cổ sinh vật nội bộ có chút nữ tính rất thích đây là một loại không thực dụng đồ vật tại đến từ hoàn cảnh tất cả nguồn năng lượng đều bị dẫn hướng khu nội sinh thái chỉ lưu lại một bộ phận rất nhỏ cho khu sinh hoạt tình huống dưới áo dài quần dài là lựa chọn tốt nhất cái này đồng thời cũng rất thuận tiện làm việc chỉ có những cái kia gia đình hơi có chút dư giả nữ tính mới có thể dùng điểm cống hiến trao đổi vải vóc dựa theo một ít tầng quản lý thân thuộc trên thân váy kiểu dáng tự mình làm như vậy một đầu đây là các nàng chân quý nhất sự vật một trong chỉ có nhìn cuối năm báo cáo biểu diễn tham gia một ít tập thể hoạt động cùng người yêu đến các loại nơi hẻo lánh tản bộ lúc mới có thể xuyên thương kiến diệu vô ý thức vươn g tay sơ hướng món kia l ụ i trắng váy liền áo có lẽ là treo giá áo gạch ngang sớm đã mục nát gỉ cũng có lẽ là nó vốn là ở vào yếu ớt cân bằng bên trong thương kiến diệu vừa đụng phải váy liền áo xà ngang liền hoa một tiếng trượt xuống để rất nhiều quần áo rơi xuống phía dưới trên ván gỗ thương kiến diệu im lặng nhìn chăm chú mấy giây thu hồi cầm rêu băng tay hắn tiếp tục kiểm tra lên trong tủ treo quần áo từng cái ngăn kéo không có phát hiện cái gì đáng phải chú ý đồ vật rất nhanh hắn rời đi gian phòng này tiến vào hành lang bên phải cái kia gian phòng này càng thêm nhỏ chỉ có một chương không có rộng như vậy giường một loạt màu ngà sữa tủ quần áo cùng một cái đặt vào đèn bàn bàn đọc sách kia trên giường phủ lên ga giường hiện màu lam phía trên có thật nhiều kim sắc tiểu tinh tinh so sắt vách bộ kia đáng yêu nhiều bất quá nó phía trên đồng d ạ n g có rất nhiều vết bẩn thương kiến rượu một chỗ một chỗ điều tra quá khứ cuối cùng hắn phụ phục đến gối đầu một bên dùng đèn tin vừa đi vừa về chiếu rọi không biết qua bao lâu thương kiến diệu đem đèn tin thả đến trên giường điều chỉnh tốt vị trí hắn lập tức dôi ra một cái tay tại cột sáng soi sáng gối đầu biên giới v ê lên một cây thật dài lông tóc sợi lông màu trắng chương sáu mươi sáu dạng sáng ta phát hiện ít đồ thương kiến diệu cầm cây kia thật dài sợi lông màu trắng bước nhanh đi trở về phòng khách khu vực vì để cho kiều sơ tưởng bạch miên bọn hắn thấy rõ ràng một điểm hắn quay lại đèn tin hướng trên tay mình chiếu đi cái k i ê u đạo lệnh vàng cột sáng hơi phát tán ra phản chiếu thương kiến rượu gương mặt âm trầm vô cùng d o a đến long duyệt hồng kém chút nhảy dựng lên cho hắn một phát xem ta tay thương kiến rượu tựa hồ đã sớm dự liệu được long duyệt hồng phản ứng nhưng thẳng đến lúc này hắn mới b ồ i thêm một câu long duyệt hồng chậm chạp thở hắt ra di động ánh mắt nhìn qua lệnh vàng cột sáng bên trong nhỏ bụi bay múa sợi lông màu trắng nhẹ nhàng lay động ở nơi nào tìm tới tường bạch miên mở miệng hỏi thương kiến diệu chỉ chỉ treo màn hình tinh thể l ỏ n g vách tường cái này phòng ngủ trên gối đầu chỉ có một cây tường bạch miên truy vấn một câu trên lý luận là như thế này trừ phi nó có thể thôn vệ đồng bạn bản thân tiến hóa thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp hiện tại cơ sở khóa học loại vật này tường bạch miên thuận miệng nói một câu tựa hồ chính phần tâm tư kiểm tra các loại khả năng yên tĩnh dự tính h bạch thần lôi kéo trên cổ cổ xưa khăn quàng cổ nói thế giới c ũ hủy diệt lúc lưu lại lông tóc tại cùng loại hoàn cảnh hạ không phải dễ dàng như vậy hư thối không có đạo lý chỉ lưu lại như thế một cây tường bạch miên nói ra nghi ngờ của mình mà lại chúng ta không phải có cái bước đầu phán đoán sao tòa thành thị này định kỳ sẽ có trình độ nào đó bên trong bảo trì trong phòng này một chút tình huống cũng tại xác minh lấy điểm này tựa như vừa rồi chúng ta có tại phòng ăn phòng bếp phát hiện chuột hoạt động vết tích nhưng trừ vết cắn vết chảo bọn chúng cái gì đều không có lưu lại cái này càng nghe càng khủng bố a long duyệt hồng không nhịn được nói t h ầ m một tòa sớm đã chết đi thành thị lại còn tại định kỳ thanh lý tạ vật bảo trì tự thân tại không rõ ràng nguyên nhân tình hung dưới cái này so phát thanh tiết mục bên trong chuyện ma còn muốn dọa người chuột có lẽ là bị nơi này sinh động vô tâm giả nhóm ăn hết bọn hắn cũng là cần đồ ăn bạch thần nói ra chính mình suy đoán tường bạch miên lừ một tiếng có khả năng nhưng vô tâm giả sẽ giúp chuột quét dọn vệ sinh sao bọn hắn chỉ còn lại sinh tồn bản năng cái này có cái gì không có khả năng bọn hắn không cũng còn biết ca hát sao thương kiến r ư ợ u đóng lại ở trong tay đèn tin nghiêm túc nói tường bạch miên lường hắn một cái ngươi quản loại kia tiếng gào thét gọi ca hát lại nói cho dù bọn họ còn có nhất định thanh lý hoàn cảnh bản năng mặc dù ta không ở tại k h á c địa phương vô tâm giả trên thân gặp qua nhưng trước tiên coi như bọn hắn có đi tóm lại bọn hắn cũng hẳn là là thường xuyên bảo trì mà không phải cách một đoạn thời gian rất dài lại làm dù sao bọn hắn không có quá nhiều năng lực suy tính sẽ chỉ dựa theo bản năng hành động từ đường đi lâu v ũ cùng tình huống bên trong phòng nhìn có một đoạn thời gian rất dài không có bảo trì qua thương kiến rượu theo lý cố gắng nhân loại đều có lười biếng bản năng ngươi bao lâu quét dọn lần gian phòng tường bạch miên nhất thời n g ẹ i lời nhìn tiểu sơ nói ta cũng chính là ở trên vùng hoang dã lúc thi hành nhiệm vụ tương đối tùy ý đây là hợp quần một loại biểu hiện ở công ty lúc nếu như mình nấu cơm mỗi ngày đều sẽ thanh lý không chỉ một lần ă n canteen ba ngày một lần sạch sẽ một tháng một lần tổng vệ sinh từ đám bọn hắn thảo luận bắt đầu một mực không nói gì kiểu sơ đột nhiên hỏi các ngươi là b ả n cổ sinh vật hay là liên hợp công nghiệp quất tử công ty tương lai trí năng chúng ta là b ả n cổ sinh vật t ư ờ n g bạch miên thành thật trả lời kiểu sơ sờ sờ nằm ngang ở trên gối ngân sắc súng trường khẽ gật đầu nói không cần thảo luận cây kia lông tóc đây không phải cái đại sự gì a n cơm nghỉ ngơi chờ đợi d ạ n g sáng được rồi thương kiến rượu bọn người từ bỏ thảo luận đều tự tìm chỗ ngồi xuống liền túi nước bên trong nước sạch ăn lên lương khô cùng thanh năng lượng chờ đồ ăn nhét đ ầ y cái bao tử về sau t ư ở n g bạch miên đứng lên đi đến phòng ăn khu vực trước cửa sổ quan sát phía dưới cỏ dại liên tục xuất hiện mặt cỏ nàng vốn định nói thẳng ra nhu cầu nhưng nhìn một chút kiểu sơ về sau lại trở nên có chút ngượng ngùng ta xuống dưới giải quyết một chút nơi này nhà vệ sinh có thể trực tiếp giải quyết thương kiến diệu vẻ rất là háo hức tựa hồ muốn đem mình phát hiện phương pháp chia sẻ cho đồng bạn không cần ảnh hưởng nghỉ ngơi tường bạch miên luyện cự h ả o ý của hắn n g ồ i tại trên ghế phảng phất chính nhắm mắt dưỡng thần kiều sơ mở mắt ra nói có thể đến sáu trăm linh một bên kia nơi hẻo lánh tường bạch miên bản năng lắc đầu loại địa phương quỷ dị này vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt tương đối nồng đậm mùi nếu như không thêm vùi lấp đồng thời cùng tự thân khoảng cách tương đối gần rất có thể dẫn tới phiền t o á i không cần thiết không sao tiểu sơ kiên trì ý kiến của mình tường bạch miên không nghĩ phản bác lựa chọn nghe theo bạch thần đi theo đứng lên ta và ngươi cùng đi vừa vặn giúp lẫn nhau cảnh giới tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu lộ ra tiểu dùng coi như ngươi không muốn đi ta cũng phải lôi kéo ngươi đi long duyệt hồng kẹp kẹp đùi nhìn về phía thương kiến diệu nói chờ một chút cùng đi được thương kiến diệu rất có điểm tiếc nuối đáp lại nói đã kiểu sơ đều nói không quan hệ chúng ta hoàn toàn có thể càng nhẹ nhõm một điểm tỉ như đứng ở trên l a n can kéo ra cửa sổ trực tiếp đ ố i bên ngoài ngừng long duyệt hồng ngăn cản hắn nhảy vọt tư duy hoặc là nói đột phá t kỳ tưởng một đoạn như vậy nhạc đệm trôi qua long duyệt hồng cùng bạch thần riêng phần mình chiếm cứ ghế s o f a một đầu quần mình chuẩn bị nghỉ ngơi tiểu sơ vẫn như cũ ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên nhắm mắt lại không biết tại d ư ỡ n g thần hay là đã ngủ thương kiến diệu ngồi xếp bằng tại cửa sổ sát đất trước trên l ă n can nhìn qua đường hầm phương hướng giám sát lên hắc á m trong thành thị động tĩnh tưởng bạch miên không có đầu súng phóng lựu i cầm thanh rêu băng súng ngắn tại phòng khách đi tới đi lui thời khắc chú ý đến người ngủ trên thân phải chăng có dị thường xuất hiện qua mấy phút một đạo tràn ngập sợ hãi tiếng kêu thảm thiết tại thành thị nơi nào đó vang lên tại cái này an tĩnh dị thường trong đêm tại cái này tĩnh mịch rừng rậm thành thị phế tích bên trong cái này tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền ra để còn chưa ngủ lấy long duyệt hồng nghe được tê cả ra đầu nơm nớp lo sợ ngay sau đó phanh tiếng súng liên tiếp vang lên phanh, phanh phanh phanh phanh phanh cái này liên tiếp động tĩnh phảng phất pháo rất nhanh nốt tất trở nên yên ắng cách một trận thương kiến diệu mượn ánh sao yếu ớt trông thấy phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ nhảy lên ra một bóng người bóng người này còn lưng động tác càng giống viên hầu mà không phải người loại trên người hắn loạn thất bát tao mặc chút quần áo c ộ t chút vải vóc nhanh chóng đến gần thương kiến diệu bọn người chỗ tòa nhà này sau đó hắn này. lúc này không trung tầng mây di động ánh trăng tiết lộ một chút xuống tới để thương kiến diệu miễn cưỡng thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia dáng vẻ đây cũng là một giống đ n c tóc đen lại nhiều l ạ i loạn lại bẩn nhưng không phải quá dài còn chưa tới đầu vai tựa hồ phát giác được thương kiến diệu nhìn chăm chú bóng người này đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên lầu thương kiến diệu trong mắt lập tức chiếu ra một chương m ở mịt gương mặt vô tâm giả đây là một vô tâm giả đang lúc tráng niên vô tâm giả thương kiến diệu không có né tránh trận t r ó n mắt cùng kia vô tâm giả cách xa xôi khoảng cách lẳng lặng đối mặt rốt cục kia vô tâm giả thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng xa xa cao lầu bóng tối xuất phát biến mất tại nơi đó thương kiến rượu trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung tựa hồ thu hoạch được cái gì tính quyết định thắng lợi đột nhiên hắn lại trông thấy một bóng người bóng người này đồng dạng thân thể còng xuống tốc độ so vừa rồi cái kia vô tâm giả muốn chậm không ít thương kiến rượu liếc nhìn lại trông thấy tràn đầy nếp nhăn khô quắt gương mặt trông thấy một đầu rối bởi mái tóc dài màu trắng đạo nhân ảnh này chợt lóe lên chui vào bên trái ngõ nhỏ đây là thương kiến rượu ánh mắt góc chết sau đó hơn hai giờ bên trong thương kiến diệu lại trông thấy mấy tên vô tâm giả tường bạch miên cũng tương tự chú ý tới điểm này đối với nơi này vô tâm giả số lượng biểu thị nghi hoặc về sau bạch thần long duyệt hồng tỉnh lại tiếp nhận chức trách của bọn hà án đợi đến thương kiến diệu bị long duyệt hồng từ trong ngộng đánh thức tiểu sơ đã là rời đi cái ghế đứng ở cửa sổ sát đất trước nhanh dạng sáng tiểu sơ bình tĩnh nói một câu hán trợt đem ánh mắt từ hắc ám thành thị phế tích thu hồi ánh mắt lạnh lùng tiếng nói ôn nhu phân phó nói giúp ta mặc mang xương vỏ ngoài trang bị cũng không lâu lắm hắn ngay tại tưởng bạch miên bạch thần trợ giúp h ạ mặc tốt bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị khởi động hệ thống cầm lên cái kia thanh ngân s ắ t súng trường về sau bên ngoài thân bao trùn kim loại đen khung xương t i ể u sơ đi đến cửa sổ s ắ t đất một bên chỉ vào mấy cái quảng trường bên ngoài một dây nhà nói chúng ta điểm đến là ở đâu thương kiến d i ệ u bọn người lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua trông thấy một tòa cùng chung quanh tất cả kiến trúc đều có không ngắn khoảng cách cao、Úc. nó tựa hồ còn có phụ thuộc cỡ lớn việt lạc giờ này k h ắ c này nó đang lẳng lặng sừng sững tại hắc cám thành thị phế tích bên trong nội bộ không có một chút sáng ngời soi sáng ra phảng phất cũng sớm đã chết đi mấy giây sau tiểu sơ xoay thân thể lại bên cạnh cất bước đi hướng cổng bên cạnh trầm giọng nói ra xuất phát chương sáu mươi bảy ban đêm thành thị cầm lên còn lại đồ ăn về sau một nhóm năm người rời đi phòng sáu trăm linh năm xuôi theo dưới bậc thang đến một tầng lái xe đi sao tường bạch miên nhìn rừng ở bên trên dịp nói cột vào trần xe hát triệu thiết xạ vỏ ngoài là như thế dễ thấy đến mức không ai chú ý tấm sạc năng lượng mặt trời động tĩnh quá lớn tiểu sơ lắc lắc đầu tường bạch miên vốn muốn nói đây là xe điện chỉ cần đóng lại mô phỏng s ó n g âm cơ hồ không có động tĩnh quá lớn ai ngờ mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị tiểu sơ đột nhiên chạy chậm lên cũng vứt xuống một câu đuổi theo tường bạch miên không có lại nói cùng thương kiến diệu long d u ệ t hồng bạch thần cùng một chỗ bưng riêng phần mình vũ khí bước nhỏ chạy hướng lối ra lúc này không trung tầng mây khá nhiều chỉ có thể nhìn thấy thưa thất mấy ngôi sao mặt trăng thì ngẫu nhiên lộ ra một chút khuôn mặt tung xuống nhàn nhạt huy mang h á cám là cái thành phố phế tích này chủ sắc điệu cực đoan an tĩnh tĩnh mịch hoàn cảnh hạ thương kiến diệu bọn người không có mở đèn tin chạy chậm đến thông qua đường cái tiến vào đối diện đường đi trong quá trình này bọn hắn luôn có loại mình sắp bị tĩnh mịch bóng đêm thôn vệ cảm giác chung quanh vứt bỏ xe con cùng bên đường cây cối lờ、mở. phảng phất giấu ở âm thầm quái vượt đối mặt tình cảnh như vậy cựu điều tiểu tổ tự nhiên mà vậy cứ dựa theo bình thường huấn luyện tản ra đội hình lôi ra khoảng cách nhất định trong đó t ư ở n g bạch miên theo sát sau lưng t i ể u sơ long duyệt hồng dựa vào phía bên phải bạch t h ầ n lệ trái thương kiến rượu kéo tại cuối cùng tốc độ của bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì tại trong phạm vi nhất định không đến mức bởi vì chạy coi nhẹ đi đ ố i hoàn cảnh chung quanh quan sát cùng cảnh giới chạy chạy thương kiến rượu đột nhiên cải biến phương hướng nghiêng sông vào bên trái bên đường cái nào đó rộng mở gian phòng bên trong tường bạch miên bọn người ứng kích làm ra phản ứng lan khỏi chỗ đều tự tìm chiếc vứt bỏ xe con làm công sự phòng ngự tiểu sơ cũng ngừng lại quay người nhìn về phía thương kiến diệu xương vỏ ngoài trang bị tổng hợp dự cảnh hệ thống nói cho hắn chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường bất quá hắn vẫn là n â n g lên cái kia thanh tạo hình có chút đặc dị ngân sắc xuống trường phòng bị lên ngoài ý mướn hắn lập tức mượn nhờ tổng hợp dự cảnh hệ thống quan sát thương kiến r ư ợ u điểm đến mặc dù trước mắt là quang mang phi thường ảm đạm ban đêm nhưng tiểu sơ có phụ trợ thiết bị vẫn là tại khá xa khoảng cách hạ nhẹ nhõm thấy rõ ràng bên trái bên đường tình huống nơi đó cùng cái khác đường đi đồng dạng song song hướng ngoại gian phòng cơ hồ toàn bộ mở bên trong hoặc là rách mướp hoặc là dị thường cổ xưa duy nhất điểm giống nhau là không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh bọn chúng chiêu bài có rơi xuống đất vỡ thành mấy khối có pha tạp phai màu chữ viết mơ hồ có chữ thiếu thốn chỉ còn bộ phận có nghiêng rủ xuống đem rơi chưa rơi mà thương kiến rượu xông vào gian phòng kia chiêu bài còn treo ở phía trên màu lam làm nền chỉ còn lại hai cái chữ trắng sửa chữa lúc này thương kiến rượu đã gỡ xuống đèn tin tại cái kia lệch hẹp gian phòng bên trong chiếu đến chiếu đi hắn cấp tốc mở ra các loại ngăn tủ tìm ra một chút cỡ nhỏ dụng cụ cùng công cụ tính cả có đóng gói cùng không có đóng gói các loại thiết bị tuyến đường một khối nhét vào ngụy trang bên trong túi đ e o lưng một lần nữa phụ bên trên ba lô treo tốt đèn tin về sau thương kiến r ư ợ u bưng cùng chiến sĩ xuống trường chạy chậm đến trở lại trên đường mang theo mũ giáp kiểu sơ thấy thế mấy cái nhanh chân chạy vội tới lấy kinh nghiệm của hắn một khi đi theo lên hắn trừ phi hắn biểu hiện ra chủ động công kích dí đồ nếu không không có ai sẽ tự tác chủ trường tất nhiên dựa theo phân phó của hắn làm việc cho dù có không h i ể u cùng nghĩ hoặc cũng nhiều lắm là hỏi thăm cùng cung cấp đề nghị về điểm này tường bạch miên Long đây là hướng hắn t biểu h nâng i đầy đủ bình n h t lên t ngân k i sách g súng trường động tác này tự nhiên khởi động chính sách nhắm chuẩn hệ thống im lặng mấy giây tiểu sơ chậm chạp thở hát ra hạ thấp họng súng tiếp tục tiến về điểm đến thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng tưởng bạch miên bọn người một mực đang chú ý tình huống bên này cấp tốc liền rời đi ẩn nút chỗ trở lại trong đội ngũ năm người lại một lần dựa theo vừa rồi đội hình cùng tư thái hướng cuối con đường ngã ba đường chạy đi tòa t h a n h thị này trong phế tích ban đêm gió có chút lạnh thổi đến long duyệt hồng phảng phất trở lại bản cổ sinh vật trở lại tắt đèn về sau nhanh mặt phía bên trái bên cạnh con đường lúc hắn nhịn không được ngừng đầu nhìn bầu trời từ trước đến nay tới mặt đất hắn thứ nhất lớn tâm nguyện là trông thấy chân chính bầu trời thứ hai lớn tâm nguyện là trông thấy chiếu rọi hết thẻ mặt trời thứ ba lớn tâm nguyện là trông thấy sách giáo khoa bên trên biểu hiện ra qua tinh không hiện tại hắn đã hoàn thành thứ nhất cùng thứ hai lớn tâm nguyện chỉ có thứ ba lớn tâm nguyện chậm chạp không cách nào thực hiện gần nhất một đoạn thời gian rất dài thời tiết dị thường ban đêm luôn luôn nhiều mây chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy ngôi sao cùng bộ phận mặt trăng mà cái này hoàn toàn không gọi được tinh không không biết lúc nào mới có thể trông thấy chân chính p h ồ n tinh long duyệt hồng vừa thu hồi ánh mắt đã nhìn thấy kiểu sơ cùng tưởng bạch miên gần như đồng thời nghiêng người đưa tay nhắm chuẩn một chỗ bóp cỏ khác biệt duy nhất là tưởng bạch miên đi đầu rút ra liên hợp hai trăm linh hai không dùng súng phóng lựu ba ẩm hai đạo hơi có khác biệt thanh âm lần lượt vang lên theo ngân bạch điện quang l ó e lên bên phải đường đi trung đoạn một viên hàng cây bên đường bên trên một đạo quần áo phế phẩm bộ phận địa phương trần trụi bóng người thẳng tắp rơi xuống dưới loảng xoảng nện ở vứt bỏ xe con đ ỉ n h chót máu tươi của hắn cấp tốc phủ lên ra cầm trong tay hắn thô lậu sọt gùn bắn bay ra ngoài làm rơi xuống mặt đường một cái vô tâm giả tường bạch miên chỉ bằng cánh tay trái liền đem súng phóng lựu i vững vàng đầu ở nàng nhìn ban đêm năng lực hiển nhiên so với người bình thường mạnh bạch thần vô ý thức hỏi muốn đem đầu kia súng kiếm về s a o súng cũng không cần khẩu súng kia xem xét chính là một ít hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư tự mình làm không cần thiết tường bạch miên lắc lắc đầu thế giới cũ hủy diệt đã rất nhiều năm không ít súng đã không có cách nào dùng không ít kích thước đạn đã tiêu hao hầu như không còn mà có nhất định năng lực sản xuất các thế lực lớn tại ban sơ phòng chế thế giới cũ vũ khí dễ dàng cho mức độ lớn nhất lợi dụng vật tư về sau tại gần trong vòng mấy chục năm dần dần làm lên nội bộ chuẩn hóa mặc dù đây nhất định là lấy quá khứ vũ khí làm tham chiếu nhưng giảm bớt rất nhiều chủng loại cứ như vậy rất nhiều di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc lấy được súng ống hoặc là hỏng không có cách nào sửa hoặc là chậm rãi tìm không thấy thích hợp đạn bọn hắn không thể không một phương diện tăng lớn tìm kiếm phế tích cường độ hoặc là mua thế lực lớn buôn lậu ra vũ khí một phương diện nếm thử tự chế vũ khí cùng đạn cái sau bên trong sotgun không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt cần thiết bị tương đương đơn giản rất nhiều hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư đều có dạng này x ó t gùn rơi vào vô tâm giả trên tay nói rõ rất có thể đã có di tích thợ săn hoặc là hoang dã kẻ lưu lạc bị săn giết muốn hay không x ó t người bạch thần lại truy vấn một câu không cần vừa rồi sử dụng xương vỏ ngoài trang bị điện từ vũ khí kiểu sơ vừa trả lời vừa xoay người lại bạch thần không còn kiên trì một nhóm năm người tiếp tục hướng về dự định điểm đến bước nhanh tới lại vượt qua một lối đi về sau kiểu sơ bỗng nhiên thả c h ầ m bộ pháp tường bạch miên cũng đưa tay ép xuống g i a hiệu thương kiến diệu cùng long duyệt hồng dừng lại mượn so vừa rồi sáng ngời lên một chút ánh trăng thương kiến diệu trông thấy phía trước có một cỗ xám xịt màu đen vứt bỏ xe con xe con bên cạnh ở trên mặt đất ngồi một người người này mọc ra t r ư ơ n g mặt chữ quốc mặc cái gọi là thế giới cũ chính trang nửa người trên tựa ở cửa xe vị trí con mắt đóng chặt lại không biết sống hay chết nô thủ thạch tường bạch miên nhận ra nam tử này đây là trước đó bọn hắn ở trên vùng hoang dã gặp phải di tích thợ săn đối phương cùng đồng bạn của hắn đem nguyệt lỗ nhà ga phía bắc phát hiện mới phế tích tin tức nói cho cựu điều tiểu tổ giờ này k h ắ c này ngô thủ thạch chỉ có chính mình một người mà lại sống chết không rõ còn có sinh mệnh dấu hiệu tường bạch miên căn cứ cảm ứng được tín hiệu điện có phán đoán tiểu sơ quan sát một trận đi theo nói ra hắn đang ngủ nghe tới đi ngủ cái từ này tường bạch miên con ngươi hơi phóng đại cấp tốc nâng tay phải lên liền muốn hướng ngô thủ thạch vị trí chỗ ở nổ súng bất quá nàng nhắm chuẩn không phải người mà là xe con pha lê đúng lúc này thương kiến diệu đã vượt lên trước một bước đối ngô thủ thạch lưng tựa xe con đến cái ngắn điểm sạn đắt thanh âm bên trong một mặt cửa sổ thủy tinh trực tiếp vỡ vụn ngô thủ thạch con mắt khẽ nhúc nhích tựa hồ liền muốn tỉnh lại nhưng lúc này hắn biểu lộ đột nhiên v ặ n mẹo cả người run dày hai lần triệt để mất đi động tĩnh hắn chết rồi long duyệt hồng ngạc nhiên hỏi trên lý luận tới nói con có cứu giúp cơ hội tường bạch miên nói là nói như vậy nhưng một chút cũng không có tiến lên ý nghĩ đồng thời nàng vừa đề phòng bốn phía vừa rời về phía một cô vứt bỏ xe con bạch thần cũng giống như thế đồng thời lên tiếng nhắc nhở k i a thất kinh khủng mộng yểm mã khả năng đã trở về long duyệt hồng giật n ả y mình cố gắng mở to hai mắt không để cho mình ngủ tiểu sơ không nói gì lợi dụng tổng hợp dự cảnh hệ thống chuyên chú tìm tới chung quanh khả năng tồn tại địch nhân thương kiến diệu nhìn về phía trước nô thủ thạch đ ỗ n g nhiên mở miệng nói các ngươi sẽ trên đường đi ngủ sao mặc dù ta sẽ kia thất ngộng hiểm mã có thể cưỡng chế người chìm vào giấc ngủ tượng bạch miên nháy mắt minh bạch thương kiến diệu nghĩ biểu đạt ý tứ thế nhưng là chúng ta trước đó gặp được nó thời điểm nó không có biểu hiện ra điểm này nàng cùng thương kiến diệu từ chân thực trong cơn ác ngộng sau khi tỉnh lại không có lại không h i ể u thấu ngủ hoặc là nó một lần chỉ có thể để một người chìm vào giấc ngủ đối mặt số lượng khá nhiều mục tiêu lúc chọn từ bỏ hoặc là thương kiến diệu ngẩng đầu nhìn một chút mặc xương vỏ ngoài trang bị kiểu sơ Điều đó sơ trước đó một ngay ư ờ i đối đến sống mặt mộng yểm mã, cũng hoàn chỉnh n Thương kiến diệu dừng một chút vật, thể vật. Duyệt thân thể trở thấy trong tối rất thứ. Ta đi xem một chút còn có thể hay không cứu, các người chú ý ta tình Hoặc khắc chế chìm Nghe Hồng lạnh chỉ chung quanh nhiều hay không chú huống. cưỡng người được người nơi kiến dừng nói. này còn ngủ này, Long nên bóng còn Ngay giấc Diệu lại quái quái đi câu dấu cứu, cảm xem có có có các là lẽo, vào ý sau đó thương kiến diệu lấy quang minh chính đại mồi nhử tư thái đi hướng n ô thủ thạch hắn vừa tiến lên hai bước thành thị phế tích nơi nào đó đột nhiên vang lên thê lương thô c â m giống lên một tiếng nga ô thanh âm này vang tận mây xanh để người run rẩy chương sáu mươi tám kiểm tra thê lương thô c â m gào thét còn đang vang vọng bên trong thành thị phế tích khác biệt địa phương lần lượt vang lên cùng loại thanh âm bọn chúng không phải lớn như vậy nhưng liên tiếp đồng dạng khiến da đầu run lên mà kinh khủng nhất chính là thương kiến rượu bọn người trăm mét có hơn liền có đếm không hết nhiều đạo giống lên một tiếng hợp thành một mảnh lúc này không trung tầng mây tựa hồ bị dạng này động tính đánh tan không ít kia vòng ngả vàng mặt trăng ngắn ngủi lộ ra nửa cái gương mặt trong sáng huy mang tàn mát chiếu vào cuối con đường kia từng tòa mấy chục hơn trăm mét cao lâu vũ bên trên kia từng mặt cửa sổ tại nồng đậm trong bóng đêm tỏa ra ánh trăng h i ể n lộ ra đếm không hết bóng người bộ dáng của bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ duy nhất có thể xác định là bọn hắn tựa hồ cũng đang nhìn t h ư ờ n g k i ế n l í n rượu t ư ở n g bạch miên bọn người mà lại thân thể hơi có vẻ còn lưng thương kiến r ư ợ u bọn hắn cơ hồ là vô ý thức liền làm ra phản ứng riêng phần mình khai thác khác biệt động tác lân cận tìm chướng ngại vật che chắn liền ngay cả long duyệt hồng cũng bởi vì kinh lịch nhiều lần những chuyện tương tự lại không có chậm hơn bao nhiêu hoàn toàn phát huy huấn luyện hiệu quả tầng mây nhanh chóng di động mặt trăng lại bị ngăn trở tuyệt đại bộ phận khối con đường những cái kia lâu vũ lần nữa cắm vào thâm trầm trong bóng tối chỉ mơ hồ có thể thấy được hình dáng qua một trận thấy không có bất luận cái gì tập kích phát sinh mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị kiểu sơ dẫn đầu rời đi ẩn nút chỗ bất quá hắn chưa có trở về giữa đại lộ đi thẳng tới phủ lên đỏ sầm gạch đá bên trái bên đường nơi này có lá cây xa chưa rơi sạch cây tối che chắn đến từ chỗ cao ánh mắt có thể để cuối con đường có lẽ sẽ đến xạ kích không cách nào nhắm chuẩn Đồng đầu dạng, tưởng、Bạch、Miên, Long、Duyệt、Hồng cùng、Bạch、Thần cũng lần lượt tới gần kiều sơ. Thương Kiến ngầng nhìn một chút bầu trời, thấy ánh trăng cùng tình quang càng Duyệt Diệu Bạch Bạch lượt tới một chút trời, thấy thêm ớt bầu Kiều yếu Sơ. liên trong ụ c cái thạch cạnh. cổ chóng làm lan lộn, lấy lưng, này, hai thủ hắn thi thể này, không lừng, nhanh Sau đi tới tiến ngô bên đó, t bên kéo á Cái i gian chiêu bài nghiêng bên đường rộng phòng. nhà này xuống, hỏng n một mở rủ nửa, nhìn đoàn văn. n chỉ có cật cái thể nhìn thấy tiểu cật tập đoàn 4 cái đất t o xám r phòng từng t r ư ơ n g hình chữ nhật cái bàn xếp thành hai nhóm bị bụi bẩm làm cho xám xịt thương kiến diệu không có quản bẩn không bẩn đem ngô thủ thạch bỏ vào một tấm trong đó trên mặt bàn dựa theo tưởng bạch miên dạy qua cấp cứu tri thức giải khai đối phương áo làm lên nén xem ra vô dụng tường bạch miên không biết lúc nào đã đi theo vào nhìn xem thương kiến diệu làm xong quá trình không cho thương kiến diệu cơ hội mở miệng nàng thói quen phân phó nói kiểm tra hạ thân thể của hắn nhìn có đầu mối gì mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị kiểu sơ đi đến rộng mở cổng mím chặt ngôi nhìn hai giây không cần mau chóng tiến về điểm đến tường bạch miên quay đầu nhìn về phía kiểu sơ thành khẩn nói ra nếu như có thể biết rõ ràng vị này di tích thợ săn tao nộ tìm tới hắn ngủ ở bên đường chân chính nguyên nhân hẳn là có thể để chúng ta tại sau này hành động bên trong lẩn tránh rơi đại lượng nguy hiểm nơi này thật rất quỷ dị quái vật sự đáng sợ vượt qua ta tưởng tượng còn có vô tâm giả số lượng cũng thế bọn hắn đến tột u cùng dựa vào ăn cái gì còn sống sót mặc dù vô tâm giả quần thể có được sinh sôi bản năng không đến mức bởi vì cá thể tử vong mà dần dần biến mất nhưng bọn hắn đồng dạng là sinh vật đồng dạng cần đầy đủ đồ ăn tại mất đi nông nghiệp cùng công nghiệp trèo trống thành thị trong phế tích bọn hắn dựa vào săn mồi đồng loại chuột cùng côn trùng căn bản không có cách nào duy trì quy mô lớn như vậy sinh thái hoàn cảnh là sẽ dần dần cân bằng khả năng tỏa thành thị này vật tư dự trữ phi thường sung túc vô tâm giả có sinh tồn bản năng sẽ chủ động tìm kiếm những vật này bạch thần cũng tiến phong ố p suy đoán lên nguyên nhân về phần dự trữ đồ ăn nhiều năm như vậy có hay không quá thời hạn có thể hay không biến chất vô tâm giả sẽ không cân nhắc nhiều như vậy bọn hắn cơ hồ t ư ờ n g đ ư ờ n g không có đầu vóc có lẽ tường bạch miên không có phủ định dù sao nàng cũng không biết cái thành phố phế tích này tại thế giới cũ thuộc về địa phương nào vạn nhất có tại k h á c phế tích phát hiện qua lương thực dự trữ kho đâu mà lại vô tâm giả như thế nhiều đời sinh sôi xuống tới hoàn toàn có khả năng tiến hóa ra ăn xuống gạo bột m ì năng l ư ợ n g long duyệt hồng nghe hai vị nữ sĩ thảo luận nhịn không được mở miệng nói nơi này vô tâm giả lại nhiều tình huống lại quỷ dị chúng ta vẫn là rút lui a đường đi ra ngoài bên trên tùy tiện chuyển ít đồ đều gọi được thu hoạch lớn hắn nói chuyện thời điểm con mắt là nhìn qua t i ể u sơ t i ể u sơ không có để ý hắn chỉ là thúc giục thương kiến rượu một câu nhanh lên hắn tựa hồ tiếp nhận tưởng bạch miên vừa rồi thuyết pháp cảm thấy cần thiết điều tra ngô thủ thạch tao ngộ bằng không với hắn mà nói cũng tương tự sẽ càng thêm nguy hiểm nói xong t i ể u sơ nghiêm túc đập đứng dậy bên trên nhiễm cho bụi thương kiến rượu cầm đèn tin kiểm tra một lần kết h ô n g c r n hợp kiều sơ thuyết pháp thương kiến diệu có thể sơ bộ phán đoán đây là bởi vì nhận mộng hiểm mã tập kích mà chết về phần quái vật kia người ở chỗ nào khoảng cách nơi đây có bao xa hắn không thể nào biết được hắn trợn thời sạch nô thủ thạch quần áo tìm tới không rõ ràng vết tích cổ tay có một vòng làn da so chung quanh bộ phận trắng nói rõ trước đó có mang đồng hồ nhưng bây giờ khả năng rơi tại nơi nào đó không có gần đây tiêm vào lỗ kim đáng tiếc nơi này không có cách nào thử máu khó mà xác định có hay không hút vào chất khí gây mê tường bạch miên áp s á t tới trợ giúp thương kiến diệu rất nhanh hoàn thành kiểm tra đón lấy nàng đứng thẳng người biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía t i ể u sơ bạch thần cùng long d u ệ t hồng tỷ lệ lớn là bị cùng loại mậu ộ yểm mã năng lực c ư ơ n g chế chìm vào giấc ngủ không thể khẳng định là cuối cùng làm mậu yểm mã làm vẫn là khác quái vật không phải mậu ộ yểm mã tiểu sơ phi thường khẳng định nói tường bạch miên gật đầu Ừm. ngươi biết mậu ộ yểm mã tiếng gào thét là cái dạng gì sao tiểu sơ ha to miệng tựa hồ muốn mô phỏng nhưng lại cảm thấy quá mức xấu hổ cuối cùng từ bỏ quyết định này lúc này thương k i ế n diệu cũng đứng thẳng người hắn cầm đèn tin nghiêm túc hỏi là như vậy sao vừa dứt lời hắn học lên vừa rồi vang dội nhất đáng sợ nhất cái kia đạo tiếng gào thét một chút cũng không có xấu hổ làm khó biểu hiện đương nhiên lần này hắn có k h ô n g chế âm lượng không phải tiểu sơ không chút do dự lắc đầu phủ định tường bạch miên hơi nhữ mày xem ra cái thành phố phế tích này bên trong kinh khủng nhất quái vật không phải mậu i ể m mã đây chính là nàng vừa rồi vấn đề kia muốn xác định sự tình mậu i ể m mã có phải hay không phát ra to lớn tiếng gào thét dẫn tới trận, trận hưởng ứng cái kia Là dạng này sao? thương kiến diệu nhìn kiểu sơ một chút chưa thấy qua ngựa nói xong hắn xoay thân thể lại túi lưng xuống kiểm tra lên ngô thủ thạch quần áo túi hắn trước hết nhất lật ra chính là một viên đồng thau sắc huy trường huy chương chính diện có ngũ quan mơ hồ mặt người phù điêu cùng một cây đao một cây súng mặt sau khảm nạm lấy nho nhỏ chim thương kiến diệu trước đó đã gặp vật tương tự biết đây là thợ săn công hội huy t r ư ơ n g tiện tay liền giao cho tưởng bạch miên tưởng bạch miên chưa đi đọc đến chịp bên trong nội dung trực tiếp liền thu vào nô thủ thạch trước đó hoàn thành nhiệm vụ cùng lần này thăm dò bên trong tao nộ cơ hồ không có bất luận cái gì liên quan thương kiến diệu tìm ra kiện vật phẩm thứ hai là một chương xanh trắng cách khăn tay chiếc khăn tay này xem ra rất cũ kỹ mặt ngoài đều có chút lên cầu nhưng t r ồ n g chất phải chỉnh chỉnh tề tề thương kiến rượu tung ra khăn tay không có phát hiện đầu mối gì lại đem nó nguyên dạng quay trở lại nhét vào ngô thủ thạch trước ngực trong túi á o hắn lật đến kiện vật phẩm thứ ba là dùng giấy bạc bao lấy nửa khối màu đen sô cô la cái này sô cô la có rõ ràng hòa tan lại nặng ngưng vết tích nhưng vậy mà tìm không thấy có bị cắn qua địa phương thương kiến rượu ngay tại lật qua lật lại nhìn khối này sô cô la lúc bạch thần đột nhiên mở miệng nói hẳn là bình thường muốn ăn liền liếm một cái hoặc là thả miệng bên trong ngậm một ngậm nàng nói phi thường bình thản tựa hồ đối với những chuyện tương tự sớm đã nhìn lắm thành quen thương kiến diệu vừa nghe phải khẽ gật đầu vừa trả lời một câu người muốn sao tại cái thành phố phế tích này bên trong không cần thiết bạch t h ầ n lắc lắc đầu nơi này có thể tìm tới vật tư khẳng định rất nhiều thương kiến diệu không có hỏi lại người khác tiếp tục điều tra lên ngô thủ thạch quần áo hắn tìm tới thứ tư kiện vật phẩm là một chương đồng dạng gấp đến chỉnh chỉnh tề tề giấy trên giấy văn tự có chút tinh tế thiếu như hương một cái thịt bỏ đồ hộp thiếu a cương hai lần thù lao thương đương một túi lớn lương khô thiếu trương thọt nửa b á t dầu thiếu họ ghen một cây súng lục mười phát đạn thiếu tiểu quang một bữa thịt thiếu như hương một đoá hoa thương kiến r ư ợ u nhanh chóng xem hết một lần nữa đem tờ giấy này xếp lại bỏ vào mình túi láo bên trong ngươi sẽ không muốn giúp hắn trả à、nhà. tường bạch miên thấy có chút kinh ngạc bất quá thương kiến diệu làm ra chuyện gì nàng cũng sẽ không quá kỳ quái thương kiến diệu không có gì biểu lộ hồi đáp nếu như gặp phải đồng bạn của hắn liền đem tấm này giấy cùng thợ săn huy chương cho bọn hắn tường bạch miên biên độ rất nhỏ tốc độ chậm chạp gật đầu không có nói thêm nữa thương kiến diệu tìm ra thứ năm kiện vật phẩm là ngô thủ thạch trong túi quần mười hai mai tiền xu theo bọn nó hoa văn cùng tạo hình n h ì n hẳn là thuộc về thế giới cũ thế giới cũ tiền xu còn có thể dùng long duyệt hồng liếc một cái kinh ngạc hỏi có thể nhưng không nhìn mặt giá trị chỉ nhìn là cái gì kim loại trọng lượng lớn đến bao nhiêu bạch thần đơn giản giải thích nói kia mười hai mai tiền xu bên trong bảy viên làm à u bạc trắng năm mai là kim sắc thương kiến diệu nhìn ra ngoài một hồi đưa chúng nó để vào ngụy trang ba lô nhỏ tường kép bên trong sau đó trừ bỏ quần áo quần và g i à y hắn chỉ tìm tới ngô thủ thạch cái kia thanh màu đen súng ngắn còn có năm phát đạn thương kiến diệu hơi chút phân biệt đem khẩu súng này treo đến đai trang bị bên trên đạn này là 7.62 ly cùng bọn hắn xuất phát lúc chuẩn bị những cái kia đều không giống nhau về phần ngô thủ thạch lần thứ nhất gặp phải bọn hắn lúc có cái kia thanh súng trường tự động không biết đi nơi nào lục x o á t xong thương kiến diệu đem quần áo lại cho ngô thủ thạch bộ trở về đi thôi tiểu sơ thấy không có thu hoạch manh mối không quá có kiên nhận t h ú c giục nói tường bạch miên bọn người không có phản đối đi theo hắn đi ra bên đường căn phòng này phòng thương kiến diệu đi tại cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút đột nhiên nhảy dựng lên đem kim loại làm thành cửa kéo xuống x o ạ t thanh âm bên trong căn phòng này phòng bị phong bế cái này có làm được cái gì vô tâm giả biết mở cửa đến lúc đó đây chính là bọn họ đồ ăn t i ể u sơ nhịn không được nói một câu sau đó trầm giọng nói đuổi theo thương kiến diệu không có lại có khác cử chỉ đi theo đội ngũ đằng sau tiếp tục t ì m súng tại thâm trầm trong bóng đêm hướng thành thị phế tích nơi nào đó bước nhanh tới chương sáu mươi chín giao chiến bóng đêm nồng hậu dày đặc ở vào đội ngũ bên trái long duyệt hồng càng là t i ế n lên càng là có chút trong lòng run sợ kỳ thật mới từ phòng sáu trăm lẻ năm rời đi lúc đó hắn cũng không phải là như vậy sợ hãi bởi vì còn không có tao n g ộ bất luận cái gì được sưng tụng nguy hiểm địch nhân hoặc là quái vợn ngẫu nhiên xuất hiện vô tâm giả thậm chí ngay cả động tác cũng không kịp làm ra liền bị tiểu tổ nhẹ nhóm giải quyết cái này khiến long duyệt hồng cảm thấy ta lên ta cũng được mà sự thật cũng thế mang theo hai thanh súng ngắn bưng xuống trường làm qua ghen cải tiến hắn thật muốn đối mặt vô tâm giả dù là đối phương đồng dạng có vũ khí hắn chỉ cần vượt qua khẩn t r ư ờ n g cũng có thể sạch sẽ lưu l o á t giải quyết hai ba cái đương nhiên vũ khí nóng trong chiến đấu chủ quan cùng sơ sẩy có thể để cho một người trưởng thành bị tiểu hài xử lý long duyệt hồng tự hỏi nếu là tao nộ vô tâm giả tập kích cũng không phải khẳng định như vậy một trọi một tất nhiên có thể thắng chỉ bất quá như địch nhân chính là như vậy sẽ không cho hắn mang đến quá lớn áp lực tâm lý đợi đến mắt thấy đã từng thân thiết trò chuyện qua ngô thủ thạch trong ngộng quỷ dị chết đi mà nhóm người mình ngay cả hung thủ tung tích đều phát hiện không được long duyệt hồng bắt đầu khẩn trương cùng lo nghĩ tường bạch miên trước đó nói cho hắn trong chiến tranh tâm lý thương tích chủ yếu không đến từ tại tự tay giết chết đối diện địch nhân mà là bên cạnh nhận biết người quen sớm chiều trung đụng chiến hữu ngay tại trước mặt ngươi bị viên đạn trúng đích chết được thê thảm vô cùng cái này không chỉ có sẽ mang đến mãnh liệt bi thương và thống khổ sẽ còn để mỗi người cũng không khỏi tự chủ suy nghĩ kê tiếp có phải hay không là ta khó mà át chế khẩn trương lên luôn luôn sẽ làm ác ngộng thế là táo bạo lo nghĩ lực chú ý khó mà tập trung giờ này khác này long duyệt hồng cảm thấy mình có chút phương diện này triệu chứng đồng dạng đối hung thủ tình huống không biết sẽ rõ hiển làm sâu sắc cảm giác sợ hãi an tĩnh thành thị phế tích bên trong Chuyên vào long duyệt hồng lỗ thai chỉ có bọn hắn 5 người chạy chậm tiến bước chân, trừ cái Hồng thai hắn Duyệt lên Long bọn người tiến tiếng vào lỗ trừ đúng lúc này long duyệt hồng nghe tới tổ trưởng gấp rút thanh âm cao vút cẩn thận bởi vì lần này huấn luyện giã ngoại bên trong đã trải qua không ít nguy hiểm cục diện long duyệt hồng đối tượng bạch miên có khá cao tín nhiệm nghe vậy không do dự phản phía hợp phải. nhào hội thời, bạch không cánh ngảy kiện liền nhào về phía bên đường con. đồng tưởng miên cũng ngảy lên, cũng trúng người, nâng lên cầm liên hợp 202 súng ngắn xạ xe có cô sắc Cơ cầm điều đỏ giữa về quay là vứt tay bỏ một sám ẩm bên trái bên đường công trình kiến trúc lầu ba một mặt cửa sổ thủy tinh ứng thanh m à n át cửa sổ bên cạnh bóng người lung lay về sau đổ xuống yếu ớt ánh trăng cùng tinh quang chiếu d ọ i xuống bóng người kia răng cơ dài con mắt vần đục xem xét cũng không phải là nhân loại bình thường theo sắt lấy xoạt thanh âm vang lên kia tỏa nhà kiến trúc khác biệt tầng lầu bên trên một mặt lại một mặt pha lê bị đánh vỡ một đạo lại một đạo bóng người hiện lộ ra thần mây di động ánh trăng vẩy xuống chiếu sáng đầy hết thảy những bóng người kia tóc rối bởi như là tổ chim khuôn mặt thon gầy lông tơ to dài quần áo không phải quá phế phẩm nhưng rất tùy ý mà chụp vào cùng một chỗ tựa hồ thuần túy chỉ là vì chống lạnh bọn hắn toàn bộ thân thể c ò n xuống có con mắt sung huyết có cầm trong tay lấp lóe hàn quang dao thay có cầm tục sưng mãng xà một loại nào đó súng lục c ổ quay có một thân màu đen phảng phất dung nhập hát cám khó mà bị phát hiện đây đều là vô tâm giả trong đó một cái thân hình cao lớn chỉ là hơi có vẻ cỏng lưng trên mặt râu ria tua tủa từng chiếc cứng rán hắn bưng một thanh xoá g ù n nhanh chóng kéo về phía sau hộ thủ lên đạn đối tượng bạch miên dẫn ra cỏ súng ẩm đến không hết viên đạn đổ xuống mà ra bao phủ mục tiêu chỗ khu vực kia nhưng tưởng bạch miên sớm đã rơi xuống đất l a n mình một cái trốn đến nào đó chiếc vứt bỏ xe con đầu xe đằng sau một bên khác mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị kiểu sơ trực tiếp nhảy dựng lên hắn một tay bưng cái kia thanh ngân sát xuống trường tại chính s á t nhắm chuẩn hệ thống t r ợ giúp hạ bóp cỏ bắn ra một viên phảng phất c u ố n quanh lấy ngân bạch điện xà viên đạn hắn mang theo vậy mà là gột xuống trường ẩm cầm s o ạ t gùn tên kia vô tâm giả cái chán vị trí lập tức xuất hiện một cái huyết sắc lỗ thủng hắn ánh mắt bỗng nhiên tan g ã hướng về sau ngã xuống cùng lúc đó kiều sơ nâng lên mang lấy máy phóng lựu đạn kim loại cánh tay nhắm chuẩn bóng người h i ể n lộ nhiều nhất kia mặt phá cửa sổ bóp cỏ đường đi bên trái nghe thấy tưởng bạch miên nhắc nhở mà nhào về phía bên đường thường kiến diệu còn chưa kịp đứng lên một bóng người liền đánh nát lầu hai cửa sổ nhảy xuống tới rơi xuống phía sau hán bóng người này đồng dạng hơi có vẻ c ò n lưng mặc bộ không đủ vừa người rất là cổ xưa cùng dầu mỡ màu lam đồ lao động cầm trong tay một thanh lấp loé ánh sáng trắng bạc cỡ lớn tay quay hắn vừa rơi xuống đất liền muốn vung ra cánh tay phải đem tay quay lệnh vào thương kiến diệu đỉnh đầu mà đưa lưng về phía hắn thương kiến diệu tựa hồ không có phát giác đột nhiên bóng người này cánh tay phải cứng nhắc tại nơi đó làm sao đều vung không đi ra làm một lấy bản năng làm chủ vô tâm giả hắn p h ả n phất thiếu thốn phương diện này bản năng thương kiến diệu không có quay người chỉ là quay lại x u ố n g trường học súng thông qua trên bờ vai không gian hướng về sau đến cái điểm sạn Ẩm. phía sau hắn tên kia vô tâm giả xương sọ bị trực tiếp x ú c lên máu tươi cùng óc vẩy ra ra ngoài lúc này cách đó không xa long duyệt hồng cũng phát hiện đỉnh đầu nhảy xuống một vô tâm giả đầu hắn có chút chống không tuần hoàn theo bản năng hướng về kẻ tập kích nâng lên cuồng chiến sĩ xuống trường phanh phanh phanh hắn điên cuồng xa kích cơ hồ bắn hết một cái hộp đạn hoàn toàn hiện ra trong tay xuống trường vì cái gì ngoại hiệu cuồng chiến sĩ mà tên kia vô tâm giả thân ở giữa không trung không thể nào biến hướng toàn bộ thân thể đều bị đánh thành cái s à n g máu tươi khắp nơi dâng trào có súng không hưởng âm thanh bên trong long duyệt hồng lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian thay đổi hộp đạn ngay lúc này hắn ngắm thấy mình bên trái không biết lúc nào nhảy xuống một cái khác vô tâm giả cầm mãng xà súng lục vô tâm giả kia vô tâm giả khoảng cách cùng bên cạnh thương kiến diệu bảy tám m cùng long duyệt hồng thì chỉ có hai m không đến long duyệt hồng con ngươi bỗng nhiên phóng đại bản năng ý đồ tranh né nhưng lại tựa hồ đã tới không kịp kia vô tâm giả đã nhăm chuẩn hắn chỉ còn bóp cỏ động tác này nhưng là tên kia vô tâm giả làm sao đều không cách nào đẻ xuống ngón tay tựa như trong gen thiếu thốn động tác này đồng dạng ẩm đầu của hắn bị trúng đích phá o hoa một dạng nổ tung đỏ trắng vẩy một mảnh có bộ phận thậm chí tung tóe đến long duyệt hồng trên mặt cùng trên thân long duyệt hồng vô ý thức nhìn lại trông thấy thương kiến diệu cười đối với mình phất phất tay trông thấy đường cái đối diện bạch thần đem súng trường họng súng từ bên này rời hắn còn chưa kịp thở liền nghe tới một tiếng ẩm vang tiếng vang t i ề u sơ phát xạ lựu i đạn rơi vào tương ứng gian phòng bên trong lan lộn ra xích hồng h ỏ a cầu t r u n g quanh cửa sổ thủy tinh ứng thanh màn át còn chưa phát động công kích những cái kia vô tâm giả tựa hồ nhận c h ấ n nhiếp đồng thời rời xa sát đường cửa sổ thối lui đến gian phòng chỗ sâu biến mất tại nồng đậm trong bóng tối rời khỏi nơi này trước tường bạch miên thấy thế chạy ra ẩn nút chỗ cao giọng hô nơi này các loại tín hiệu điện quá nhiều nàng hoàn toàn không có cách nào xác định đến tột cùng giấu bao nhiêu vô tâm giả cùng q á i vật mà lại so với vùng bỏ hoang nơi này có thể quáy dày nàng cảm ứng chướng ngại vật cũng nhiều hơn đến mức những cái kia vô tâm giả rời đi bên đường gian phòng về sau nàng cơ bản liền mất đi cảm ứng thương kiến diệu long duyệt hồng bọn người đầy đủ tin tưởng tổ trưởng lập tức xông ra chướng ngại vật bên đường bên cạnh chạy về phía cuối con đường này mà kiều sơ dùng đã sớm quay đầu chạy động tác nói do hắn ý nghĩ một mực chạy ra trước mắt đường đi đến phía trước ngã tư đường bọn hắn mới có loại thoát ly vòng vây cảm giác lần lượt thả c h ầ m bộ pháp long duyệt hồng bắt lấy cơ hội này cho cùng chiến sĩ xuống trường đổi hộp đạn cùng sử dụng dụng cụ lắp đạn đem bắn hết cái kia bổ đầy nơi này vô tâm giả cũng quá nhiều đi tường bạch miên quay đầu nhìn vừa rồi đầu kia đường đi nhữ n g mày lên tiếng nói thương kiến diệu bọn người đi theo nhìn lại chỉ cảm thấy bên kia trong bóng tối bóng người lưu động tựa hồ tại đem bên đường thi thể kéo đi đều là mấy đời sau vô tâm giả không giống như là vừa tiến vào nơi này di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc lây nhiễm vô tâm bệnh bạch thân cho ra phán đoán của mình mấy lời sau vô tâm giả sử dụng vũ khí năng lực căn mạnh con mắt chỉ là vần đ ủ không có loại kia không lý trí chút nào điên cuồng đồng thời bọn hắn sẽ chủ động thay đổi trang bị tăng thêm quần áo sẽ không xuyên được rách rách dưới dưới chỉ có thể các loại trang phục lộn xộn bọc tại cùng một chỗ nhanh đến điểm đến tiểu sơ nhìn phía trước thúc giục lên tưởng bạch miên bọn người cựu điêu tiểu tổ kết thúc thảo luận đi theo mặc xương vỏ ngoài trang bị kiểu sơ trong đêm tối tiếp tục tiến lên bọn hắn chạy chậm trăm mét về sau bên cạnh trong ngõ nhỏ đột nhiên ra hai người một là nữ tử t r ừ n g hai mươi tuổi tóc đen mắt lâu mặc màu xanh quân đội đồ dằn dì ngũ quan coi như không tệ nhưng cho người ta một loại băng lãnh đạm mạc cảm giác một là nam tính ba mươi trên dưới đồng dạng là tóc đen cùng mắt lâu hắn mang theo đỉnh có lô rách tuyến d i ậ t ngũ trong tay bưng đem súng trường tự động tưởng bạch miên cùng m ặ c s ư ơ n g vỏ ngoài trang bị kiểu sơ trước hết nhất kịp phản ứng cái sau đang muốn làm ra ứng đối lại bị tưởng bạch miên vượt lên trước một bước ngăn tại phía trước lớn tiếng hô như hương nàng đã nhận ra nữ tử k i a là ngô thủ thạch đồng đội tên là như hương an như hương nghe tới cái này âm thanh trào hỏi mới phát hiện cách đó không xa có một đội người nàng đầu tiên là cảnh giác muốn tìm kiếm chướng ngại vật tranh né nhưng ánh mắt rất nhanh liền trở nên nu h ò a không tự chủ được nhìn về phía kiểu sơ bên cạnh nàng nam tử cũng giống như thế tựa như là gặp hâm mộ đã lâu người nào đó hai người bước nhanh tới gần đi tới t i ể u sơ bên cạnh t i ể u sơ mang theo m ũ giáp mặt nhìn không ra có biểu tình gì nhưng từ đầu đến cuối không có để ý tới bọn hắn an như hương tùy theo nhìn về phía tường bạch miên các ngươi bọn hắn gần nhất gặp phải có xương vỏ ngoài trang bị đội ngũ chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh cho nên ấn tượng phi thường khắc sâu tường bạch miên nhìn thương kiến r ư ợ u quay đầu nói là chúng ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ nàng dừng một chút biểu l ộ nghiêm túc lên chúng ta mới vừa rồi còn có đụng phải ngô thủ thạch nghe tới ngô thủ thạch cái tên này an như hương đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo vặn vẹo khuôn mặt danh tự này tựa hồ là một thanh vô hình mũi tên nhỏ bán chúng nàng tâm linh một nơi nào đó kích thích nàng sắp sửa từ trong mộng đẹp tỉnh lại nàng d â y r ụ a một trận gấp rút hỏi hán hắn ở đâu chương bảy mươi tình báo nghe tới an như hương vấn đề tưởng bạch miên sớm dự phòng quay đầu chừng thường kiến rượu một chút ra hiệu hắn không cần nói sau đó nhấp miệng môi d ư ớ i đ ố i an như hương nói chúng ta gặp gỡ hắn thời điểm hắn đang ngủ tại ven đường chúng ta vừa mới chuẩn bị đi gọi tình hắn mặt của hắn lại đột nhiên vặn mẹo thân thể cũng đi theo run rẩy mấy lần hoàn toàn mất đi động tĩnh hắn hắn cứ như vậy chết mất nói đến đây tưởng bạch miên đột nhiên cảm giác được mình miêu tả giống là thiên phương dạ đàm lập tức có chút thấp thỏm vội vàng bồi thêm một câu ta nói như vậy ngươi tin không không ý của ta là ngươi phải tin tưởng chúng ta thẳng thắn giảng nếu như không phải tự mình kinh lịch tận mắt nhìn thấy nàng cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này dù sao năng lực quỷ dị như vậy biến dị quái vợt trên đất s á m cũng là ít càng thêm ít mà tưởng bạch miên điều đến bộ an toàn không đến ba năm đi ra nhiệm vụ nói ít không ít nói nhiều cũng không nhiều gặp phải biến dị sinh vật đều thuộc về coi như thường gặp loại hình an như hương tấm kia lãnh đạm hờ hững mặt sớm tại tưởng bạch miên miêu tả bắt đầu bộ phận liền có biến hóa biểu lộ dần dần phức tạp rốt cuộc khó mà che giấu tưởng bạch miên mặc dù giải đọc không ra đối phương tất cả hơi biểu lộ đều đại biểu có ý tứ gì nhưng trực tiếp liền cảm nhận được loại kia mãnh liệt nồng đậm không cách nào khắc chế bi thương nàng chưa thấy qua an như hương vài lần nhưng trước đó liền đã phán đoán đối phương thuộc về phi thường nội liễm tình cảm tuyệt không lộ ra ngoài loại hình mà bây giờ nàng lần thứ nhất trông thấy an như hương biểu lộ mất đi khống chế biểu lộ an như hương hít sâu hai cái nói ta tin tưởng bởi vì chúng ta tiến vào cái thành phố phế tích này về sau gặp được những chuyện tương tự nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta tin tưởng các ngươi cũng biên không ra dạng n à y kinh lịch nàng tiếng nói trầm thấp ám câm phảng phất đang kiệt lực á p chế cái gì đi theo bên người nàng tên nam tử kiệt thì một bộ bi thương cùng sợ hãi hỗn hợp biểu lộ tường bạch miên lừ một tiếng không nói nén bi thương lời nói ngược lại hỏi các ngươi đến tột cùng gặp cái gì an như hương đưa tay lau một cái khoe mắt t h ầ n s ắ c quay về đạm ạ c chúng ta lái xe từ đầm lầy lớn chỗ sâu một con đường tiến vào cái thành phố phế tích này chúng ta không có ý định thăm dò nơi này ẩn giấu cái gì bí mật chỉ chuẩn bị tại phế tích biên giới vơ vét một phen tìm chút vật phẩm có giá trị trở về ngay tại chúng ta làm tới một đống vật tư lúc tiểu quang chúng ta một vị đồng đội đống n h â n ngủ hắn tại vận chuyển một d ư ơ n g quần áo dày quá trình bên trong t h ế sự ngủ chúng ta cho là hắn là đột phát tật bệnh gì không có ngay lập tức tỉnh lại hắn kết quả khi chúng ta xác nhận hắn chỉ là ngủ về sau hắn nhắm mắt lại gương mặt một chút vặn vẹo lên tựa hồ gặp cái gì cực đoan chuyện kinh khủng sau đó sau đó hắn liền chết tường bạch miên vốn muốn nói một câu cưỡng c h ế chìm vào giấc ngủ xem ra một lần chỉ có thể nhằm vào một mục tiêu nhưng nhìn nhìn a n như hương con mắt lại mạnh mẽ ngăn chặn cái này xúc động a n như hương tiếp tục nói ra thiểu quan g sau khi chết chúng ta dọa sợ chúng ta cũng không sợ hãi cùng vô tâm giả cùng bọn quái vật chính diện chiến đấu nhưng loại này không biết nguyên nhân không biết nên làm sao phòng bị không biết kế tiếp sẽ đến phiên ai tập kích thật khiến người sợ hãi cùng sụp đổ chúng ta tại chỗ quyết định rút lui cái thành phố phế tích này dù sao thu hoạch đã đầy đủ ai biết chúng ta liền giống bị quỷ mê tâm đồng dạng mãnh liệt cho rằng phía trước đường đi góc rẽ có đồ vật gì chân quý dị thường nhất định phải cầm tới chúng ta liền như thế đi qua trông thấy một cái vô tâm giả n à n g l à nữ tính tuổi tác tại 17, 18 đến 25, 26 ở giữa các ngươi biết đến vô tâm giả tuổi tác thuần túy dựa vào bề ngoài rất khó giám định nàng so với chúng ta tìm kiếm vật phẩm lúc gặp phải hai cái vô tâm giả mặc được càng thêm trình tệ quần áo cũng không phải bẩn như vậy khuôn mặt thu thập được cũng coi như sạch sẽ nhưng con mắt vẫn như cũ vần đ ủ tràn ngập tơ máu ừ m nàng mặc chính là một bộ màu trắng đã khô quát áo lông lúc kia chúng ta cảm thấy cái kia chân quý dị thường nhất định phải cầm tới đồ vật ngay tại tên này vô tâm giả trên thân thế là r a tốc cắp tới chuẩn bị xạ kích ai ngờ đại lượng vô tâm giả xuất hiện bọn hắn tựa hồ liền mai phục tại phụ cận đây là một cái bẫy nói đến đây mặc kệ là an như hương hay là bên cạnh nàng tên nam tử kia đều khó mà tự điều khiển lộ ra một chút cảm giác sợ hãi sau đó thì sao tường bạch miên không có đi làm phán đoán cùng suy đoán truy vấn một câu an như hương lại làm lần hít sâu mai phục vô tâm giả xuất hiện lúc chúng ta loại kia bị quỷ mê tâm cảm giác trực tiếp liền biến mất không còn cảm thấy cái kia đặc thù vô tâm giả trên thân có cái gì chân quý dị thường nhất định phải cầm tới đồ vật may mắn là những cái kia vô tâm giả chỉ bộ phận có súng có súng bên trong còn có một phần là cầm súng coi là côn sắt dùng đây đ ạ i khái là bởi vì không có đạn tóm lại chúng ta lẫn mất coi như kịp thời không có ở đợt thứ nhất thương kích bên trong chết mất tiếp xuống chính là một trận kịch chiến nguyên bản chúng ta sẽ tại liều rơi nhiều cái vô tâm giả về sau chết ở nơi đó nhưng trời cao chiếu cố chúng ta một khoác lụa hồng sắc cả xa máy móc tăng lữ không biết tại sao cũng không biết từ nơi nào đột nhiên liền lao đến đồng thời cực đoan bạo ngược tập kích tất cả nữ tính vô tâm giả ta cảm giác được hắn đối ta cũng tràn ngập ác ý tường bạch miên rốt cục nhịn không được bật thốt lên tinh pháp tên này máy móc tăng lữ sửa xong mình đồng thời đến góp lần này phát hiện mới phế tích náo nhiệt rồi người biết hắn an như hương ngạc nhiên hỏi có đã từng quen biết t ư ờ n g bạch miên giản lược hồi đáp không có ngăn cản các nàng giao lưu tiểu sơ ở bên cạnh yên tính nghe tựa hồ cũng muốn thu hoạch tình báo hữu dụng an như hương không có hỏi nhiều trở về chính để nói có tên kia máy móc tăng lữ gia nhập chúng ta tìm tới cơ hội chạy trốn thủ thạch chủ động đoạn hậu kiểm hộ i chúng ta rời đi chúng ta ước hẹn tốt hội hợp địa điểm cùng thời gian kết quả ha ha hắn luôn nói mình là một cái đúng giờ người lần này lại khẳng định phải đến chế. lúc này thương kiến diệu tiến lên mấy bước nghiêm túc nói ra có thể là bởi vì hắn không có mang đồng hồ an như hương sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên nở nụ cười đúng vậy à hắn khối kêu bảo bối một dạng đồng hồ tại tao nộ g mai phục lúc dây đồng hồ đứt gãy rơi tại nơi đó cười cười an như hương đưa tay lao đi con mắt cách mấy giây nàng tiếng nói càng thêm ám câm nói ra lúc ấy trời còn chưa có tối chúng ta chước tìm địa phương ẩn nút một trận đợi đến các loại động tĩnh lắng lại mới cuốn một vòng hướng địa điểm hội hợp đuổi kết quả còn chưa tới liền gặp gỡ các ngươi trước đó những cái kia súng vang lên không phải là các ngươi lấy ra a tường bạch miên như có điều suy nghĩ thở dài nàng lập tức mắng mình một câu thật là ta hai ngày này làm sao luôn xem nhẹ đồ vật tư duy không đủ nghiêm cẩn có thể là kiều sơ nói chế tạo chân thực gác ngộng chính là một thất ngộng hiểm mã cho nên ta suy nghĩ phương hướng liền giới hạn tại biến dị quái vật bên trên từ an như hương bọn hắn tao n ộ i nhìn cái thành phố phế tích này bên trong rất có thể tồn tại biến dị vô tâm giả hơn nữa còn là phi thường đặc thù năng lực quỷ dị ngoại giới ít có cái chủng loại kia có thể cưỡng chế người chìm vào giấc ngủ trừ quái vật còn có biến dị vô tâm giả khả năng này nàng những lời này là đối bạch thần long duyệt hồng bọn người nói đồng thời cũng coi là nhắc nhở một chút an như hương để bọn hắn cẩn thận cùng loại biến dị sinh vật bạch thần gật đầu nói tại tối sơ thành cùng nó phụ thuộc thế lực bên trong s ư n g loại này vô tâm giả là cao đẳng vô tâm giả long duyệt hồng nghe được lại là sợ hãi một hồi an như hương nghe xong đoạn đối thoại này hít vào một hơi nói ta nên nói đều nói tin tưởng đối các ngươi sẽ có nhất định dẫn dắt cùng tác dụng hiện tại có thể nói cho ta thủ thạch ở nơi nào sao tường bạch miên xoay thân thể lại chỉ hướng lúc đến đường đi từ nơi này đi qua rẽ phải đường đi phía bên phải duy nhất đóng cửa lại gian phòng bên trong bất quá con đường này tương đối nguy hiểm vô tâm giả rất nhiều các ngươi tốt nhất c u ố n một chút tạ ơn an như hương cùng tên nam tử kia đồng thời đáp lại nói lúc này thương kiến diệu lại tiến lên mấy bước xuất ra tấm kia gấp được chỉnh chỉnh tề tề giấy trên người hắn hắn thợ săn huy chương tường bạch miên cũng lấy ra ngô thủ thạch di tích thợ săn huy chương an như hương đưa tay tiếp nhận bản năng triển khai tờ giấy kia đưa nó góp đến trước mắt liền hiện tại không tính yếu ớt ánh trăng quét một lần thiếu như hương một cái thịt bỏ đồ hộp thiếu a cương hai lần thù lao thương đương một túi lớn lương khô thiếu trương thọt nửa bắt dầu thiếu họ ghen một cây súng lục mười phát đạn thiếu tiểu quang một bữa thịt thiếu như hương một đoá hoa an như hương khỏe miệng một chút kéo về phía sau động nhưng miệng lại môi mím thật chặt không có mở ra cái này khiến nét mặt của nàng trở nên rất có điểm quái dị con mắt cùng con mắt chung quanh thì tựa hồ có đồ vật gì tại phản xạ ánh trăng tường bạch miên bọn người không có mở miệng an tĩnh chờ đợi nàng khôi phục cách một trận an như hương thở hắt ra nói tạ ơn còn lại vật phẩm không cần cho ta nói xong bên nàng qua đầu đối bên cạnh nam tử nói a cương chúng ta đi tìm thủ thạch được tên nam tử kia trầm giọng trả lời an như hương không có dừng lại thêm cũng không có cáo biệt bước nhanh chạy về phía c à n g xa xôi đường đi dự định quấn một vòng đường tránh đi nguy hiểm vừa rồi trọng yếu nhất tình báo là cưỡng chế chìm vào giấc ngủ một lần hẳn là chỉ n h ầ m vào một người tường bạch miên thu hồi ánh mắt nhắc nhở tổ viên nhóm một câu lúc này mang theo mũ giáp bao trùm kim loại đen khung xương kiểu sơ đột nhiên hỏi tịnh pháp là ai một máy móc tăng lữ đồng thời cũng là g i á p tình giả tường bạch miên long duyệt hồng bọn người tranh nhau chen lấn đem lúc trước biết được tịnh pháp tình báo tương quan nói cho kiểu sơ cuối cùng nói h ắ n trả ra đại giới là sắc dục tăng cường cũng bởi vì thượng truyền ý thức trở thành cơ giới sinh vật mất đi thỏa mãn phương diện kia dục vọng năng lực tâm lý trở nên cực độ vặt mẹo phi thường cựu thị nữ tính Điều sơ lặp lại một lần không hỏi thêm nữa chỉ chỉ phía trước nói tiếp tục đi vòng qua chính là điểm đến thương kiến rượu bọn người lại một lần cầm vũ khí chạy chậm tiến vào một cái khác con đường a n như hương đột nhiên chậm dần bộ pháp nghi hoặc giơ tay vuốt vuốt h u y ệ t thái dương làm sao rồi nàng bên cạnh nam tử có chút kỳ quái mà hỏi thăm a n như hương biểu lộ trầm ngưng hồi đáp ngươi không có cảm thấy có vấn đề sao vừa rồi vừa rồi chúng ta vậy mà không có cảnh giới c h i tâm thậm chương í muốn mặc cùng cái theo tại cái kia xương vỏ ngoài trang b ị người bên cạnh. n khắc Một à y ta đều quên thủ thạch, đều quên chỉ mươi u ố n lòng n lấy g ờ i kia. An như h ư n bên cạnh nam tử lông mày dần dần nhăn g ạ mày tử l Đúng người chính nữ nhân, vậy vừa à. Ta, người biết, ta thích chính là nữ nhân. Vừa rồi ta thế rồi là mốt à là đang nghĩ, nghĩ, nếu như hắn, g i n như cũng không g ệ Cái nhắc à y cũng gì quá quỷ gì đi. Chương 71, nhắc nhở mang theo lô rách lông nhung mũ nam tử nói nói đột nhiên có chút khống chế không nổi thành âm của mình hắn sẽ không là biến dị sinh vật ta hắn đối lại trước tao nổ ký ức vẫn còn mới mẻ tràn ngập sợ hãi một khi phát hiện tương ứng dấu hiệu liền khó tránh khỏi hướng cùng loại phương diện suy nghĩ hắn rõ ràng có đầy đủ trí tuệ khẳng định không phải vô tâm giả mà lại còn lớn nhân loại bộ dáng an như hương không chút do dự phủ định đồng bạn suy đoán vạn nhất hắn chính là cái quái vật chỉ là để chúng ta cảm giác hắn giống người đâu người suy nghĩ một chút lúc trước cái kia cao đẳng vô tâm giả cái gì đều không có lấy ra liền để chúng ta cho rằng nàng trên thân có dị thường chân quý nhất định phải lấy được vật phẩm mang lô rách lông nhung mũ nam tử ngữ tốc hơi nhanh phản bác an như hương không thể nào giải thích nghiêm túc suy tư một chút nói xác thực có khả năng này bất quá còn có một khả năng khác hắn là tên giác tình giả một trong các năng lực thiên về mị hoặc mang lô rách lông nhung mũ nam tử cẩn thận nghĩ nghĩ người kiểu nói này ta cảm thấy thật là có có thể là ha ha giác tỉnh giả trong lòng ta cùng biến dị sinh vật cũng kém không nhiều không bọn hắn so tuyệt đại bộ phận biến dị sinh vật đều càng thêm đáng sợ càng thêm quỷ dị phải nói cùng chúng ta lần này tao nộ không sai biệt lắm tuyệt đại bộ phận biến dị sinh vật càng tiếp cận hát triều thiết xà cùng hát thử chấn cư dân thân thể một ít bộ vị phát sinh biến hóa mang đến nhất định hoàn toàn có thể lý giải tăng cường nghe tới đồng bạn lời nói an như hương nhịn không được hồi tưởng lại lần này tao nộ tại sự tình đã qua đi mấy giờ về sau lấy nàng kinh nghiệm cùng tâm trí lại còn có chút không cách nào đi ra vậy liền giống như là một trận làm sao đều không cách nào tỉnh lại chân t h ử c á c n g ậ u an như hương hít vào một hơi lại chậm chạp phun ra quay đầu nhìn về phía lúc đến đường đi bọn hắn có thể hay không cũng là bị mị hoặc rồi ta nhớ được ở trên vùng hoang dã lần thứ nhất gặp phải bọn hắn thời điểm bọn hắn chỉ có bốn người không có cái kia hư hư thực thực giáp tỉnh giả nam tử muốn hay không nhắc nhở bọn hắn một chút mang lô rách lông nhung mũ nam tử lúc này lắc đầu nói cái này quá nguy hiểm an như hương trầm tư mấy giây nói bọn hắn đem thủ thạch tình huống nói cho chúng ta biết đem trọng yếu nhất vật phẩm cũng trả lại chúng ta hơn nữa còn đem thủ thạch thi thể phóng tới phong bế gian phòng bên trong tránh vô tâm giả rất nhanh phát hiện đem hắn an hết cái này đối ta đến nói là một phần chĩu nặng l ân tình là giá trị rất nhiều thứ sự vật ngươi không phải cũng đem tình báo chia sẻ cho bọn hắn sao mang lô rách lông nhung mũ nam tử kiệt lực ngăn cản ngươi không suy nghĩ người kia mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị coi như không phải giác tỉnh giả cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hết chúng ta an như hương nhẹ gật đầu yên tâm ta sẽ không mạo hiểm ta còn muốn đem thủ thạch thi thể mang về cái này còn không có trôi qua bao lâu bọn hắn cách chúng ta không phải q u á xa ta dự định ngay ở chỗ này cao giọng hô vài câu về phần bọn hắn có thể nghe được hay không nghe tới về sau có thể hay không minh ngộ tình cảnh không phải ta có thể khống chế sự tình ở đây hô mang lô rách lông nhung mũ nam tử nhìn quanh một vòng ra giúp ngơi ư hô hô xong lập tức rời đi an như hương xoay thân thể lại treo tốt màu đen súng ngắn đem hai tay lung thành loa hình tiến đến bên miệng một giây sau nàng s ắ c nhọn thanh â m cao vút văng lên hắn có mị hoặc cẩn thận bị hắn khống chế long duyệt hồng bưng cùng chiến sĩ xuống trường vừa cảnh giới đối ứng khu vực vừa chạy chậm tại đội ngũ bên trái nghe xong an như hương giảng thuật cùng tổ trưởng bạch thần thảo luận hắn đối lần này thăm dò càng thêm sợ hãi vô luận là cưỡng chế chìm vào giấc ngủ chân thực các ngộng vẫn là khó mà kháng cự cảm ấy đều có chút vượt qua hắn năng lực chịu đựng để hắn bản năng đã cảm thấy đây không phải mình có thể ứng phó sự tình nếu như không phải được chứng kiến thương kiến diệu thằng hề suy luận cùng máy móc tăng lữ tịnh pháp n g ạ quỷ đạo long duyệt hồng cảm thấy mình hiện tại khả năng đã sụp đổ không cách nào ngăn chặn sợ h ã i không ngừng tại long duyệt hồng trong lòng sinh sôi để hắn nhịn không được g dò xét lên lần hành động này tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy tổ trưởng không phải nói qua tại chúng ta chân chính thích hướng đất xám sinh hoạt tích lũy đến đầy đủ kinh nghiệm trước sẽ không mang bọn ta đi quá mức nguy hiểm địa phương à. giúp k i ể u sơ xác thực hẳn là chỉ cần hắn có thể đối ta ấn tượng tốt một chút nhưng thế nhưng là đây rốt cuộc có đáng giá hay không ta còn chưa có kết hôn mà chạy c h ầ m bên trong long duyệt hồng nhìn về phía phía trước nhất kia mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị thân ảnh nội tâm lâm vào mánh liệt dãy ruột nhìn một chút hắn đột nhiên buồn từ đó đến ta làm ghen cải tiến mới một m bảy mươi lăm dáng dấp cũng bình thường các khoa thành tích chỉ là trung đẳng còn bị phân phối đến bộ an toàn nguy hiểm nhất tiểu tổ có thể xưng ơ vận rủi c h i tử tiểu sơ làm sao có thể để ý ta tính một cái vẫn là chủ động từ bỏ tương đối tốt từ bỏ long duyệt hồng ánh mắt dần dần mê mang phảng phất bắt đến chỗ nào không đúng còn nói không ra lúc này trong gió truyền đến kết thúc thỉnh thoảng tục thanh âm mị hoặc cẩn thận khống chế thanh âm này rất là sắc nhọn nhưng bởi vì cách một khoảng cách lộ ra phi thường không rõ ràng Đường bạch miên lập tức chậm dần bước chân hơi nghiêng đầu nói cái này đang gọi cái gì ta chỉ nghe được cẩn thận thương kiến diệu nghiêm trang hồi đáp xem ra có ai đang vì chúng ta dâng lên mỹ hảo chúc phúc một giây sau trong gió lại có tiếng âm truyền đến m ỹ hoặc cẩn thận khống chế lần này vang lên chính là cao vút giọng nam khống chế bạch t h ầ n kiệt lực phân biệt đội ngũ phía trước nhất kiểu sơ sắc mặt biến hóa c h ậ m giọng nói ra không thể lại trì hoãn đi thôi được tường bạch miên không cách nào cự tuyệt một nhóm năm người lại chạy chậm long duyệt hồng ở vào đội ngũ bên trái trong đầu từ đầu đến cuối có vừa rồi nghe thấy thanh âm tại xoay quanh cẩn thận không chế cẩn thận không chế cẩn thận không chế hắn sợ hai cả kinh mơ hồ phát giác được tình huống hiện tại có điểm gì là lạ hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ quan hệ tốt nhất thương kiến diệu chạy chậm ở giữa hắn trông thấy thương kiến diệu miệng t o á t ra về mình một nụ cười sán lạ hắn có ý tứ gì long duyệt hồng nếm thử lý giải thương kiến r ư ợ u ý nghĩ không thể thành công hắn ngược lại hồi tưởng một đường đi tới từng ly từng tí ý đồ tìm tới vấn đề tương quan dấu vết để lại hai ba phút trôi qua bọn hắn vòng qua một dãy nhà trông thấy đắm chìm tại trong bóng tối điểm đến kia là một tòa hơn trăm mét cao lâu vũ tự mang rất lớn đ ì n h viện bên trong cực kỳ yên tĩnh bởi vì còn có hai ba trăm mét thương kiến rượu bọn người không cách nào thấy rõ ràng đỉnh viện chỗ cửa lớn hoành đặt ở trên đất tấm biển đến tột cùng viết cái gì đúng lúc này phía trước nhất kiều sơ đột nhiên dừng bước ngay sau đó thân thể của hắn n g ử a ra sau tại kim loại tiếng va chạm bên trong ngã trên mặt đất tường bạch miên bọn người ngạc nhiên nhìn xem một màn này vô ý thức liền muốn áp tới xác nhận vấn đề cơ hồ là đồng thời bộ kia xương vỏ ngoài trang bị phát ra tất tất tất thanh âm tất cả phụ trợ khớp nối cùng nhau lắc lư t i ể u sơ thân thể tùy theo xuất hiện động tĩnh chậm rãi bỏ sắp nổi tới lúc này tượng bạch miên tựa hồ phát giác được cái gì bưng súng phóng lựu i hướng mặt bên một gốc hàng cây bên đường phía trên bóc cỏ ầm ầm một quả cầu lửa cấp tốc bành trướng soi sáng ra bị nhen lửa tán cây cùng một đạo nhảy vào bên đường nhà lầu thân ảnh kia là một con mèo hình sinh vật chiều cao chừng một mét bên ngoài thân tựa hồ không có lông tóc cùng làn da huyết hồng sắc cơ bắp trực tiếp bại lộ ra cái đuôi của nó phảng phất đến từ bọ cạp bao trùm lấy màu nâu vỏ cứng mọc ra gai ngược bờ vai của nó vị trí một lùn b ụ i màu trắng cốt thứ như là trang trí đỉnh đầu của nó giống như có bốn cái lỗ thai cái này bất kể thế nào nhìn đều không phải bình thường sinh vật quái vật kia nhảy vào tầng hai cái nào đó gian phòng hiểm hiểm tránh đi lựu i đạn bạo tạc sau đó nó nhanh chóng chạy thoát ly tưởng bạch m i ề n phạm vi cảm ứng biến mất tại bên đường lâu vũ chỗ sâu lúc này tiểu sơ đã khôi phục bình thường một lần nữa đứng lên hắn nhìn quái vật biến mất phương hướng trầm giọng nói ra ta vừa rồi ngủ còn tốt đài này xương vỏ ngoài trang bị cảm ứng đánh thức công năng không sai kia là cưỡng chế người chìm vào giấc ngủ quái vật bạch thần lập tức phản ứng lại xem ra chính là biến dị sinh vật tường bạch miên có phán đoán tiểu sơ không có nếm thử đuổi theo kia mèo hình quái vật chỉ vào điểm đến nói chúng ta quá khứ thương kiến diệu trước hết nhất tỏ thái độ nhanh chân chạy hướng kia tự mang đình viện cao lầu tường bạch miên bọn người tranh thủ thời gian đi theo muốn cho nó lấy cái danh tự sao chạy bên trong thương kiến diệu đột nhiên hỏi ai tường bạch miên có chút m ở mịt vừa rồi quái vật kia thương kiến diệu nghiêm túc nói gọi nó quỷ mèo a thật là khó nghe a tường bạch miên vô ý thức phủ định nói gọi yên giấc mèo đang khi nói chuyện bọn hắn đến điểm đến đi tới đình viện trước cổng chính mượn nhờ hơi có vẻ ánh sao yếu ớt cùng ánh trăng bọn hắn thấy rõ ràng cái kia đặt nằm ngang trên đất bảng màu đen trán tấm biển này từ tảng đá chế thành xem ra không phải quá tựa như thường xuyên có nhận đến nước mưa cọ rửa hoặc là bị ai bảo trì nó mặt ngoài chữ vàng không có một cái chóc ra đều là đất s á m văn những văn tự này tạo thành một cái long duyệt hồng chưa từng nghe nói qua danh tử trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố đây là địa phương nào long duyệt hồng bật thốt lên hỏi tường bạch miên hơi giải thích một câu tại một ít thành thị bên trong đường ống nước máy đường ống khí thiên nhiên dây điện sợi quang học những này thượng vàng hạ cám đồ vật thống hợp lại cùng nhau hình thành một cái khổng lồ mạng lưới đường ống thông minh khống chế cái này mạng lưới đường ống chính là trung tâm mạng lưới thông minh thành phố kia chúng ta vì cái gì đến nơi đây long duyệt hồng càng thêm nghi hoặc lúc này mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị kiểu sơ hở hứng nói ra cái thành phố phế tích này t r u n g quanh có cái trạm thủy điện còn tại vận hành còn có bảo trì c á i t h à này n bên trong, rất nhiều tuyến h phố phê tích rất đ ư ờ n g cũng có b ị b ả o bảo trì, trì bảo rất ta khá. Chúng ta cần l à m chính là t i ế n trung vào tâm điều k hai i ể n lần n một ữ mở đ ệ n Tại sao p h ả i điện? Tường bạch miên hỏi. i mở Tường thức Bạch vô ý u Sơ chầm mặc mở một giây nói. Vì mở ra một cái phải ò n nghiệm g thí tất c cửa. Trưng huệ tường bạch miên nhìn thương kiến diệu bọn người một chút một lần nữa nhìn về phía kiều sơ nói phòng thí nghiệm kia ở đâu mang theo mũ giáp không cách nào trông thấy biểu hiện trên mặt kiều sơ còn không có làm ra trả lời cái k i a đạo thê lương chìm cầm tiếng gào thét lại một lần vàng tận mây xanh nga ô lần này thương kiến rượu bọn người có thể rõ ràng minh bạch nghe thấy cái k i a đạo tiếng gào thét truyền ra địa phương ngay tại nơi không xa ngay tại trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố đằng sau mấy con phố bên ngoài nó là như thế to lớn như thế vang dội chấn động đến thương kiến rượu bọn người lỗ thai ông ông t ắ c hưởng đầu một trận mê muội nó phảng phất đến từ mỗi người ở sâu trong nội tâm đến từ không cách nào hóa đi sợ hãi ký ức để long duyệt hồng hai chân khó mà tự điều khiển mà run run lên để bạch thần vô ý thức kéo căng khăn quàng cổ dùng sức trình độ tựa như muốn ghìm chết chính mình tường bạch miên thân thể rất nhỏ run dậy tựa h ồ tại dùng tận khí lực toàn thân đối kháng sự sợ hãi ấy thương kiến r ư ợ u thân thể hơi co lại lên tựa như mình vẫn còn con ít bất quá hắn cấp tốc liền khôi phục bình thường không cũng không tính bình thường hắn lộ ra tiểu dung một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng suy nghĩ của hắn phảng phất nhảy qua sợ hãi cái từ này đi tới hưng phấn bên trên đương nhiên đây càng nhiều cũng là bởi vì cái kia đạo t h u k h ả n thê lương to lớn tiếng gào thét đã dừng lại số giới chỉ còn lại âm cùng phế tích các nơi liên tiếp giống lên một tiếng quanh quần không nớt lúc này tiểu sơ không có gì vui vẻ cười nhẹ một tiếng phòng thí nghiệm kia ngay tại thanh âm mới rồi phát ra địa phương nghe được câu này t ư ở n g bạch miên bọn người sợ hãi cả kinh miên man bất định chuyên gia to lớn tiếng gào thét thần bí phòng thí nghiệm từ thế giới cũ hủy diệt vận hành đến bây giờ trạm thủy điện định kỳ liền sẽ bị bảo trì một lần thành thị phế tích cho tới hôm nay còn có thể sử dụng bộ phận dây điện cùng thiết bị có thể cưỡng chế người chìm vào giấc ngủ mèo hình quái vật có thể chế tạo chân thực c á c ngộng dẫn đến các loại hậu quả nghiêm trọng mộng hiểm mã hư hư thực thực cao đẳng vô tâm giả tồn tại không có phóng xạ ô nhiễm lại quái vật đông đảo đầm lầy chỗ sâu một ít khu vực những tin tức này liền cùng một chỗ chân tướng tựa hồ đã gần đến tại gang tức lại cực kỳ đáng sợ tường bạch miên hoảng sợ sau khi lại có chút hưng phấn đây chính là nàng tổ kiến cựu điều tiểu tổ nguyên nhân một trong không biết phòng thí nghiệm kia nghiên cứu cùng thế giới cũ hủy diệt có hay không liên quan tường bạch miên lẩm bẩm nói một câu tiểu sơ không để ý đến vấn đề này phóng ra bao trùm kim loại đen khung xương hai chân nên đi mở điện tường bạch miên đuổi theo ngữ tốc có phần nhanh mà hỏi thăm ngươi có nơi này bố cục đồ sao Đi tường r ớ sớm c cầu giao, khôi phục nhà này đại lâu cung cấp cái lòng lâu lầu lưỡi lưỡi phòng đóng nhà này điện, đến điện trung tâm, hoàn thành mở điện. Kiều sơ hồ sớm đã biết rõ ràng cái này trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố tình huống. giao, đất đại đó đã điều tâm, tựa biết tâm t phố khôi hồ máy mở sau Kiều sơ 17 ư rõ bạch miên thương kiến d i ệ u bọn người không có nói thêm nữa đi theo mặc xương vỏ ngoài trang bị kiểu sơ thông qua đại môn bên trái tiến vào đình viện nơi này phi thường rộng rãi xanh hóa phải cũng rất tốt các loại vứt bỏ xe con chỉnh tề rừng ở tương ứng vị trí không có ngăn chặn con đường một lồn bùi hoặc cao hoặc thấp hoặc xóa tung hoặc tạp nhạp xanh lục thực vật tản mát khắp chung quanh lờ mờ như là dấu ở trong bóng tối quái vượt để vốn là sợ hãi long duyệt hồng thân thể càng thêm căng cứng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ làm ra ứng kích động tác lấy hắn tự thân ý nghĩ mà nói tiểu tổ căn bản cũng không nên tiến trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố không nên khôi phục nơi này cung cấp điện nếm thử mở ra cái kia thần bí phòng thí nghiệm tất cả đại môn chứ không đề cập tới đây có phải hay không sẽ cho đất s á m bên trên vốn là yếu ớt xã hội loài người mang đến một vòng mới tai nạn long duyệt hồng cảm thấy mình bọn người không thể nào gánh vác được cái kia thần bí phòng thí nghiệm cùng này quỷ dị phế tích lẩn chứa nguy hiểm hắn một chút cũng không muốn hy sinh không muốn biến thành tám mươi tháng tiền trợ cấp trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố chỗ trước đại lâu phương có một chỗ ao nước bên trong nước chất vật đ ủ tung bay không ít tạp vật nhưng lại không có tưởng tượng được nhiều yếu ớt ánh trăng cùng tinh mang chiếu rọi xuống l o n g duyệt hồng đột nhiên trông thấy trong nước có bóng đen trợt l ó e lên có đồ vật hắn sợ hãi dùng cuồng chiến sĩ xuống trường nhắm chuẩn nơi đó tiểu sơ quay đầu nhìn hắn một cái một đầu phổ thông cá long duyệt hồng lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng bởi vậy mang tới còn sót lại kích thích rốt cục nhóm lửa trong lòng của hắn đọng lại cảm giác sợ hãi không không phổ thông vô tâm giả đều không ăn cá sao ta ta không muốn đi vào ta từ bỏ ta về xe dịp nơi đó c h ờ các người hắn một hơi nói ra nội tâm tất cả ý nghĩ giờ khắc này hắn vậy mà cảm thấy kiểu sơ cũng không phải như vậy có mị lực mang theo mũ giáp kiểu sơ đầu tiên là sững sờ một giây chật híp mắt lại hắn im ắng ngâng lên bao trùm xương vỏ ngoài trang bị cánh tay dùng cái kia thanh tạo hình quái dị ngân s ắ c xuống trường n h ắ m chuẩn long duyệt hồng tường bạch miên cùng bạch thần đồng thời hé miệng chuẩn bị ngăn cản nhưng lại có chút do dự không biết muốn hay không đến động thủ một bước này nội tâm tựa hồ lâm vào kịch liệt tranh đấu tiểu sơ không cho các nàng kịp phản ứng cơ hội chuẩn bị bóp cỏ đột nhiên hắn phát hiện ngón tay của mình không có cách nào kéo về phía sau trừ cái đó ra ngón tay của hắn có thể hướng bất luận cái gì phương hướng linh hoạt vận động hắn thiếu thốn tựa hồ chỉ có bóp cỏ động tác này tiểu sơ ánh mắt vô ý thức vượt qua long duyệt hồng rơi xuống càng đằng sau một điểm thương kiến d i ệ u trên thân thương kiến d i ệ u thân thể hơi u ố lên phảng phất đang miệng lớn thở dốc hắn đôi mắt sâu âm thầm đáp lại t i ể u sơ nhìn chăm chú có chút gian nan nhưng rất là nghiêm túc mở miệng nói mẹ ta nói qua coi như lại thích một người cũng không thể dung túng nàng thói hư tật xấu tường bạch miên hướng yên giấc mèo phát xạ lựu đạn chế tạo ra không nhỏ tiếng nổ l ú c t h a n h thị phế tích nơi nào đó có nhiều cái điêu khắc trên quảng trường mặc màu vàng tăng b à o hất lên màu đỏ cả xa máy móc tăng lữ tịnh pháp dừng tay lại bên trong động tác quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền r a địa phương trước mặt của hắn b ả y biện mấy cố rách mướp nữ tính vô tâm giả thi thể cũng không lâu lắm chuyển ra tiếng nổ phương hướng chấn động vân tiêu tiếng gào thét lại một lần vang lên theo điện tử trong hai mắt hồng quang lấp lóe mấy lần máy móc tăng lữ tịnh pháp từ bỏ chung quanh thi thể hướng về t h a n h âm chuyển ra địa phương nhanh chân chạy đi h á cám thành thị trong phế tích nào đó con đường nào đó tòa nhà phòng ốc bên trong phủ lấy thâm đen trường bào hất lên cùng màu tóc dài bên miệng giữ lại một vòng sợi dâu trung niên mỹ nam tử đỗ hành nghi hoặc lẩm bẩm không có ở nơi này hắn vừa dứt lời tiếng nổ chưa từng tính quá xa địa phương chuyển tới đỗ hành đối này không có quá lớn phản ứng nhưng rất nhanh t h ê lương ám khàn tiếng gào thét cũng tại cái kia phương hướng vang lên chẳng lẽ ở bên kia đỗ hành suy tư một chút đi hướng t h a n g lầu phế tích bên trong bên đường một cái trong cửa hàng tóc vàng m ắ t xanh đạo sĩ c ả rộ lằn đang nằm tại một chương rất mềm mại màu đen ra chế ghế bành bên trên b u ồ n ngủ đáng tiếc nàng không thể ngủ bị liên tiếp tiếng nổ tiếng gào thét đánh thứ ai tu vi còn chưa đủ à, sư phụ cũng có thể làm đến tại nhà máy bên cạnh bình yên chìm vào giấc ngủ thôi thôi đã tỉnh như vậy tùy gặp mà an đi qua đi không biết trên đường có thể hay không gặp được xe tiện lợi c ả d ỗ lằn vẻ nho nhã tự trách một câu nàng hiện tại liền ngay cả lẩm bẩm lúc dùng đều là tiếng đất xám sau đó c ả d ỗ lăn chậm rãi đứng dậy hướng về tiếng gào thét vị trí từng bước một bước đi t h a n h thị phế tích một bên khác có không ít khí giới trên quảng trường một cái từ năm chiếc xe tạo thành đội xe chính đầu ở chỗ này kia năm chiếc trong xe có một c ố là màu xanh nâu xe bọc thép xe bọc thép bên cạnh một cái mang theo xanh x á m mũ n ổ i tráng niên nam tử nhìn xem thu hoạch lần này thỏa mãn gật đầu l ạ c ca lúc này mới bao lâu chúng ta liền đổ đầy tất cả c ố xe nếu không các huynh đệ tìm khắp nơi một tìm còn có thể mở còn có thể sửa c ố xe tranh thủ một người một đài một cái cạo đầu chọc nam tử áp sát tới mừng d ỡ nói được xưng là lập ca linh cầu lâm lập nhìn quanh một vòng ánh mắt chậm rãi từ mười hai mười ba cái hạch tâm thành viên trên mặt đảo qua trông thấy tất cả mọi người đồng dạng vui sướng cùng hưng phấn hán c á i mùi rất cao cái chán có chút nô lên tướng mạo xem như tương đối có đặc điểm cũng có thể lâm lập gật đầu đồng ý đầu chọc đề nghị chủ yếu là lần này còn không có tìm tới có thể hữu hiệu tăng lên thực lực chúng ta vũ khí hoặc là có thể từ thế lực lớn thay s o n g đồ vật kỹ thuật tư liệu đến nỗi sau làm chuẩn bị a hắc thử chấn phía sau khẳng định có một cái thế lực lớn chúng ta nhất định phải tại bọn hắn biết rõ ràng chuyện đã xảy ra trước làm tốt ứng đối hắn đang muốn lại bổ vài câu tiếng nổ cùng tiếng gào thét lần lượt tại cùng một cái phương hướng vang lên l ặ n g lặng nghe một trận linh cầu lâm lập cười nói bên kia xem ra có chút đồ tốt ta chúng ta đi qua nhìn một chút có cơ hội liền động thủ không có cơ hội tìm khác đây là bọn hắn cái này cường đạo đoàn cho tới nay phong cách tựa như ngửi được thịt thối chạy đến nhưng lại không mạo hiểm tới gần chỉ ở nơi xa chờ cơ hội bày linh cầu vâng lập ca hắn hoạch tâm các thành viên nguyên bản đang muốn thay phiên đi ngủ nghe vậy đều là rất có tinh thần đứng lên nghe tới thương kiến diệu lời nói tiểu sơ khỏe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động một chút thẳng đến lúc này long duyệt hồng mới phát giác được tiểu sơ muốn giết chính mình đột nhiên lúc trước hắn giả tưởng tất cả mỹ hảo đồng thời sụp đổ để hắn chân chính trở lại hiện thực hán hán long duyệt hồng hoảng sợ phát hiện tiểu sơ căn bản cũng không phải là đồng bạn không phải đáng giá đi theo có tuyệt đại mị lực người một đường này đi tới mình lại cùng mỡ heo làm tâm trí mê mội đồng dạng cái này quá q u ỷ dị long duyệt hồng lời còn chưa nói hết tiểu sơ tròng mắt màu vàng óng bên trong từng vòng từng vòng như mộng như ảo gợn sóng hiện hiện ra đã quyết định động thủ ngăn cản tiểu sơ tưởng bạch miên bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác như đưa đám mình rõ ràng muốn đem thương k i ế n r ư ợ u long duyệt hồng mang rời khỏi khu vực nguy hiểm lại ngược lại dẫn bọn hắn đi tới cao nguy phế tích một lần vốn nên phổ thông bình thường huấn luyện giã ngoại lại phát triển đến bây giờ trình độ này đây là tổ trưởng thất trách đã từng mộng tưởng bởi vì một lần sai lầm không thể không từ bỏ thân thể cũng thiếu chút sụp đổ dạng này mình vẫn là chết đi coi như xong giờ k h ắ c này tưởng bạch miên triệt để nản lòng thoái trí từ bỏ dãy r u ụ a chỉ muốn chờ chết bạch thần long duyệt hồng cùng thương kiến diệu cũng có phản ứng giống vậy đều là huể vải đến không nguyện ý làm bất cứ chuyện gì không muốn nói dù là một câu tiểu sơ không có làm công kích ngược lại thu hồi ngân sắc x u ố n g trường ánh mắt băng lanh tiếng nói ôn nhu nói ra yên tâm đi đều qua h á m sâu ưu ám h u vải thế giới long duyệt hồng bọn người phảng phất nghe tới thiên sứ an ủi chương bảy mươi ba kẻ phá hoại hòa phong loại kia đột nhiên xuất hiện h u vải rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tưởng bạch miên bọn người cấp tốc khôi phục bình thường long duyệt hồng mặc dù vẫn như cũ sợ hãi không muốn lại xâm nhập trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố nhưng cảm giác được vì thiên sứ một dạng tốt kiều sơ vẫn là có thể bốc lên một chút hiểm kiều sơ bởi vì muốn mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đã sớm đem đồng hồ cơ gỡ xuống để vào túi láo bên trong bất quá cái này không ảnh hưởng hắn biết hiện tại là mấy giờ mấy phút mấy giây bởi vì kiêm làm màn hình kính bảo hộ trên c ó tương ứng thời gian hắn nhìn kính bảo hộ dưới góc phải tính nhầm hạ mị hoặc muốn phát sinh d ị biến thời gian tranh thủ thời gian thuốc giục nói chúng ta đi lòng đất phòng máy Lần này, thương kiến r ư ợ u bọn người đã không còn dị nghị đi theo vị này viện nghiên cứu thứ tám đặc phái viên vòng qua a o nước đi tới trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố châu đại lâu phía trước nơi này cửa từ pha lê chế thành không biết lúc nào đã mở ra hoặc là nói từ thế giới cũ hủy diệt lên liền không có đóng q u a tóm lại bên trong rộng lớn đ u ám đại sành trực tiếp hiện lộ ra tiểu sơ không có vội vã đi vào lợi dụng tổng hợp dự cảnh hệ thống ở bên ngoài quan sát mười mấy hai mươi giây sau đó hắn hơi xoay người đương đương đương phong tới giữa thang máy tường bạch miên bọn người theo sát ở phía sau từ đầu tới cuối duy trì lấy chiến thuật đội hình trong quá trình này trong đại sảnh chỉ có kim loại khung xương cùng mặt đất va chạm thanh âm cùng bọn hắn không tính nặng nề tiếng bước chân quanh quẩn không có k h ắ c động tĩnh hoàn toàn t ĩ n h mịch rất nhanh bọn hắn đến giữa thang máy nơi này hai bên trái phải đều có ba bộ màu xám đen thang máy đương nhiên cái này đều không thể sử dụng bởi vì không có điện tiểu sơ mục tiêu cũng không phải thang máy mà là bên cạnh an toàn thông đạo đại môn cái này màu đỏ thám cửa gỗ đã có điểm hư thối lúc này đang lẳng lặng đóng không biết có hay không khóa lại bạch thần đang muốn đoạt trước mấy bước giúp t i ể u sơ mở cửa trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra kỳ quái nào đó nhận biết tại cánh cửa kia về sau có một loại nào đó chân quý dị thường nhất định phải cầm tới vật phẩm cái này khiến nàng không thể át chế có khát vọng mãnh liệt cùng xúc động muốn lập tức mở cửa vọt tới dự định vị trí cầm lấy món kia vật phẩm không chỉ là nàng t i ể u sơ long duyệt hồng mấy người cũng có cùng loại cảm thụ đều không kịp chờ đợi tới gần cổng tường bạch miên chân mày hơi nhĩ lại la lớn các ngươi còn nhớ rõ ngô thủ thạch đồng đội miêu tả sự tình sao nàng chỉ là cao đẳng vô tâm giả sáng tạo dụ hoặc thiết trí cảm bấy sự tình chính là bởi vì nhớ được chuyện này nàng mới không có hoàn toàn bị che đậy tâm trí có thể tại trình độ nhất định bên trong đối kháng kia không hiểu thấu nhận biết hai chân của nàng kích động lấy hướng phía trước thân thể của nàng đã là bày ra công kích tư thái nhưng nàng cả người hay là một mực đính tại nguyên địa không có phóng ra một bước lời của nàng tỉnh lại k i ể u sơ đám người một chút lý trí để bọn hắn ngắn ngủi lâm vào giấy giụa không có trực tiếp mở cửa lúc này tối hậu phương thương kiến diệu đã chạy tới nhưng không có tiếp tục tiến lên mà là rừng ở t ư ở n g bạch miên bên cạnh ta cảm thấy nơi đó có có thể cứu vớt toàn nhân loại bí mật hắn nghiêm túc nói nhưng là loại bí mật này khẳng định đều ở vào tầng tầng bảo hộ hạ chung quanh nhận dấu rất nhiều nguy hiểm trong lúc nhất thời tường bạch miên cũng không biết nên lật hắn bạch nhãn hay là khích lệ hắn một câu chúng ta phải cẩn thận không thể lỗ mãng thương kiến diệu lần theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ hai giây sau đó hắn nhảy đến một đài thang máy trước mượn nhờ kim loại mặt kính hiệu quả cùng chỗ cửa sổ chiếu nhập ánh trăng tinh huy trông thấy mình không đủ rõ ràng hình ảnh cùng mình đối mặt bên trong thương kiến diệu mở miệng nói ra tường bạch miên là chân d à i ta cũng là chân d à i tường bạch miên rất lợi hại ta cũng rất lợi hại cho nên hắn đôi mắt không biết lúc nào đã trở nên t ĩ n h mịch miệng há mở chầm thấp tự nói một câu cho nên chúng ta là một dạng trong quá trình này tiểu sơ vốn là muốn ngăn cản nhưng một phương diện muốn đối kháng không hiểu khát vọng mãnh liệt phân tâm thiếu phương pháp một phương diện lại cảm thấy thương kiến rượu có thể làm ra điểm không giống biến hóa đánh vỡ cục diện trước mắt có chút chờ mong cho nên cuối cùng lựa chọn chuẩn bị sẵn sàng thờ ơ lạnh nhạt lựa gà xong mình thương kiến rượu nghiêng đi đầu nhìn về phía tường bạnh miên đôi mắt của hắn càng thêm tối tăm t ư ở n g bạch miên trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái ý niệm mãnh liệt mặc dù ta rất khát vọng phía sau cửa ngón kia vật phẩm muốn có được nó nhưng ta tuyệt đối không thể biểu hiện được như thế bức thiết không thể nói thẳng ra này sẽ để ta rất mất mặt suy nghĩ lóe lên ở giữa t ư ở n g bạch miên nửa xoay thân thể lại nhẹ nhàng dấm chân các người muốn đi các người đi ta không đi thương kiến rượu đi theo chuyển hướng cùng một nơi cũng nhẹ nhàng dấm chân các người muốn đi các người đi ta không đi thấy cảnh này bạch thần long duyệt hồng lại cảm giác quỷ dị lại rất ngạc nhiên vừa buồn cười trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ loại kia khát vọng mãnh liệt đều bị hòa tan không ít còn tại sĩ diện trạng thái dưới t ư ở n g bạch miên chừng thương kiến d i ệ u một chút người tại sao phải học ta người tại sao phải học ta thương kiến d i ệ u từ ánh mắt ngôn ngữ đến hơi biểu lộ đều mô phỏng phải giống như đúc lúc này t ư ở n g bạch miên trên thân sĩ diện trạng thái thối lui hồi tưởng vừa rồi một màn kia màn trắng cảnh nàng nhịn không được cười ra tiếng ngươi muốn dùng chết cười chúng, chúng ta loại phương thức này đối kháng kia không hiểu thấu nhận biết cùng khát vọng thương kiến diệu đi theo cười ha ha nói tiểu sơ thấy khỏe miệng khẽ nhúc ních vô ý thức liền nghĩ trầm giọng cảnh cáo để bọn hắn nghiêm túc một chút đây là thành thị phế tích trí trong lưới trong nội tâm nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm nơi này tĩnh mịch phải làm cho người dùng mình sao có thể cãi nhau ở mỹ hoàn thanh tiếu ngự không ngừng tường bạch miên nghĩ hai giây cố nén cười nói tóc ta rất dài người tóc rất ngắn tóc ta rất dài thương kiến diệu thuật lại đến nơi đây đ ỗ n g nhiên nói không được ánh mắt của hắn quay về bình thường bắt lấy cơ hội này hắn lập tức nói tường bạch miên trợn tỉnh ngộ thừa dịp loại kia không hiểu thấu khát vọng còn chưa kịp lần nữa ăn m ộ t mình bước nhanh đi tới màu đỏ thám cửa gỗ đôi trước vọt đến hai bên đi nàng một bên phân phó bạch thần long duyệt hồng bọn người một bên giỏ xét nắm giữ vết dỉ loang lổ kim loại nắm tay chờ mấy giây t ư ở n g bạch miên bỗng nhiên vận động nắm tay đẩy ra đại môn không có bất kỳ cái gì khoảng cách nàng ngư dược k i m lăn lộn trốn đến bên cạnh thang máy bên cạnh phanh phanh phanh c ố c c ố c cốc. liên tục súng vang lên từ thang lầu phía dưới cùng phía trên chuyền đến đạn phong bạo bao phủ an toàn thông đạo lối vào vùng không gian kia nếu là long duyệt hồng bọn người l ô mãng mở cửa hiện tại đã bị đánh thành cái sảng tiểu sơ bị loại kia mãnh liệt quỷ dị khát vọng không chế hoàn toàn quên đi sử dụng xương vỏ ngoài trang bị tự mang tổng hợp dự cảnh hệ thống súng vang lên âm thanh bên trong tường bạch miên gỡ xuống đai trang bị bên trên treo chiến thuật l i ề u đạn chuẩn bị kéo móc kéo đưa nó ném về an toàn thông đạo chỗ cửa lớn nàng có tính toán tốt quy tích muốn mượn vách tường bắn ngược để l i ề u đạn hạ xuống dưới bậc thang phương ngay lúc này thương kích đình chỉ tường bạch miên yên lặng đem chiến thuật l i ề u đạn treo trở về một tay bưng súng phóng lựu một tay cầm liên hợp hai chuyên chú cảm ứng lên an toàn trong thông đạo các loại tín hiệu điện phía trên vô tâm giả đã rút đi phía d ư ớ i có nhận đến q u á n nhiễu tín hiệu không phải rõ ràng như vậy nhưng nhiều nhất chỉ còn lại hai cái rất nhanh tưởng bạch miên cho ra tin tức lúc này loại kia có chân quý sự vật giấu ở an toàn trong thông đạo nhất định phải nhanh cầm tới không hiểu thấu nhận biết cùng khát vọng đã biến mất không thấy tiểu sơ hoàn toàn khôi phục bình thường hàn ỉ có xương vỏ ngoài trang bị có tổng hợp dự cảnh hệ thống lan mình một cái tiến vào an toàn trong thông đạo thông hướng lòng đất phòng máy thang lầu chỗ sâu một thân ảnh chính nhìn xem phía trên đây là một vị nữ tính bề ngoài coi như trẻ tuổi ngũ quan tương đối trình tệ nhưng con mắt trắng nhiều hơn đen tương đương vần đ ủ c tràn đầy tơ máu nàng thân cao một m sáu năm trên dưới phủ lấy kiện s ẹ p đi xuống màu trắng áo lông từ trên xuống dưới thu thập phải so cái k h á c vô tâm giả sạch sẽ hơn không ít nàng l ặ n g lặng đứng tại hắc cám sâu hơn chỗ như là du đãng tại ban đêm u linh chính y m ắng nhìn chăm chú lên muốn giết chết mục tiêu nếu như không phải có tổng hợp dự cảnh hệ thống tiểu sơ căn bản thấy không rõ bộ dáng của nàng đoạt tại tiểu sơ phát xạ l i ề u đạn trước tên này vô tâm giả một tay nhấn một cái thẳng tắp nhảy xuống biến mất tại thang lầu chỗ sâu là ngô thủ thạch bọn hắn gặp phải cái kia cao đẳng vô tâm giả sao tường bạch miên dựa sát vào cửa vào hỏi thăm một câu tiểu sơ nhẹ nhàng đuốt cằm nói ừ m hô quả nhiên tường bạch miên thở hát ra lúc này long duyệt hồng sống xót sau hai nạn cảm t h ắ n nói còn tốt vô tâm giả không có gì trí thông minh nếu là vừa rồi bọn hắn trực tiếp xạ kích không chờ chúng ta mở cửa chúng ta chi ít chết một nửa k i ê u màu đỏ t h ắ m cửa gỗ đôi nhưng ngăn cản không được đạn nhưng tại tuân theo bản năng vô tâm giả trong mắt c h ứ a n g ạ i vật tựa hồ chỉ có thể là c h ứ a n g ngại vật nhất định phải chờ lấy mở ra hiện tại đừng bảo là loại lời này điểm xấu bạch thần nghiêng đầu nhìn long duyệt hồng một chút nghe tới may mắn không may điểm xấu vận mệnh các từ ngữ long duyệt hồng luôn luôn đặc biệt mẫn cảm nghe vậy đóng chặt lại miệng tiểu sơ nhìn phía trước hắc á m thang lầu một chút trầm giọng nói ra đi xuống đi hắn dừng một chút lại phân phò nói các ngươi đi trước là thời điểm phát huy mồi nhự tác dụng chương bảy mươi b ố dưới mặt đất hành lang được thương kiến diệu một ngựa đi đầu bưng c u ồ n g chiến sĩ xuống trường vượt qua tiểu sơ đi hướng thông hướng lòng đất phòng máy thang lầu lúc này trước người hắn hoành ra một cánh tay ta đi phía trước nhất tường bạch miên trầm giọng nói đương nhiên nàng lại thế nào đè ép tiếng nói tại không có so sánh tình hùng dưới âm lượng còn chưa đủ nhỏ ta là giác tình giả thương kiến diệu rất là kiên trì biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc làm sao cứu vớt toàn nhân loại trước từ chúng ta bắt đầu tường bạch miên cười nhẹ một tiếng ngươi có thể sớm cảm ứng được kẻ tập kích sao thương kiến diệu gật đầu có thể tường bạch miên chưa từng nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án đến tiếp sau lý do thoái thác một chút ngăn ở hết hầu cách mấy giây nàng mới biệt xuất một câu phạm vi bao lớn mười mét thương kiến diệu thản nhiên trả lời tường bạch miên lặng yên nhẹ nhàng thở ra vậy ta có thể cảm ứng phạm vi lớn hơn ngươi loại hoàn cảnh này khẳng định là càng sớm phát hiện kẻ tập kích càng tốt cho nên ta đi trước nói đến đây nàng cười cười đây không phải không để ngươi gánh chịu trách nhiệm mà là thuật nghiệp hữu chuyên công chuyên nghiệp sự t ì n h giao cho nhất người chuyên nghiệp làm nếu có một ngày chúng ta tiểu tổ gặp được càng thêm nguy hiểm tình huống mà ngươi năng lực lại là thích hợp nhất phá cục vậy ta sẽ không chút do dự đưa ngươi phái đi ra thương kiến diệu không nói nữa gật đầu chủ động lui lại một bước tránh ra vị trí t ư ờ n g bạch miên điều chỉnh hạ súng mang đem súng phóng lựu đ e o tốt sau đó một tay đổi nắm rêu băng một tay chống không thang lầu nội bộ là một cái phi thường chật hẹp hoàn cảnh có thể tránh né không gian có hạn cho nên tuyệt đối không thể phạm sai lầm căn cứ vào dạng này cân nhắc Tưởng bạch miên tạm thời từ bỏ tương miên bạch bỏ đương nhiên nàng súng phóng lựu cũng là đeo tại dễ dàng nhất lấy dùng vị trí chỉ cần những cái kia vô tâm giả dám ở thang lầu phía dưới tụ tập nàng liền dám tuyển lựa đường đạn đem bọn hắn tận diện rơi về phần mình bên này khẳng định sẽ sớm hạ đạt phủ phục mệnh lệnh mà chống không cái tay kia là vì cầm đèn tin làm chuẩn bị tường bạch miên có thể cảm ứng được địch nhân tín hiệu điện nhưng không nhìn thấy hắc cám hoàn cảnh hạ cầu thang nơi này liền ngay cả yếu ớt nguyệt mang cùng tinh quang đều không có cầm đèn tin tường bạch miên hơi hóc lưng lại như mèo nhìn về phía trước ngả vàng q u a mang xôi theo thang lầu từng bước một hướng xuống nàng không dám đi được quá nhanh sợ gặp được tập kích về sau không kịp làm ra phản ứng đợi đến thương kiến diệu bạch thần long duyệt hồng theo thứ tự tiến vào thang máy nàng quay đầu nhắc nhở một câu ta vừa nói năm sấp các ngươi liền lập tức nằm xuống nàng đây là lo lắng vô tâm giả xa xa lên trên phát xạ lựu đạn ném viên lựu đạn mặc dù phía sau kiều sơ tại tổng hợp dự cảnh hệ thống cùng chính xác nhắm chuẩn hệ thống t r ợ g i ú p hạ có không nhỏ khả năng sớm đánh nổ lựu đạn nhưng cũng phải phòng bị mảnh đạn bắn tung tóe nếu như đối phương lựu đạn lựu đạn thuộc về có độc khí loại hình tưởng bạch miên liền không có những biện pháp khác chỉ có thể để mọi người nén thở xông về lầu một đến lúc đó trừ bạch thần đều có thể dựa vào ghen cải tiến người thể chất chống đến sử dụng tùy thân mang theo công ty sản xuất hiện dùng hình sinh vật thuốc giải độc tiểu sơ xương vỏ ngoài trang bị tự mang phòng độc loại bỏ hệ thống không tại suy nghĩ liệt kê mà cái này cuối cùng có hiệu quả hay không nàng cũng không cách nào khẳng định nếu là đám kia vô tâm giả ngay cả đạn nhiệt á p đều có t ư ở n g bạch miên chỉ có thể tự nhận số mệnh không tốt bất quá nàng cũng không quá lo lắng đằng sau hai loại tình huống bởi vì nàng cảm thấy vô tâm giả không có cách nào khá tốt bảo trì súng ống cùng đạn, đạn dược mà từ thế giới cũ hủy diệt về sau cơ hồ không ai tiến vào nơi này chỉ lần này tới mấy đám người không có nhiều như vậy trang bị nghĩ đến cao đẳng vô tâm giả quái dị lại nghĩ tới bọn hắn có thể sử dụng các loại vũ khí t ư ở n g bạch miên liền một trận đau răng nghe thấy t ư ở n g bạch miên phân phó long duyệt hồng vô ý thức đáp lại nói vâng tổ trưởng cái này rất có trung khí thanh âm lập tức quanh quẩn tại trong thang lầu bên trong tầng tầng hướng xuống ông ông tác hưởng long duyệt hồng lúc này mới tỉnh ngộ lại phát hiện mình lại phạm một sai lầm không sai rất tốt rất có tinh thần t ư ở n g bạch miên bạch thần thương kiến diệu gần như đồng thời tán dương tiểu sơ lạnh lùng nhìn về mở ra xương vỏ ngoài trang bị tự mang đèn tin dùng quang trụ ra hiệu phía trước bốn người không muốn chỉ hoan thời gian tường bạch miên nghĩ nghĩ xác định đã không còn cần đặc biệt nhắc nhở cùng nhấn mạnh sự tình liền đánh lấy đèn tin cầm dây băng từng bước từng bước dẫm lên cầu thang hướng xuống nơi này gió có chút lạnh phía bên phải vách tường đã là thoát cho bên trái tay vịn nước sơn đen pha tạp kim loại lan can vết dỉ loan g lộ ngả vang cột sáng chiếu d ọ i xuống thang lầu như thế từng vòng từng vòng xâm nhập hắc cám lòng đất liền phảng phất khi tiến vào cái nào đó cự thú trong miệm cái này khiến long duyệt hồng khẩn trương cùng sợ hãi không thể át chế lại làm sâu sắc một chút trong đầu lăn lộn ra đủ loại suy nghĩ lần nữa hoài nghi lên hành động lần này tính tất yếu từng tầng từng tầng chuyến về bên trong trong thang lầu bên trong vô cùng yên tĩnh p h ả n phất toàn bộ thế giới đều đã chết đi nếu như không phải mình đám người rất nhỏ tiếng bước chân còn có thể nghe thấy long duyệt hồng cảm thấy mình khả năng đã bị hoàn cảnh như vậy và bầu không khí làm cho tinh thần sụp đổ mà liền xem như dạng này hắn cũng cảm giác thời gian trôi qua dị thường chậm、trạng. không biết qua bao lâu gian tại đội ngũ hậu phương kiều sơ đột nhiên mở miệng nói chính là chỗ này hô long duyệt hồng lập tức nhẹ nhàng thở ra đi thang lầu đoạn đường này không có bị tập kích thật sự là quá tốt chờ thoát ly cái này chật hẹp phong bế hoàn cảnh chí ít có chạy lan lộn nhảy vọt không gian có thể hữu hiệu làm ra tranh né vậy mà không có thừa cơ hội này tập kích chúng ta bạch thân lẩm bẩm nói tường bạch miên vô ý thức đáp lại nói vô tâm giả hẳn là không đến mức là đang ngăn trở chúng ta tiến vào lòng đất phòng máy bọn hắn không có cái này động cơ cùng trí thông minh trừ phi nơi này là xào huyệt của bọn hắn mà xem như thợ săn phát hiện con n g ồ i quá mức cường đại khó mà giải quyết lúc lựa chọn tốt nhất là tại bí mật quan sát chờ đợi cơ hội cũng chịu hoán đồng bạn tới viện trợ đây đều là không biết bao nhiêu đời sau vô tâm giả tại đi săn bên trên sẽ không khuyết thiếu cùng loại bản năng hoặc là nói trí tuệ long duyệt hồng nghe tới quan tâm nhất nội dung có chút lo âu nhìn quanh một vòng nói cách khác bọn hắn trốn ở chung quanh trong bóng tối đúng vậy a đúng vậy a thương kiến diệu cười phụ hòa nói một khi ai biểu hiện được khẩn trường biểu hiện được nhu nhược không đủ cảnh giác bọn hắn liền sẽ lấy hắn làm mục tiêu long duyệt hồng sợ hãi cả kinh cái này không phải liền là chỉ ta sao hắn nháy mắt vượt qua e ngại tinh thần cao độ căng cứng không để cho mình lộ ra một điểm sơ hở t ố t phía sau cửa một phiến khu vực bên trong xác định không có tín hiệu điện tường bạch miên đậu ở chỗ này cũng không phải đơn thuần vì nói chuyện bất quá chúng ta vẫn là theo quá trình đến cẩn thận một chút bọn hắn lập tức hiểm hộ hiểm hộ chuẩn bị hỏa lực á p chế chuẩn bị hỏa lực á p chế không bông lỏng chút nào đón lấy tường bạch miên có khống chế đột nhiên va chạm đem thông hướng lòng đất phòng máy an toàn thông đạo đại môn trực tiếp p h á tan m a nàng mượn phản lực xoay người một cái trốn đến bên cạnh xác nhận không ai tập kích về sau bọn hắn mới một lần nữa dựa theo chiến đấu đội hình xông ra trong thang lầu tiến vào dưới mặt đất nào đó tầng đèn tin cổ sáng lay động ở giữa bọn hắn thấy rõ ràng bố cục của nơi này trước mắt vị trí là một cái ngã tư đường hướng phía trước hướng phải đi phía trái đều có hành lang mà hành lang hai bên phân bố không ít gian phòng l o n g đất phòng máy tại bên nào tường bạch miên hỏi thăm về tiểu sơ tiểu sơ nhìn quanh một vòng nói ta cũng không xác định ngay sau đó hắn lại bồi thêm một câu các ngươi trước đi thẳng tìm một chút đường nếu có trực tiếp nói cho ta nếu là không có liền trở lại đổi một cái phương hướng hắn cơ hồ không có làm suy nghĩ giống như là cũng sớm đã quyết định như vậy tưởng bạch miên bọn người không có cảm thấy cái này có vấn đề gì dựa theo vừa rồi đội hình tiến vào dựng thẳng đầu kia hành lang lúc này tiểu sơ vượt trước hai bước cường điệu một câu đến cuối cùng không cần vội vã ngoặt đi địa phương khác trước làm hồi báo không có vấn đề thương kiến diệu tựa hồ tại thay thế tưởng bạch miên làm ra trả lời hắn thậm chí c ư ờ i phất được rồi tường bạch miên một lần nữa đem lực chú ý đặt ở phía trước một nhóm bốn người nơi tay đèn tin chiếu d ọ i xuống dọc theo hành lang càng lúc càng thâm nhập tầng này lâu bọn hắn hai bên gian phòng có rộng mở có đóng chặt cửa phòng có làm bằng gỗ có từ màu l à m s á m kim loại đúc thành bên trong khi thì có thể vương b à n bàn dài cái ghế cùng các loại máy móc nhưng không có một cái diện tích cùng bộ dáng thoạt nhìn như là cung cấp điện phòng máy đi tới đi tới tường bạch miên đột nhiên đưa tay hướng mặt bên trong một cái phòng bắn một phát súng phanh thanh âm bên trong một bóng người lảo đảo từ một cánh cửa khác tránh nhập đối diện hành lang theo đèn tin cột sáng quét tới thương kiến diệu đám người nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng bóng lưng bóng lưng này cánh tay phải lệnh b ả vai vị trí đỏ tươi cấp tốc phủ lên mở rộng hiển nhiên đã trúng đạn bất quá tốc độ của hắn không có chút nào trở nên chậm tại tưởng bạch miên bọn người nổ phát súng thứ hai trước nhảy lên ra tầm mắt của bọn hắn thương thế của hắn có điểm gì là lạ bạch thần thu hồi ánh mắt nói một câu là lạ ở chỗ nào rồi long duyệt hồng cuốn quýt hỏi bạch thần nhìn tưởng bạch miên một chút d ê u b ă nguy lực mặc dù không sánh bằng liên hợp 202, n h ư n g cũng không phải quá nhỏ đánh vào trên thân người không nên chỉ có như thế bị thương tưởng bạch miên nhẹ nhàng gật đầu chẳng lẽ nhiều đời sau vô tâm giả cơ bắp tiến hóa đến loại trình độ này có thể hữu hiệu giảm bớt đạn xoay vòng hoặc xé rách không xác định là nguyên nhân này nhưng về sau phải chú ý một chút không thể ngộ phán thường thế của bọn hắn bạch thần biểu l ộ nghiêm túc nhắc nhở hy vọng bọn họ đầu cũng đủ cứng thương kiến diệu cười trả lời một câu long duyệt hồng yên lặng ghi lại cái này yếu điểm cựu điêu tiểu tổ tiếp tục hướng phía trước trên đường không có gặp lại vô tâm giả rất nhanh bọn hắn đến cuối hành lang tường bạch miên dùng đèn tin chiếu lên bên phải rộng mở gian phòng n g h ĩ xác nhận bên trong có cái gì mà trước hết ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một người một l ư n g g ù lấy thân thể mang theo màu đậm tuyến mũ mặc màu đen đổ len dạ váy dài mặt m ũ i nhăn nheo lão phụ nhân lão phụ nhân này lộ ra mũ bên ngoài tóc đã trắng bệnh hai tay nâng một cái đỏ làm vải vóc khỏa thành tạ lót nàng nâng lên đầu d u n g vẩn đục con mắt nhìn qua tưởng bạch miên bọn người ngượng ngập từng chữ một nói r a các ngươi nhao nhao đến tiểu sung Trưng trở thoạt nhìn không có 100 tuổi, cũng vượt qua 80, phản phất từ thế giới cũ hủy diệt một người sinh. Dạng này nhân nhìn không cũng phản sống đến nay. giới phụ hủy láo có cũ mực qua tại tòa này sớm đã chết đi trong thành thị sống đến nay mà lại nàng ánh mắt vần đục ánh mắt hung ác như là g i á thú có điển hình nhất vô tâm giả đặc t h ủ một vô tâm giả thế mà mở miệng nói chuyện dù là phi thường gian nan ngượng ngập từng chữ một cũng là tại mở miệng nói chuyện đây là có nhân loại trí tuệ biểu hiện trong lúc nhất thời tưởng bạch miên đã cảm giác kinh hoàng sợ hãi lại sinh ra mãnh liệt hứng thú lý tưởng của nàng một trong chính là biết rõ ràng vô tâm bệnh phát bệnh cơ chế cùng truyền bá quy luật ngay lúc này tên kia mang theo màu đậm tuyến mũ mặc màu đen đổ len dạ váy dài mặt mũi nhăn nheo lào phụ nhân đi về phía trước hai bước trong ngực nàng tã lót tùy theo ra bên ngoài chuyển một phần tư v ọ n g từ đối ngực biến thành chính diện hướng lên trên tường bạch miên long duyệt hồng bọn người vô ý thức nhìn qua mượn nhờ đèn tin quang mang chiếu rọi thấy rõ ràng trong tã lót đến tột cùng có cái gì đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một cái nho nhỏ trắng lếu xương đầu xương đầu phía dưới tựa hồ còn kết nối lấy càng nhiều màu trắng xương cốt nhưng bởi vì đỏ làm tã lót che chắn bọn chúng chỉ l à như ẩn như hiện đây là một bộ hài nhi hài cốt tên kia lão phụ nhân ô m cố hài cốt này đã không biết bao nhiêu năm giờ k h ắ c này tưởng bạch miên liền cảm giác trái tim bị một con tên là sợ hãi tay thật chặt nắm sắp ngưng đập nàng long duyệt hồng bạch thần thương tiến diệu đều đứng ở nguyên địa sắc mặt xanh trắng thân thể cứng nhắc không cách nào di động nửa bước đột nhiên tưởng bạch miên khỏe mắt liếc qua trông thấy thương kiến diệu thần sắc nháy mắt khôi phục bình thường thậm chí trở nên phi thường nghiêm túc thương kiến diệu không có đi để ý tới tên kia lao phụ nhân nhìn về phía tưởng bạch miên nghiêm túc hỏi vì cái gì không nổ súng vì cái gì không nổ súng tưởng bạch miên ngai nuốt lấy câu nói này tựa hồ bắt đến chỗ nào không đúng cũng chính là một hai giây thời gian nàng tỉnh ngộ lại tại chỗ nguy hiểm như vậy tại như thế kiềm chế hoàn cảnh bên trong mình không thể nào đi phân biệt chung quanh vô tâm giả có hay không tập kích dí đồ một khi cảm ứng được tín hiệu điện hoặc trông thấy thân ảnh ngay lập tức sẽ nổ súng đem thai họa n g ầ m trừ khử tại chưa phát mà vừa rồi mình rõ ràng đã sớm cảm ứng được tín hiệu điện trông thấy lao phụ nhân thân ảnh thế mà không có phản xạ có điều kiện giơ tay nổ súng mặc cho nàng đi về phía trước hai bước điều này nói rõ cái gì nghĩ tới đây t ư ở n g bạch miên sợ hãi cả kinh nháy mắt đem lực chú ý từ lao phụ nhân trên thân thu hồi lại cơ hồ là đồng thời nàng cảm ứng được mặt khác một cỗ tín hiệu điện chính cao tốc nhích lại gần mình đám người tín hiệu điện mà ánh mắt của nàng nhìn lại cái chỗ kia căn bản không có bóng người tường bạch miên không còn bị sợ hãi bối rối không chút do dự nâng lên nắm rêu băng tay phải hướng dự phán địa phương bóc cỏ phịch một tiếng súng văng lên bạch thần long duyệt hồng trước mắt quỷ dị lao phụ nhân cùng khủng bố hải nhi thi cốt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng đèn tin cột sáng chiếu rọi xuống bọn hắn trông thấy gian phòng kia chỗ sâu mấy chương cái bàn liều lên phía trên nằm một cái mặc màu đỏ ngắn khoản g đồ chống rét nữ tính cái này nữ tính tóc đen lộn xộn hất lên một túm túm lộ ra dầu mỡ ánh mắt của nàng vần đục van vện tiêm máu ánh mắt dị thường hung ác phảng phất chỉ còn lại t h u tính đây là một vô tâm giả nàng món kia tắm đến trắng bệnh ngắn khoản g đồ chống rét không có kéo lên khóa kéo liền như thế mở rộng ra lộ ra cao cao nâng lên mọc ra rõ ràng lông tơ bụng nửa người dưới của nàng không có quần áo đ à n h phải một giường rách rách dưới dưới chăn bông hơi che chắn hai chân của nàng rúc về phía sau tách ra bày ra một người bình thường sẽ cảm thấy có chút kỳ quái tư thế long duyệt hồng đối này có chút mờ mịt mà tham gia qua nhiều lần tụ hội n ế n qua nhiều lần tiệc thánh thương kiến r ư ợ u một chút liền có phán đoán tên h i kia vô tâm giả đang sinh con vô tâm giả đồng dạng có sinh sôi bản năng tường bạch miên súng ngắn đạn chạy đi phương hướng có một nam tính hắn mặc màu trắng áo ba lỗ làn da màu đồng cổ chút ít địa phương lông tơ rất dày đỉnh đầu của hắn tóc đen có nhiều thắt nút trên mặt của hắn sợi dâu liên miên ánh mắt của hắn đồng dạng vần đ ủ hung ác vô cùng c ứ u điêu tiểu tổ vừa rồi nhìn thấy t r a n g cảnh tao nộ lao phụ nhân vậy mà là hảo giác tường bạch miên phát súng kia cũng không có bắn trúng nam tính vô tâm giả hắn tựa hồ sớm cảm ứng được nguy hiểm hai chân dùng sức nhảy lên phanh phanh phanh thương kiến rượu bạch thần kịm phản ứng đồng thời đem họng súng nâng lên b ó cỏ tên kia nam tính vô tâm giả vượt lên trước một giây một cước đạp ở hành lang trên vách tường cưỡng ép cải biến vị trí hắn bắn ngược đi lên bắt lấy trần nhà lỗ rách biên liên giới hai tay kéo một phát đem thân thể vung đi vào phanh phanh phanh thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên không có đình chỉ hướng về phía trên liên tục nổ súng mà tên kia vô tâm giả luôn luôn có thể sớm làm ra chính xác phản ứng tựa như có một loại nào đó kỳ diệu dự cảm bên cạnh bọn họ long duyệt hồng mặc dù phản ứng xác thực chậm một điểm nhưng về sau cũng không phải là cái gì cũng không làm hắn bưng xuống trường tinh thần cao độ căng cứng giám sát trong phòng nữ tính vô tâm giả phòng ngừa đối phương làm ra tập kích hắn không có nổ súng là bởi vì hắn hiện tại cũng nhìn ra đối phương tựa hồ đang sinh con lúc này đôi mắt khẽ nhúc nhích bạch thần đột nhiên q u a y người đem họng súng nhắm ngay trong phòng chờ sinh nữ tính vô tâm giả nàng hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thương hại biểu lộ một giây sau gian phòng bên trong đối ứng trần nhà đột nhiên rơi xuống đánh tới hướng bạch thần đỉnh đầu tên kia mặc đồ trắng sau lưng nam tính vô tâm giả theo sát lấy nhảy xuống nhào về phía kia mấy chương trên mặt bản nữ tính vô tâm giả hắn lưng rộng cơ khuyết trương phồng lên hướng phía trên kéo dài liền như là một con mở ra hoàn toàn cánh hồ điệp gần như sắp xe rách sau lưng trói buộc bạch thần thì phảng phất sớm coi đ á n trước tại trần nhà rơi đ ậ p trước đã lăn hướng bên cạnh tường bạch miên tại bạch thần chuyển hướng gian phòng lúc đã minh bạch ý nghị của nàng giờ phút này không có lãng phí cơ hội vung tay bóc cỏ phanh thanh âm bên trong một viên vàng óng đạn bay vọt ngắn ngủi khoảng cách đánh vào nam tính vô tâm giả vai trái chết xuống dưới vị trí đối phương kịp thời túi l ư n g xuống tránh đi trái tim chỗ mà đạn xé rách ra vết thương cũng không có tưởng bạch miên d ự liệu lớn như vậy k i a siêu việt nhân loại cơ bắp tựa hồ hữu hiệu làm ra hạn chế giảm xuống tổn thương trải qua nhiều lần chiến đấu tưởng bạch miên không có để kinh ngạc ảnh hưởng mình nối tiếp ngắn gọn lại bắn một phát súng lần này đạn chúng đích tên kia nam tính vô tâm giả đuổi sau bên cạnh máu đỏ tươi vẩy ra mà ra bình một tiếng tên kia nam tính vô tâm giả ngã xuống đơn sơ giường gỗ bên trên nữ tính vô tâm giả rẽ r ủ i lấy nhìn sang phát ra một tiếng sắc nhọn rên rỉ tiếng rên rỉ bên trong tưởng bạch miên trông thấy tên kia nam tính vô tâm giả nhanh chóng sụp đổ biến thành một bãi nhúc nhích huyết nhục cái này huyết nhục tản mát ra khó có thể tưởng tượng sợ hãi khí tức để tưởng bạch miên thương kiến l í n rượu long duyệt hồng cùng bạch thần hai chân run lẩy bẩy suy yếu bất lực rốt cuộc khó mà chống đỡ được chính mình bọn hắn có nhanh co chậm q u ỳ xuống chăm chú co rút lại thân thể rốt cuộc khó mà làm ra khác phản ứng trong quá trình này tường bạch miên thương kiến rượu bạch t h ầ n dị thường cố gắng cùng loại kia có thể đánh tan tất cả nhân loại ý sợ hai đối kháng nhưng chỉ là chỉ h o á n xoay người tốc độ cái này khiến bọn hắn không thể át chế cảm thấy tuyệt vọng ngay lúc này thương kiến rượu đầu góc co lại không cách nào tự điều khiển nhảy dựng lên ngay sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống Biểu lộ nghiêm lộ t ú chương dị t p bảy mươi sáu huyễn cảnh giao lưu nghe xong thương kiến diệu lời nói tượng bạch miên một chút nắm chắc trọng điểm đúng vậy a ta cũng cảm thấy kiểu sơ mị lực không phải lớn như vậy mặc dù hắn xác thực rất anh tuấn thẳng tắp nhưng cũng không đạt được để người nhìn lên một cái liền thần hồn điên đảo tình trạng mà lại làm người lạnh lùng tính cách cực kém ở chung lâu không chỉ có sẽ không tăng thêm hào cảm ngược lại ngày càng chán ghét đây hết thể cảm thụ trước đó chỉ là mơ hồ giấu tại tưởng bạch miên nội tâm nơi bí ẩn ngẫu nhiên có thể phát hiện hiện tại liền như là thủy triều thối lui cắt đá lộ ra trực tiếp bại lộ nàng náo hải nàng lẩm bẩm nói ra khó trách ta căn cư chịm vẫn cảm thấy có cái gì không đúng bản năng đang cố gắng vũ trang mình cùng nếm thử cùng tiểu sơ kéo dài khoảng cách bên cạnh bạch thần đồng dạng nghe thấy thương kiến diệu đang nói cái gì biểu lộ liên tục biến hóa mấy lần sau nói ta càng hồi tưởng càng cảm thấy quỷ dị chúng ta làm sao lại như vậy muốn lấy lòng tiểu sơ đi theo hắn đến cái này vô cùng quỷ dị vô cùng nguy hiểm thành thị phế tích nơi này có cao đẳng vô tâm giả có biến dị sinh vật khủng bố có khó có thể dùng lý giải định kỳ bảo trì cơ chế có dị thường thần bí phòng thí nghiệm có phát ra chấn thiên gào thét không biết sự v ậ n so bạch thần đi qua bất kỳ một cái nào thành thị phế tích đều muốn đáng sợ đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng liên tiếp gật đầu ta hướng r ơ i tính cỡ nào bình thường một người vậy mà thỉnh thoảng sẽ cảm thấy nếu như là kiểu sơ giống như cũng không tệ huệ hắn nói nói nổi lên buồn nôn người mang thai rồi thương kiến diệu cũng không biết nghiêm túc hay là làm bộ nhìn long duyệt hồng một chút không đợi đối phương đáp lại hắn phối hợp tiếp tục nói ra đây có lẽ là một loại nào đó năng lực tường bạch miên xì một tiếng ngươi là muốn nói long duyệt hồng có mang thai năng lực hay là k i ề u sơ có mị hoặc năng lực mị hoặc đúng hẳn là dạng này mà tất cả năng lực tất nhiên là có biên giới chỉ cần không trở thành mê tín bên trong c h ấ p thuế phạm vi mục tiêu số lượng tương ứng trình độ đây đều là tồn tại hạn mức cao nhất À đúng ta nhớ được trước đó muốn đi dưới lầu giải quyết lúc k i ề u sơ làm sao đều không cho chỉ cho chúng ta tại cùng một tầng lầu cùng một đơn nguyên một bên khác giải quyết còn có vừa rồi hắn nói đến cuối hành lang không cần vội vã rẽ ngoặt trước đi hồi báo điều này nói rõ hắn năng lực này phạm vi sẽ không vượt qua ba mươi mét mà mục tiêu số lượng cái này một khối hiển nhiên không phải chỉ có thể nhằm vào một người không một cái sinh vật là tiến vào tương ứng phạm vi tự động bị mị hoặc nghe song tưởng bạch miên phân tích long duyệt hồng bạch thân bọn người càng thêm cảm giác kinh dị Khắc nhận biết đến trước sâu đến biết đó đủ l o ạ dạng. i vi kia nhiên, liền hành khác thường chỗ, hắn thấy ảnh thật mà mà là bọn đương cùng đồng Đáng đáng vậy ám lúc cảm ma bị quỷ sợ, sự sợ. l o n g duyệt hồng vừa cảm thán lên tiếng đột nhiên lại phát giác được một vấn đề à chúng ta không phải mới vừa còn cảm thấy phi thường sợ hãi ngay cả thân thể đều đánh không t h ẳ n g sao làm sao hiện tại cũng mở lên thảo luận hội thương kiến diệu nghiêm trang hồi đáp bởi vì lúc trước nhìn thấy cảm nhận được đều chỉ là ảo giác một khi không có đưa chúng nó để ở trong lòng xem nhẹ tới cũng sẽ không chịu ảnh hưởng ảo giác long duyệt hồng lúc này mới hồi tưởng lại thương kiến diệu trước đó đã đề cập qua chuyện này hắn một chút có chút kinh hoàng liền vội vàng hỏi chúng ta muốn hay không t r ư ớ c thoát ly ảo giác nếu là những cái kia vô tâm giả thừa cơ tập kích làm sao bây giờ cũng thế tường bạch miên nâng lên cầm đèn tin tay trái muốn cho mình đến bên trên một bậc hai lấy tỉnh lại chính mình nàng nghiêm túc suy tư một giây Cảm thấy khả thấy ngay ă n này sẽ có chút đ u u nhất, q ế t định vẫn lúc à hướng h n bãi kia này í phía c nục chế h huyết phát hảo hướng khó trên một tạo tên tâm nã súng, kia m giác để giả vô lại d u trì năng Ngay này, lực lúc hiệu quả. Ngay lúc này, bọn hắn nhìn thấy bãi kia huyết nhục đột nhiên sụp đổ khôi phục thành một cái dây rủa lấy đứng lên nam tính vô tâm giả cùng lúc đó bọn hắn nghe tới sảng khoái một tiếng v a n g nhỏ tên kia nữ tính vô tâm giả ý đồ đứng lên dùng không biết từ nơi nào lấy ra sắc bén thủy thủ tập kích cựu điều tiểu tổ đám người nhưng nàng còn không có rời đi đơn sơ giường gỗ liền bởi vì hạ thân đau đớn quẳng trở về ngay cả thủy thủ đều rơi xuống đất nàng biểu lộ trở nên dị thường v ặ n mẹo nửa người trên cưỡng ép chống lên đem hai tay tìm được rách rách dưới dưới trong chăn đ ô n g rất nhanh nàng từ giữa hai chân ôm ra một cái ướt sũng vô cùng bẩn h ả i nhi h ả i nhi trên rốn còn kết nối lấy một đầu trắng bệnh màu da cố rốn hoa trong trẻo tiếng khóc vang lên theo quanh quẩn tại gian phòng nội bộ vốn nên trực tiếp xạ kích tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người cầm thường lại không có một cái bóc cỏ kia nữ tính vô tâm giả rất nhanh làm gãy cuộc rốn đem hải nhi ôm vào trong lòng sau đó nàng nửa nghiêng người sang thể để hải nhi rời xa kẻ xông vào nhóm nét mặt của nàng lại hung ác lại cảnh giác vẩn đục con mắt không biết lúc nào đã trở nên ướt át lại mang lên mấy phần ý cầu khẩn hoa hoa hoa hoa hải nhi tiếng khóc không ngừng cái này nữ tính vô tâm giả liên tục xoay người cúi đầu miệng bên trong không ngừng phát ra ô thanh em ô ô p h ả n phất đang thỉnh cầu cái gì c ứ u điêu tiểu tổ bốn người lâm vào châm mặc không có trả lời nhưng cũng không có nổ súng cách m ấ y giây thương kiến diệu nghiêng đi đầu nhìn về phía tưởng bạch miên tổ trưởng không chờ hắn nói xong tưởng bạch miên thở một hơi thật dài đối tên kia nữ tính vô tâm giả nói các ngươi đi thôi theo s á t lấy nàng suy nghĩ khẽ động cũng không để ý đối phương có thể hay không nghe hiểu chỉ về đằng trước không khí nói có thể cho chúng ta lại chế tạo một lần ảo ra sao trong lúc nói chuyện đã xem họng súng chuyển hướng mặt đất nàng tiến lên mấy bước một c ư ớ c đá bay thanh thủy thủ kia thương kiến diệu bọn người đi theo tiến trong phòng nhưng không có biểu hiện ra cái gì ý đồ công kích tên kia nữ tính vô tâm giả giật mình một trận không biết là nghe h i ể u tưởng bạch miên lời nói hay là tại vì rời đi sáng tạo tốt hơn điều kiện thật lại một lần phát ra trầm thấp gầm rú thương kiến diệu đám người trước mắt tùy theo xuất hiện từng cây lục sắc cây tối cùng từng chiếc vứt bỏ xe con bọn hắn tựa như là bị trống rông chuyển rời đến phía ngoài trên đường phố quả nhiên vừa về tới hiện thực liền sẽ tự động cảm thấy k i ể u sơ quá có mị lực muốn đi theo tường bạch miên cảm thụ hạ nội tâm biến hóa biểu lộ ngưng trọng nói nếu như là tự động mị hoặc vì cái gì kia hai tên vô tâm giả không bị đến ảnh hưởng bạch thần đưa ra nghi ngờ của mình k i ể u sơ không phải nói qua liền ngay cả mộng hiểm mã loại này phi nhân loại sinh vật đều m u ố n lên hắn sao thương kiến diệu lập tức cường điệu nói đây là ta nói bạch thần lúc này mới phát hiện mình có chút bị thương kiến rượu tẩy não bận bịu cải biến lý do thoái thác ý của ta là liền ngay cả mộng hiểm mã loại này phi nhân loại sinh vật đều bị mị hoặc húng chi nhân loại biến thành vô tâm giả có thể là ngay tại sinh tiểu hải tất cả tình cảm đều ở phương diện này long duyệt hồng suy đoán nói tường bạch miên nhẹ gật đầu nhìn như vậy đến tiểu sơ mị hoặc là có cường độ hạn mức cao nhất cho nên hắn trên đường đi không dám biểu hiện được quá á c độ c quá có lý đây là sợ hãi mị hoặc mất đi hiệu lực à không đợi cái khác người mở miệng tường bạch miên ngược lại nói ra không thể lãng phí thời gian hiện tại chủ yếu là phải nghĩ ra một cái trở lại hiện thực sau không bị mị hoặc ảnh hưởng biện pháp chúng ta bây giờ còn không có rời đi tương ứng phạm vi thương kiến diệu lúc này đáp lại ta đi thử một chút được tường bạch miên mong đợi nhất cũng là vị này giác tỉnh giả có thể chơi ra hoa dạng gì tới thương kiến diệu chợt nghiêng đầu nhìn về phía bạch thần đem tấm gương cho ta mượn bạch thân mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là xuất gia tùy thân mang theo lớn cỡ bàn tay kính hộp đưa cho thương kiến diệu thương kiến diệu mở ra kính hộp nhìn mình trong kính đôi mắt dần dần l ú ám người thích tiểu sơ rất nhiều người đều thích tiểu sơ ngươi không có cách nào được đến hắn cho nên thương kiến diệu biểu lộ nháy mắt và mẹo trở nên cực kỳ âm trầm hắn cấp tốc trả lời chính mình vấn đề cho nên chỉ có thể giết chết hắn ta không lấy được người khác cũng không thể được đến hai câu này thương kiến diệu nói đến sát ý bừng bừng kiên định lạ thường tường bạch miên khẽ nhất miệng thấy không lời nào để nói còn có thể dạng này long duyệt hồng bật thốt lên hỏi hắn đ ố i thương kiến diệu không hiểu nhiều một chút sợ hãi sợ hai đối phương có một ngày cũng sẽ như thế lừa gạt mình để cho mình đi làm cái gì buồn nôn sự tình bạch thân đồng dạng thấy có chút l â y người thẳng đến thương kiến diệu đem tấm gương trả lại cho nàng nàng mới vô ý thức hỏi vì cái gì không đối chúng ta sử dụng năng lực trong ảo giác chỉ có thể ảnh hưởng chính mình thương kiến diệu tiếu dung rõ ràng hồi đáp chờ thoát ly ảo giác ta sẽ theo thứ tự đối các ngươi sử dụng năng lực không thể để cho các ngươi ngăn cả n ta hoặc ngay cả tư duy điểm xuất phát đều thay đổi tường bạch miên không có nói thêm nữa sợ hãi không biết câu nào liền điểm t ỉ n h thương kiến diệu để hắn không còn bị thẳng hề suy luận năng lực ảnh hưởng nàng nâng tay phải lên hướng trong trí nhớ chiếc ghế vị trí bắn một phát súng phanh thanh âm cùng bởi vậy mang tới biến hóa bên trong Chịu điều tiểu tổ bốn người đồng thời thoát ly h à o giác lúc này tên kia nam tính vô tâm giả cùng cái kia hải nhi đã biến mất không thấy chỉ để lại một loạt thông hướng gian phòng một cái cửa ra k h ắ c vết máu tên kia nữ tính vô tâm giả đứng tại cái kia lối ra còn chưa rời xa thấy thương kiến diệu tưởng bạch miên bọn người tỉnh táo lại con mắt v ẫ n đục nàng lại một lần không người xuống cõng phảng phất đang đối bọn hắn t ú i đầu sau đó nàng xoay thân thể lại chạy nhanh rời đi gian phòng này biến mất tại đối diện trong hành lang năng lực khôi phục rất mạnh a t ư ờ n g bạch miên trọng điểm ngẫu nhiên cũng sẽ giống như thương kiến diệu không đúng lúc này thương kiến diệu đi đến bên cạnh nàng mở miệng nói ra tổ trưởng n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i thích tiểu sơ rất nhiều người đều thích tiểu sơ ngươi không có cách nào được đến hắn cho nên t ư ờ n g bạch miên biểu tình biến hóa mấy lần cuối cùng hung tợn hồi đáp cho nên ta phải đem hắn đánh ngất x ỉ u kéo về đi thương kiến diệu không có biểu thị đồng ý cũng không có phản đối dùng giống nhau biện pháp để bạch thần cùng long duyệt hồng đối k i ể u sơ sinh ra công kích dục vọng đương nhiên bọn hắn công kích dục vọng nơi phát ra đều không giống một cái là muốn cưỡng ép bên trên một cái là bởi vì tự ti sinh ra tâm lý vặt mẹo hoàn thành trước đưa chuẩn bị về sau thương kiến diệu vô xuống xuống trường mặt bên cười nói ra chúng ta bây giờ tổ hợp liền có thể gọi thất tình trận tuyến liên minh tường bạch miên lường hắn một cái cường điệu nói chờ một chút không thể để cho k i ể u sơ áp quá gần hắn cũng là g i á tình giả chúng ta đã đến cuối hành lang gặp phải một cái cao đẳng vô tâm giả cùng hai cái phổ thông vô tâm giả cái kêu cao đẳng vô tâm giả ngay tại sinh con Không chương ó quá n i tiếp đi ề u công kích chúng trực thoát ta, Cách n ư ờ i dây, bảy mươi bảy thoát ly kết thúc trò chuyện tưởng bạch miên thu hồi bộ đàm hướng thương kiến diệu bọn người nhẹ gật đầu nàng không có lại nói dẫn đầu rời phòng trở lại hành lang bên trên thương kiến diệu bạch thần long duyệt hồng nối đuôi nhau mà ra khôi phục trước đó chiến thuật đội hình không cần tưởng bạch miên ngoài định mức phân phó bọn họ cũng đều biết tiếp xuống nên đi phương hướng nào xạ kích đây là huấn luyện lúc trọng điểm một trong bọn hắn sớm đã nắm giữ nói một cách khác chính là chiến thuật như vậy đội hình hạ làm sao hình thành hỏa lực đan sen lưới là có tiền lệ mà theo bọn hắn không cần lại thảo luận ai xạ kích nơi nào đứng tại khác biệt vị trí liền có tương ứng phụ trách khu vực đèn tin ngả vàng cổ sáng chiếu rọi xuống hành lang lối vào mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị kiểu sơ đi đến long duyệt hồng khó mà kìm lại có chút khẩn trương thân thể có chút run dày cái này t i ề u sơ mượn nhờ tổng hợp dự cảnh hệ thống nhạy cảm phát hiện điểm này hắn nhữ mày chậm dần bước chân tường bạch miên thấy thế không lại chờ đối phương tiến vào dự định xạ kích phạm vi quyết định thật nhanh nâng tay phải lên trầm dọn quát nổ súng cùng lúc đó nàng nhắm chuẩn k i ề u sơ bị kim loại mũ giáp bao phủ lại đầu nếu như đối phương đi lên nhảy v ọ t tránh né xạ kích d ê u băng đạn súng ngắn sẽ vững vàng chui và o khuyết thiếu đầy đủ bảo hộ trong cổ nơi đó là xương vỏ ngoài trang bị điểm yếu nơi yếu hại phí một tiếng t ư ở n g bạch miên dẫn đầu bắc cỏ bên cạnh nàng bạch thần thương kiến diệu một mực chờ đợi chờ lệnh lệnh lúc này riêng phần mình bưng lên vũ khí phân biệt hướng tiểu sơ cánh tay trái cùng phần hông nổ súng bọn hắn cũng đều dự lưu lại mục tiêu hướng mình phương hướng tránh né không gian một khi tiểu sơ hướng cựu điều tiểu tổ bên phải cũng chính là tự thân bên trái tránh né k i a bạch thần súng trường đạn sát xuất rất lớn đánh trúng hắn cánh tay cùng bả vai chỗ giao giới không có bao trùm bọc thép địa phương phanh phanh phanh phanh phanh hắn hướng tiểu sơ cánh tay phải vị trí đến cái trường điểm xạ mà tại tưởng bạch miên nâng tay phải lên lúc tiểu sơ liền phản ứng lại hắn một bên nhấc lên đầu ngân sắc súng trường cánh tay phải để bao trùn khung xương kim loại kia mặt ra bên ngoài ngăn tại cổ phía trước một bên đem cánh tay trái nằm ngang ở vị trí dưới bụng đồng dạng đem màu đen khung xương kim loại hướng thương kiến d i ệ u bọn người trong quá trình này hắn hai chân dùng sức kéo theo phụ trợ khớp nối nhảy hướng bên phải lối đi nhỏ ngay sau đó đương đương thanh âm tại nước bắn điểm điểm hỏa tinh bên trong v ă n g lên q u a n quẩn tại cực đoan an tĩnh tầng hầm bên trong tường bạch miên cổ tay khẽ nhúc nhích giống như là đã sớm chuẩn bị dự phán kiều sơ né tránh quy tích lôi ra một đầu hỏa lực tuyến ngay lúc này quân dụng xương vỏ ngoài trang bị nguồn năng lượng ba lô hạ mấy cái trong lỗ thủng phun ra nhiều phần màu trắng khí thể bọn chúng đẩy kiều sơ nghiêng nghiêng đi lên để tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc tránh đi tưởng bạch miên đánh tới từng phát đạn ba n g một tiếng kiều sơ một tay chống tại trên trần nhà bán ngược tiến phía bên phải hành lang biến mất tại t h ư ờ n g kiến rượu đám người trong tầm mắt ba n g hắn đụng vào khối kia trần nhà chóc ra đập xuống đất vỡ thành mấy trăm phiến đáng tiếc ca tường bạch miên nhịn không được phát ra thở dài một tiếng nếu là không có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bọn hắn vừa rồi liền có thể đem tiểu sơ đánh cho trọng thương muốn làm gì liền làm gì phía bên phải trong hành lang tiểu sơ liên tục lăn lộn hai vòng lương tựa vách tường ngừng lại hắn một bên lợi dụng tổng hợp dự cảnh hệ thống giám sát động tĩnh chung quanh một bên nâng lên tay trái lau lau cái cảm mù bàn tay của hắn cấp tốc bị một đạo vết máu nhuộn đỏ sao lại thế tiểu sơ mượn nhờ xương vỏ ngoài trang bị tự mang đèn tin túi đầu nhìn thoáng qua trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng không hiểu cùng nghĩ hoặc căn cứ kinh nghiệm của hắn bởi vì hắn mị hoặc mà đến hảo cảm chí ít còn phải một ngày mới có thể diễn biến thành vặn vẹo lòng ham chiếm hữu cùng tràn ngập tính công kích g á i mộ ai ngờ đối diện bốn người nhanh như vậy liền phát sinh chuyển biến cái này lại không phải giã thú động vật hoặc là còn sót lại bản năng vô tâm giả chỉ nghĩ giao phối cùng chiếm hữu không bao lâu liền sẽ phát cuồng tự nói bên trong tiểu sơ lấy tay xuất ra màu xanh ra trời kính hộp ba mở ra cái nắp hắn lập tức nhìn về phía trong kính chỉ thấy mình hình cung duyên dáng cái cắm chỗ nhiều một đạo vết thương máu chảy rầm rề đây là bị đạn này quẹt vào vết tích làm sao dám tiểu sơ con ngươi phóng đại trong giọng nói tràn ngập không cách nào che giấu phẫn nộ hắn hít vào một hơi thương tiếc nhìn mình trong kính một chút đem màu xanh ra trời hộp thu vào dựa vào y dụng băng vải p h o n g bế vết thương về sau tiểu sơ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía t ư ở n g bạch m i ề n bọn người chỗ hành lang hắn suy nghĩ hai giây từ bỏ hiện tại liền báo thủ xoay thân thể lại hướng trước mắt cuối hành lang bước đi hắn không có quên mục tiêu của chuyến này là lòng đất phòng máy mà lại hắn lợi dụng thương kiến diệu đám người mục đích cũng sơ bộ đạt tới thăm dò ra khỏi nơi này có một cái có thể để cho hắn mị hoặc mất linh cao đẳng vô tâm giả hoặc là biến dị sinh vật hắn vẫn luôn rất rõ ràng nhà này trong đại lâu có rất nhiều sinh vật nguy hiểm trước đó hắn chính là ở đây gặp phải kia thất mộc hiểm mã quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thật khó đối phó a long duyệt hồng thấy không thể giết chết kiều sơ không để người khác được đến có chút thất vọng đây là hắn không biết lần thứ bao nhiêu cảm khái quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cường lực bạch thần cũng là khe khẽ thở dài tựa hồ rất là tiếc gối tường bạch miên gật đầu nhìn trước mắt góc rẽ chúng ta hướng bên kia đi đây là kiều sơ vị trí chỗ ở nghiêng góc đối không đuổi theo hắn rồi long duyệt hồng kinh ngạc hỏi thương kiến diệu cười nhìn hắn một cái ngươi là nghĩ thử một lần hắn giác tỉnh giả năng lực đến cơ nào quỷ dị như thế đuổi theo tại vách tường đông đảo lâu vũ bên trong rất khó bảo trì tốt khoảng cách không tiến vào giác tỉnh giả năng lực ảnh hưởng phạm vi l i ê n ngay cả tưởng bạch miên cảm ứng tín hiệu điện năng lực ở vào tình thế như vậy cũng là giảm b ấ t đi nhiều cũng thế long duyệt hồng nghĩ đến thương kiến diệu thẳng hề suy luận không chút do dự từ bỏ đuổi theo kiểu sơ ý nghĩ tưởng bạch miên lừ một tiếng mục tiêu của chúng ta là mau chóng vây quanh trong thang lầu trở về lầu một nàng ngữ tốc rất nhanh giải thích nói tiểu sơ mục đích là tìm tới lòng đất phòng máy để nhà này cao ốc khôi phục cung cấp điện sau đó tiến về lưới điện trung tâm cho toàn bộ thành thị phế tích mở điện cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ rời đi tầng hầm về sau sẽ còn rời đi nhà này cao ốc tiến về phòng thí nghiệm kia đã minh bạch điểm này vậy liền hẳn là có thể nghĩ đến mặc kệ là tại lầu một thang máy sảnh trong thang lầu hay là tại có thể giám sát chung quanh khu vực cao điểm đều có thể rất tốt ngắm bắn tiểu sơ chúng ta không cần thiết tại địa hình này phức tạp c h ứ n g ngại đông đảo quỷ dị vô tâm giả không ít địa phương dừng lại bạch thần thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đối này đều không có dị nghị lập tức cầm vũ khí ngoặc hướng phía bên phải lối đi nhỏ tổ trưởng ngươi nói tiểu sơ giác tỉnh giả năng lực có những cái nào a chỉ có đèn tin quang mang lắc lư hắc ám hoàn cảnh bên trong long duyệt hồng vừa đề phòng bốn phía cẩn thận từng ly từng tí tiến lên vừa mở miệng hỏi ta đang nghĩ nói chuyện này tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cằm nói mau chóng biết rõ ràng phương diện này vấn đề có thể hữu hiệu lẩn tránh rơi về sau tao nộ g kiểu sơ lúc một nửa nguy hiểm mị hoặc bạch thần đưa ra rõ ràng nhất khả năng thương kiến diệu nói bổ sung để người khác điên cùng thích vẽ tranh hắn nhớ được trên xe dịp lúc đang muốn làm kiểu sơ hắn bị đối phương dùng một t r ă n giấy một cây bút một cái hỏi lại liền đổi rơi không thương kiến diệu trợt phủ định mình thuyết pháp hẳn là sáng tạo tốt hoặc là nhóm lửa cổ nhiệt phương diện này ngươi có kinh nghiệm ngươi định đoạt tường bạch miên không có tranh chấp ngược lại nói trước đó hắn muốn giết long duyệt hồng thời điểm chúng ta tựa hồ cũng trở nên dị thường n ệ ư ờ i i cái gì đều không muốn làm để ngươi n ệ ư ờ i i đây là cái thứ ba g i á p tỉnh giả năng lực hắn trả ra đại giới là cái gì đây k ê u mị hoặc quả thực cường đại đến đáng sợ long duyệt hồng vừa nói xong câu đó đột nhiên tỉnh n ộ lại chúng ta vì cái gì có thể như thế tự nhiên thảo luận kiểu sơ mị hoặc chờ một chút ta vì sao lại muốn giết chết hắn đem hắn làm thành tiêu bản cất giữ người thật biến thái a thương kiến diệu liếc long duyệt hồng một chút còn không phải ngươi long duyệt hồng đống nhiên dừng lại ngươi thẳng hề suy luận năng lực mất đi hiệu lực rồi t ư ờ n g bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu xem ra chúng ta đã thoát ly kiểu sơ mị hoặc phạm vi không còn bị hắn ảnh hưởng mà trước đó suy luận thành lập điều kiện tiên quyết là chúng ta thích kiểu sơ một khi không có điều kiện này kết luận đương nhiên liền mất đi hiệu lực bạch thần suy nghĩ một chút nói vậy chúng ta còn muốn chặn đánh kiểu sơ sao đương nhiên tường bạch miên chém đinh chặt sắt trả lời ta người này vẫn luôn rất nhỏ mọn hắn để chúng ta lâm vào nguy hiểm như vậy tình cảnh còn ăn chúng ta thanh năng lượng ăn chúng ta lương khô ăn chúng ta quân dụng đồ hộp khẳng định phải trả thù lại lời này làm sao như thế q u o n h a i long duyệt hồng vô ý thức đáp lại nói thế nhưng là mặc dù hắn cũng thống hận kiểu sơ nhưng cảm giác được không cần thiết lưu tại nơi này mạo hiểm vẫn là mau rời khỏi tương đối tốt tường bạch miên nhìn hắn cùng thương kiến diệu một chút ừ một tiếng chủ yếu là chúng ta bản thân cũng phải ở chỗ này dừng lại một chút nhìn toàn bộ thành thị phế tích khôi phục cung cấp điện sau sẽ có biến hóa gì ha ha hoặc là không để cung cấp điện khôi phục không thể tùy tiện xuôi theo đường cũ tuyến trở về a đã như vậy vậy không bằng thuận tiện thủ một thủ k i ể u sơ không lãng phí thời gian nói xong nàng đột nhiên hỏi các ngươi đã từng thấy qua nhúc nhích huyết n h ụ để người cực đoan sợ hai khí tức mang theo tuyến mũ lao phụ nhân bị tã lót bao lấy hải nhì thi cốt sao không có long duyệt hồng bạch thần thương kiến diệu đồng thời lắc đầu ta cũng không có tường bạch miên gật đầu cho nên trước đó cái kia cao đẳng vô tâm giả chế tạo h ảo giác đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào cái này dù sao cũng phải có cái căn nguyên đi lấy bọn hắn cấp độ thấp trí tuệ đến nói thương kiến diệu lúc này hồi đáp khả năng cái kia cao đẳng vô tâm giả gặp qua nhúc nhích huyết n h ụ gặp qua mang theo tuyến mũ lao phụ nhân gặp qua bị tã lót bao lấy hải nhi thi cốt từng cảm ứng thấy để người cực đoan sợ hai k h í tước nói đến đây hắn dừng một chút thanh âm nháy mắt trở nên có chút âm trầm nàng thậm chí còn khả năng nghe qua láo phụ nhân kia nói các ngươi Ở m ỹ đến t h i ể u sung đèn tin quăng mang chiếu dọi bên trong thương kiến rượu gương mặt sáng tối chập trờn chương bảy mươi tám ảo giác nơi phát ra nghe tới thương kiến diệu miêu tả long duyệt hồng chỉ cảm thấy hàn ý khiếp người sợ hãi nổi lên nhịn không được liền mở miệng đánh gây đối phương ngừng ngừng đừng nói đáng sợ như vậy có được hay không giúp ngươi làm sâu sắc ký ức thương kiến diệu một mặt đứng đắn giải thích nói chờ ngươi về sau gặp gỡ liền có thể ngay lập tức kịp phản ứng đừng đừng nói như vậy vẫn là không cần gặp gỡ tương đối tốt long duyệt hồng quả thực sợ thương kiến diệu t r ư ơ n g này phá miệng bởi vì hắn tự nhận là là vận rủi tri tử lo lắng hảo hữu nói cái gì đến cái gì thương kiến diệu ừ một tiếng ngược lại nhìn về phía phía trước t ư ở n g bạch miên thành khẩn gật đầu nói tạ ơn hắn vừa rồi miêu tả thời điểm t ư ở n g bạch miên chủ động đem đèn tin về sau chiếu chiếu mang đến cực kỳ tốt hiệu quả bọn hắn một nhóm trong bốn người chỉ có tưởng bạch miên cầm trong tay đèn tin những người khác bởi vì muốn đầu vũ khí ngay lập tức hoàn thành xạ kích cho nên chỉ là đ e m treo ở đai trang bị bên trên đèn tin mở ra để nó thẳng đứng chiếu hướng mặt đất phóng xạ chung quanh không lớn một phiến khu vực tường bạch miên cười một tiếng đem đèn tin chuyển hướng phía trước ngươi vừa rồi nói cùng ta suy đoán không sai biệt lắm đã chúng ta nhìn thấy h ảo giác không bắt nguồn từ tự thân vậy khẳng định đến tự sáng tạo tạo h ảo giác cao đẳng vô tâm giả mà lấy nàng chỉ so với g i ã thu hơi cao trí tuệ không có khả năng đối tin tức làm ra quá phức tạp gia công cùng xử lý bởi vậy có thể sơ bộ phán đoán chúng ta nhìn thấy đều là nàng đã từng tao ngộ qua chỉ là khả năng tồn tại nhất định đơn giản chuyển vị cùng gây dựng lại cái này liền có ý tứ nghe xong đội trưởng lời nói bạch thần như có điều suy nghĩ mở miệng nói kia để người cực đoan sợ hãi ngay cả đứng đều đứng không vững khí tức xem ra là thật tồn tại không biết cái kia cao đẳng vô tâm giả là ở nơi nào gặp phải cố khí tức kia chủ nhân lại là cái gì bộ dáng nói đến đây nàng cùng tưởng bạch miên chăm miệng một lời làm ra trả lời cái kia thần bí phòng thí nghiệm kia âm thanh to lớn gào thét phát ra người bang bang bang thương kiến r ư ợ u một tay đập lên cuồng chiến sĩ xuống trường mặt bên tựa hồ đang vỗ tay tạ ơn tường bạch miên tức giận đáp lại một câu sau đó vừa cảm ứng chung quanh tín hiệu điện quan sát đèn tin của sáng chiếu sáng địa phương vừa tổ chức lấy ngôn ngữ nói có lẽ vừa rồi tên n kia cao đẳng vô tâm giả đã từng tới gần không thực nghiệm thất thậm chí mượn nhờ người bình thường phát hiện không được một ít thông đạo đi và o qua cảm nhận được kia cũ cực đoan đáng sợ khí tức bãi kia nhúc nhích huyết nhục đâu long d u ệ t hồng vô ý thức hỏi một câu bạch t h ầ n suy tư hồi đáp có thể là trong phòng thí nghiệm thất bại phẩm bất quá thế giới cũ đều hủy diệt nhanh bảy mươi năm thất bại sản phẩm không có khả năng sống sót đến bây giờ có lẽ là tên kia cao đẳng vô tâm giả nhìn thấy qua nổ thành bùn nhau huyết n ụ đồng thời bình thường sẽ bắt n ú c nhích côn trùng làm đồ ăn cho nên tại chế tạo h ảo giắt lúc đem cả hai tổ hợp lại với nhau tường bạch miên thử đi tìm hiểu loại tràng cảnh đó bản chất mặt mũi nhăn nheo lão phụ nhân cùng chứa ở trong tã lót hải nhi thi cốt hẳn là thật tồn tại chỉ là không xác định cái trước hôm nay là có hay không còn du đãng ở thành thị này phế tích một nơi nào đó tóm lại hoặc là lao phụ nhân kia có càng thêm quỷ dị năng lực hoặc là nàng tao nộ xúc động tên kia cao đẳng vô tâm giả một ít bản năng để nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu tự nhiên mà vậy đem ngay lúc đó chứng kiến hết thể dùng đến mình sáng tạo trong ảo giác bạch thân lúc này suy đoán nói tên kia lão phụ nhân đồng dạng là cao đẳng vô tâm giả nhưng sinh hạ hải t ử chết yểu rồi nàng một mực đem hải tử thi cốt ôm vào trong ngực không chịu thừa nhận đây đối với có sinh sôi cùng mẫu tính bản năng cái khác cao đẳng vô tâm giả đến nói khẳng định sẽ có xúc động nhưng vấn đề ở chỗ cao đẳng vô tâm giả hẳn là không có ngôn ngữ năng lực vì cái gì có thể nói ra các ngươi ầm ý đến tiểu sung như vậy lời nói chẳng lẽ đây chính là tên kia cao đẳng vô tâm giả chỗ đặc thù còn có tuổi của nàng cũng không giống là có thể sinh sản dáng vẻ trừ phi tường bạch miên vừa nói vừa suy nghĩ dần dần tìm tới đáp án lúc này thương kiến diệu vượt lên trước cười nói ai còn không có lúc còn trẻ đâu có lẽ tên kia lão phụ nhân tại thế giới cũ hủy diệt lúc chỉ có chừng hai mươi tuổi đâu lúc kia nàng biến thành vô tâm giả mà con của nàng tại chỗ chết mất đây đối với có sinh sôi cùng mẫu tính bản năng vô tâm giả đến nói đồng dạng là đả kích cực lớn dẫn đến nàng một mực ghi nhớ hải tử tử vong lúc chính mình nói lời nói về sau nàng ôm hải tử một bên đi săn một bên lặp lại nói nhỏ các ngươi ầm ĩ đến t h i ể u sung cứ như vậy nàng một mực lặp lại câu nói này đến hải nhi biến thành bạch cốt đến trên mặt mình mọc đầy nếp nhăn cho tới hôm nay nàng khả năng còn ở lại chỗ này tòa thành thị phế tích nơi nào đó ôm trang hải nhi hải cốt t ả lót không ngừng nói nhỏ các ngươi ầm ĩ đến t h i ể u sung t đừng có dùng dảng chuyện ma giọng điệu đến suy đoán nghiêm túc như vậy sự tình long duyệt hồng nghe được khắp cả người phát lệnh trong lỗ thai đều phảng phất quanh quẩn lên các ngươi ầm ĩ đến t h i ể u sung câu nói này ngươi không cảm thấy cái này đ ề tài rất tốt sao thương kiến diệu tương đương tiếp h ậ n ngươi đều không sợ sao long duyệt hồng biểu lộ hơi vặn vẹo hỏi ngược lại tường bạch miên đánh gây hai người tranh chấp nhẹ nhàng v ố t cảm nói cái này cùng ta nghĩ không sai biệt lắm t ố t không cần lại thảo luận sơ bộ biết rõ ràng tình huống là được chúng ta mau rời khỏi dưới mặt đất trở về lầu một đến lúc đó có nhiều thời gian đánh thời giá lại. vâng tổ trưởng long duyệt hồng cưỡng ép ngăn chặn mình tiếng nói đang khi nói chuyện bọn hắn đã là đi đến trước mặt lối đi nhỏ cuối cùng rẽ trái tường bạch miên không chút do dự nói rẽ trái sau đi đến cuối cùng lại rẽ trái liền có thể trở lại thang lầu cửa vào chỗ lối đi nhỏ phân phó xong tường bạch miên vô ý thức quay đầu ngắm nhìn phía bên phải nơi đó thông hướng b u ồ n lâu tầng c h ỗ sâu ai đáng tiếc à thật muốn tìm tới lòng đất phòng máy khôi phục cái thành phố phế tích này cung cấp điện mở ra thần bí phòng thí nghiệm đại môn nhìn một chút bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì bí mật đang làm cái gì nghiên cứu câu nói này âm sắc không phải giọng nữ mà là mang một ít t ử tính giọng nam tường bạch miên nhanh chóng nghiêng đầu c h ậ n nhìn thương kiến diệu một chút a còn giúp ta phối lên âm đúng vậy a ta mới vừa rồi là nghĩ như vậy vậy ngươi có thể đoán được ta bây giờ tại suy nghĩ gì sao thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp thật muốn đánh nổ thương kiến diệu đầu chó đoạt tại tường bạch miên đáp lại trước bạch thần bất đắc di thở dài tổ trưởng chúng ta phải mau chóng trở về lầu một ta biết ta biết tường bạch miên chừng thương kiến diệu một chút đều do ra hỏa này quả thực là bầu không khí kẻ phá hoại nói ngươi đâu chút nghiêm túc nói xong nàng không còn để ý không hỏi thương kiến diệu cất bước tiến vào bên trái lối đi nhỏ bạch thần long duyệt hồng cùng thương kiến diệu theo sát phía sau đầu này hành lang bên trên hai bên gian phòng đồng dạng có rộng mở có thể nhìn thấy đối diện lối đi nhỏ có đóng chặt không biết bên trong có thứ gì tường bạch miên chỉ cảm ứng tín hiệu điện không có ý đồ mở ra tất cả cửa đóng lại tìm kiếm khả năng cất dấu bí mật cứ như vậy trong khi tiến lên tường bạch miên ánh mắt ngưng lại nghiêm nghị mở miệng nói tránh đang khi nói chuyện nàng đã là hướng nghiêng phía trước đánh tới lan mình một cái trốn vào bên cạnh gian phòng bên trong bạch thần long duyệt hồng thương kiến diệu hoàn toàn tin tưởng nàng ngay lập tức làm ra lẩn tránh động tác hai cái trước lân cận nhảy lên nhập bên cạnh thân gian phòng mà cách thương kiến rượu gần nhất chính là một cái đóng chặt cửa gỗ cái này không có ngăn cản thương kiến rượu hắn phịch một tiếng đụng xuyên cửa phòng xông đi vào một giây sau một viên lựu đạn không biết từ nơi nào bay tới rơi xuống bọn hắn vừa rồi vị trí ẩm ẩm t r u n g quanh cửa phòng vỡ vụn mặt đất vết lom vỡ ra hỏa diễm thiêu đốt ra cháy đen vết tích cái này mai lựu đạn về sau lại không tập kích đến cũng không có bóng người xuất hiện tường bạch miên bạch thần long duyệt hồng tiếp tục trốn ở vừa rồi vị trí không dám tùy tiện ra lúc này thương kiến rượu đụng vào trong phòng kia lại có quang mang đang nhấp nháy thương kiến rượu trông thấy một đài sáng lên màn hình tinh thể lỏng phía trên có chút kỳ kỳ quái quái không giống chân nhân ra hỏa tại nhích tới nhích lui màn hình tinh thể lỏng trước có một đài màu đen máy móc một cái tóc đen nam hải nguyên bản ngồi tại máy móc trước bởi vì có người xâm nhập dọa đến mức bỏ tay cầm n g ả y lên đến cách đó không xa sau bàn lần nút thương kiến diệu phản ứng cùng cái kia nam hải dự đoán hoàn toàn không giống hắn không làm ra bất luận cái gì công kích cùng tránh né động tác nghiêm túc nhìn xem màn hình tinh thể lòng nói đây là cái gì cái kia nam hải s ữ n g sờ mấy giây rất là sợ hồi đáp là là trò chơi rất cổ lão trò chơi ta không tìm được game giả lập khoang thuyền chỉ có thể chỉ có thể chơi loại này thương kiến diệu nhẹ gật đầu chơi vui sao rất thú vị cái kia nam hải vô ý thức hồi đáp làm như thế nào chơi thương kiến diệu ngồi xuống thành khẩn thỉnh giáo cái kia nam hải quan sát mười mấy giây sợ hãi rụt rẹ rời đi ẩn nút chỗ c h ấ m rãi yếu ớt ngồi đến thương kiến diệu bên cạnh cầm lấy tay cầm đúng người tên gì thương kiến diệu phi thường có lễ phép mà hỏi thăm cái kia nam hải đại khái bảy tám tuổi vừa cầm tới tay cầm cả trương thịt hồ hồ mặt đều phảng phất đang phát sáng hắn thuận miệng hồi đáp t a Ta gọi tiểu sung. chương bảy mươi chín bằng hữu nghe tới nam hải trả lời thương kiến diệu đống nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn y mắng nhìn chăm chú hai ba giây thương kiến diệu đột nhiên n ở nụ cười một lần nữa đưa ánh mắt về phía phía trước màn hình tinh thể l ỏ n g nguyên lai、like、ngươi chính là tiểu sung a hắn tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm vậy ngươi nhận biết một cái mang màu đậm tuyến mũ lao thái thái sao mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn mặc màu đen đổ len dạ váy dài lao thái, thái. tiểu sung nghiêm túc thao túng tay cầm chơi lấy trò chơi thuận miệng ngồi đáp nhận biết ta nàng là người tốt khi còn sống luôn luôn sẽ giúp ta thủ vệ không để người khác q u ấ y r à y ta h ắ c h ắ c ta nói cho nàng ta thích an tính chơi đùa nhìn các loại sách không hy vọng những người khác cầm ý đến ta nàng liền thật làm như vậy thương kiến diệu không phải quá hiểu mà nhìn xem trò chơi hình tượng nói nàng có thể nghe hiểu lời của ngươi nói ngươi không phải cũng có thể nghe hiểu tiểu sung cảm thấy vấn đề của đối phương thật kỳ quái a cũng thế thương kiến diệu nhẹ gật đầu lại đồng ý tiểu nam hải thuyết pháp nàng chết về sau liền không ai giúp ngươi thủ vệ rồi có a tiểu sung vừa làm ra trả lời liền ngậm miệng lại lực chú ý đều đặt ở trước mắt trò chơi bên trên thương kiến diệu chỉ thấy hình tượng tựa hồ trở nên kịch liệt một điểm đợi đến đột nhiên xuất hiện chiến đấu kết thúc tiểu sung mới tiếp tục nói ra còn có mấy cái thúc thúc ga di ca ca tỉ tỉ đang giúp ta thủ vệ bọn hắn định kỳ sẽ còn làm thanh lý bảo trì sẽ mang ta ra ngoài cưỡi ngựa để ta có thể hô hấp điểm không khí mới mẻ À, ngươi trông thấy mẹo của ta hay không ta có nhặt được một con mẹo h o à n g còn cho nó nuôi một tao cá lợi hại à? kia là ngươi mẹo à? thương kiến rượu vô đ u ổ i thoạt nhìn không có da lông con kia đúng đúng đúng kia là đặc thù chủng loại ngươi không thể kỳ thị nó t i ể u sung liên tiếp gật đầu nhưng nó đều khiến ta đi ngủ thương kiến rượu phàn nàn một câu nó liền thích đùa ác tiểu sung thịt hồ hồ trên mặt hiện ra rõ ràng tiểu dung chờ nó trở về ta liền nói cho nó biết đừng để ngươi đi ngủ ngươi còn hiểu mèo ngữ a thương kiến diệu rất là hiếu kỳ không hiểu nhưng nó rất thông minh có thể nghe hiểu tiếng người tiểu dung hồi đáp thương kiến diệu chợt điều chỉnh ngồi xuống tư để cho mình càng thêm thoải mái vậy ngươi bình thường đều ăn cái gì a hắn ngược lại hỏi tiểu dung đ ố n g nhiên trầm mặc nghiêng đầu nhìn về phía hắn tấm kia thịt hồ hồ khuôn mặt tại màn hình tinh thể lòng chấp động quang mang hạ sáng tối chập trờn bóng tối lưu động thương kiến rượu không chút nào chịu thua cùng tiểu sung nhìn nhau phi thường thản nhiên tiểu sung rất nhanh lại sẽ l ư ợ c chú ý thả lại trò chơi bên trên ta ăn rất ít có đôi khi là đồ hộp có đôi khi là bọn hắn bắt trở lại chim chuột côn trùng tìm trở về thịt đông rau dại có đôi khi là chính ta nuôi cá người niên kỷ nhỏ như vậy ăn sống đ ố i dạ dày không tốt lắm đâu thương kiến rượu nghiêm túc thảo luận lên cái này học thuật vấn đề thiểu sung hh ắ cười nói ta dạy bọn hắn làm sao nướng đồ vật nấu đồ vật lợi hại a lợi hại thương kiến rượu ba ba vỗ tay hắn như thế một vỗ tay thiểu sung ngược lại không có ý tứ bọn hắn kỳ thật vốn là biết dùng cái bật lửa ta chỉ là nói cho bọn hắn có thể cầm lửa để nướng đồ vật nấu đồ vật người muốn tới điểm sao thương kiến rượu không có chút nào k h á c h khí đều có cái gì a không biết xem bọn hắn mang về cái gì ta không kén ă n thật tiểu sung cường điệu nói thương kiến diệu nghĩ nghĩ đưa tay l a u đi khỏe miệng cưỡng ép chuyển hướng chủ đề người ở đây đợi bao lâu rồi không biết tiểu sung hồi tưởng một chút ta lại không có lịch này dù sao cực kỳ lâu trước đó cái kia lao thái thái đều từ a di biến thành lao mãi mãi một mực ở chỗ này có phải là ảnh hưởng n g ư ơ i lớn thân thể a thương kiến diệu quan tâm một câu tiểu sung nhữ mày n g ư ơ i thật đáng ghét ta không nên hỏi loại vấn đề này nha không đợi thương kiến diệu đáp lại hắn lại mỹ tư tư nói ra kỳ thật một mực làm cái tiểu hài không phải rất tốt sao không cần cân nhắc rất nhiều chuyện không có cái gì phiên não chỉ cần chơi đùa cùng đọc sách mà lại còn không có ba ba mụ mụ đánh gãy bị khống chế chơi đùa thời gian thương kiến diệu im lặng một chút nói ngươi sẽ không nhớ bọn hắn sao t i ể u sung nhấp vài giây đồng hồ miệng nhớ a có thể nghĩ có làm được cái gì bọn hắn đã sớm chết đi thương kiến diệu trầm m ặ t lại một hồi lâu không nói gì tiểu sung thì nghiêm túc chơi lấy trò chơi không quan tâm sự khác thường của hắn không biết qua bao lâu thương kiến diệu nhìn qua phía trước màn hình tinh thể lòng nói nơi này làm sao có điện bọn hắn từ lòng đất phòng máy chuyên môn kéo dây tới hắc hắc ta chỉ đạo tiểu sung phi thường đắc ý thương kiến diệu suy tư một chút nhìn xem loẹ loẹt trò chơi hình tượng cầm lấy màu đen máy móc bên cạnh một cái tay cầm cái này làm như thế nào chơi trong i ngươi. Cái này khóa là nhảy, cái cái ể u sung sáng. con Đến, này nhảy, này lan lộn, cái này khóa là đón、đỡ. ngăn tức cho mắt tỏa ta t lập là là là khóa khóa khóa đỡ, dạy ở về sau, liền sau, phản có kích. thể t r hành lang chờ đợi hồi lâu không có phát hiện có đợt thứ hai tập kích dấu hiệu tưởng bạch miên trở lại vị trí cũ nàng cẩn thận cảm ứng tín hiệu điện lớn tiếng nói ra ra đi kẻ tập kích đã rời đi bạch thần long duyệt hồng lần lượt thoát ly nguyên bản ẩn n ú t chỗ cẩn thận từng ly từng tí đi đến tưởng bạch miên bên cạnh nơi này rất quỷ dị phải mau rời khỏi bạch thần không có che giấu mình ý nghĩ long duyệt hồng thì nhìn quanh một vòng nói thương kiến rượu đâu tường bạch miên đồng dạng nghi hoặc bên này rõ ràng có tín hiệu điện không đúng hai đoàn gần như trùng điệp cùng một chỗ tín hiệu điện thương kiến rượu bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ rồi đây là nàng kết hợp hoàn cảnh yếu tố cùng trước đó tao nộ có khả năng nghĩ tới hợp lý nhất giải thích nếu như không phải bị khống chế lại trước mắt còn sống thương kiến rượu không nên một điểm đáp lại đều không có long duyệt hồng đối thương kiến diệu càng hiểu hơn hơi có vẻ khẩn trương nói ra cũng có thể là là hắn gặp nguy hiểm đang cùng nguy hiểm mắt lớn chừng mắt nhỏ ai trước nháy mắt ai nói chuyện trước ai coi như thua thương kiến diệu sẽ làm như vậy ta tin nhưng nguy hiểm tại sao phải nung ô chiều hắn tường bạch miên vừa nói vừa từng bước một dựa vào hướng có hình người lỗ rách cửa gỗ sau khi đến gần nàng trông thấy bên trong có quang mang đang loay lên có lẽ là thằng hề suy luận năng lực bạch t h ầ n đè ép tiếng nói nói một câu tường bạch miên lừ một tiếng mặc kệ là tình huống như thế nào trước tiên đem người cứu ra nên lay tỉnh lay tỉnh nên gián đoạn không nháy mắt tranh tài gián đoạn đi bạch thần long duyệt hồng lập tức dựa theo huấn luyện lúc nội dung vì tổ trưởng làm lên điểm hộ tường bạch miên đi đầu đưa tay xuyên thấu qua trên cửa lỗ rách hướng bên trong gạch bắn một phát phanh thanh âm quanh quần bên trong nàng g ọ t tới khóa cửa vị trí tại răng r ắ c động tĩnh bên trong bắn ngược trở về lương tựa ở mặt bên vách tường tránh né tập kích long duyệt hồng cùng bạch thần phân biệt tại góc nhọn vị trí nắm chuẩn lấy bên trong một khi có động tính gì bọn hắn ngay lập tức sẽ nổ súng thế nhưng là gian phòng bên trong cũng không có ứng kích tiếng súng vang lên cũng không có không phải thương kiến rượu bóng người thoáng hiện chỉ mơ hồ chuyển ra kỳ kỳ quái quái đập nệ âm thanh nhìn xem trong phòng tiết lộ ra ngoài không ngừng lấp l ó e q u a n mang t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần càng thêm nghi hoặc lên thương kiến rượu trước mắt tình trạng không có trì hoãn thời gian tường bạch miên tại hai tên tổ viên hiểm hộ hạ l a n mình một cái tiến vào gian phòng nàng lập tức nhảy đến một cái bàn về sau xuyên thấu qua khe hở quan sát rời xa chỗ cửa lớn tình huống đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt chính là biểu lộ chuyên chú thương kiến diệu cùng một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải sau đó là hai cái tay cầm một đài màu đen máy móc một mặt sáng lên màn hình tinh thể lỏng cuối cùng là trên màn hình khi thì biến hóa kỳ quái hình tượng t ư ờ n g bạch miên ánh mắt nháy mắt có chút ngưng kết nàng vừa rồi đã tưởng tượng qua rất nhiều không hợp thói thường hình tượng nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ vượt quá nàng đoán trước các ngươi đang làm cái gì tường bạch miên không có ngoi đầu lên lớn tiếng hỏi chơi game thương kiến diệu cũng không quay đầu lại nói tường bạch miên khỏe miệng khẽ nhúc ních dị thường để phòng đứng lên nhưng gian phòng bên trong biến hóa gì đều chưa từng xuất hiện long duyệt hồng cùng bạch thần thấy thế chậm chạp rửa sắt vào đi qua sau đó đồng thời bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời chơi vui sao tường bạch miên cố ý chọn cái chẳng phải mẫn cảm vấn đề chơi vui thương kiến diệu không chút do dự hồi đáp tường bạch miên biểu lộ xuất hiện một sát na ngốc trệ tiếp theo nở rộ ra biến thành tiếu dung bên cạnh ngươi vị này là hắn a thương kiến diệu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong trò chơi nhân vật ta mới quen bằng hữu tường bạch miên long duyệt hồng bạch thần không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác vẫn như cũ duy trì tùy thời có thể tránh né cùng công kích tư thái nói đùa cái gì dạng này thành thị trong phế tích dạng này cao ốc lòng đất coi như xuất hiện một tự xương di tích thợ săn nam tử t r ư ở n g thành đều đáng giá hoài nghi nhất định phải p h o n g bị h ú ố n g chi một cái chỉ có bảy tám tuổi tiểu nam hải hắn dựa vào cái gì sống sót lúc này thương kiến diệu tiếp tục giới thiệu nói hắn gọi tiểu sung tiểu sung long duyệt hồng đầu tiên là xương sở chật cảm giác có khí lạnh từ đ ô i xương cụt chỗ hiện lên cấp tốc nhảy lên thăng thẳng đến đỉnh đầu hắn toàn thân lông tơ nổ tung bên hai phảng phất lại vang lên lão phụ nhân câu kia nói nhỏ các ngươi Ở m ỹ đến tiểu sung tích tắc này long duyệt hồng kém chút trực tiếp bóc cỏ con tốt một giây sau thương kiến diệu liền có chút bi phẫn nói ra ai lại chết rồi tiểu sung ta phải đi có cơ hội gặp lại tiểu sung nghiêng đầu lại mặt mũi tràn đầy thất vọng lại lưu một hồi sau rất lâu không ai chơi với ta trò chơi bọn hắn làm sao đều học bất quá tường bạch miên đang suy nghĩ này sẽ sẽ không là cộng đồng ngộng cảnh hoặc là ảo giác đột nhiên cảm ứng được có mấy cỗ tín hiệu điện tới gần cẩn thận nàng vội vàng nhắc nhở cũng một tay bưng lên súng phóng lựu long duyệt hồng bạch thần riêng phần mình để phòng ở giữa thương kiến diệu nhìn xem tiểu sung như có điều suy nghĩ nói ra nếu không ngươi đi theo chúng ta ra ngoài đến chúng ta nơi đó cùng nhau chơi đùa trò chơi vừa vặn hô hấp hạ không khí mới mẻ tiểu sung nghĩ mấy giây lộ ra tiểu dung được rồi hắn vừa dứt lời tường bạch miên liền phát hiện tới gần kia mấy cô tín hiệu điện đầu tiên là đình chỉ tiến lên tiếp theo rời xa cái này tường bạch miên cẩn thận ngậm miệng lại không có lại nói tiếp mà tiểu sung không biết từ nơi nào xuất ra một cái màu đỏ túi sách đem màu đen máy móc trò chơi tay cầm các loại vật phẩm thu vào mặc một bộ màu vàng quần áo hắn lập tức đeo lên túi sách ngẩng đầu nhìn về phía đã đứng lên thương kiến d i ệ u nói đi thôi thương kiến d i ệ u nhìn qua đông nhiên cười cười ngươi dạng này giống như cả chua xào trứng a tường bạch miên long duyệt hồng bạch thần toàn bộ không phản b ắ t được bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thương kiến diệu sẽ tại dạng này chàng cảnh hạ đối quỷ dị như vậy một đứa bé trai nói ra một câu nói như vậy chương 80, chặt đánh tiểu sung túi đầu nhìn trên thân quần áo lẩm bẩm ta đã lâu lắm không ăn cà chua xào trứng ta cũng thế thương kiến diệu lộ ra hồi ức biểu lộ nâng lên tay phải dùng ngu bàn tay lau đi khỏe miệng tường bạch miên nghe đối thoại của bọn họ biểu lộ dần dần trở nên có chút cổ quái sau đó nàng thử nghiệm gia nhập ta sẽ làm cái này đồ ăn chỉ bất quá ở trên vùng hoang dã trứng vẫn còn tương đối dễ tìm chỉ cần không bắt buộc là trứng gà cà chua liền có chút khó t i ể u sung suy tư nói ta nhớ được thiên hưng khu bên kia có cái kho lạnh bên trong nhét không ít cà chua nhưng không biết có hay không bị ăn xong cũng không biết còn có thể hay không ăn có cơ hội có thể đi xem một chút tường bạch miên đem chủ đề đạo về quỹ đạo chúng ta rời khỏi nơi này trước đi được rồi tiểu sung trước hết nhất đáp lại con g á i kia cặp sách đỏ nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy về phía cổng nhìn xem bóng lưng của hắn thương kiến diệu chủ động nói ra ta đi trước được tường bạch miên không có ngăn cản thế là bọn hắn cải biến chiến thuật đội hình chủ yếu là thương kiến diệu cùng tường bạch miên đổi vị trí cựu điêu tiểu tổ lần nữa đi tại tĩnh mịch hắc ám trên hành lang đại bộ phận quang mang đều dựa vào đội ngũ cuối cùng nhất tường bạch miên cung cấp những người khác đèn tin bởi vì không có cách nào cầm chỉ có thể thẳng tắp chiếu hướng phía dưới phóng xạ rất nhỏ một phiến khu vực các ngươi đi nhanh điểm a con cặp sách đỏ tiểu sung thỉnh thoảng quay người thúc giục bọn này người lớn nhưng thương kiến rượu bọn hắn đều bất vi sở động duy trì tự thân tiết ấu ai tiểu sung thúc càng về sau thở dài trước kia trường học tổ chức hoạt động gia đình thời điểm cha mẹ ta cũng là dạng này phải chậm rãi theo ở phía sau giống như vừa chạy liền mất mặt người lớn đồng dạng cái gì là hoạt động r a đại n h ư thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thanh hỏi chính là chính là tiểu sung tổ chức hạ ngôn ngữ được rồi cho các ngươi giải thích cũng không hiểu đang khi nói chuyện bọn hắn một đường vô sự bình an trở lại đầu bậc thang cái này khiến tưởng bạch miên lộ ra suy đoán được sơ bộ chứng thực biểu lộ trở về lầu một quá trình bên trong bọn hắn đồng dạng không có lại gặp bị tập kích kích thuận thuận lợi lợi liền thông qua đã bị phá tan an toàn thông đạo đại môn trông thấy thang máy sảnh tưởng bạch miên trâm chức hạ tiếng nói ôn nhu nhưng có chút vang dội đối một thân hoàng y phục tiểu sung nói chờ ở chỗ này một chút có được hay không chúng ta còn có chút việc cần hoàn thành nàng không có quên muốn ở chỗ này ngắm bắn kiểu sơ kế hoạch đoạt tại tiểu sung trả lời trước thương kiến diệu bồi thêm một câu chúng ta muốn chơi chân thực xạ kích trò chơi chính là đem vừa rồi cái kia trò chơi đem đến thế giới hiện thực bên trong tiểu sung nhãn t ỉ n h sáng lên lầm bầm lầu bầu nói ta chỉ là cái tiểu hải tử không nên chơi nguy hiểm như vậy trò chơi bất quá ta có thể làm người xem lúc nói chuyện hắn một mặt chờ mong tựa hồ hy vọng thương kiến rượu cho hắn một cây súng lục thương kiến rượu không nhìn hắn lời n g ầ m nhớ được hô cố lên còn có vô tay tốt ta tiểu sung thất vọng nhìn quanh một vòng ta nên đợi ở đâu t ư ờ n g bạch miên chỉ hướng thông hướng lầu hai cầu thang ngươi ngồi nơi đó đã có thể nhìn thấy tình huống bên này lại tương đối an toàn ừm ân tiểu sung c o n cặp sách đỏ nhảy nhảy nhót nhót chạy tới một chút cũng không sợ bẩn ngồi xuống dưới tường bạch miên t r ợ t đối bạch thần nói ngươi đến tiểu sung bên cạnh gục ở chỗ này phụ trách đối ngươi ba bộ thang máy đến lúc đó chúng ta sẽ ấn về phía bên trên nút bấm để thang máy tại tầng này dừng lại đợi đến cửa thang máy mở ra ngươi lập tức ngắm bắn bên trong kiểu sơ ừ m nhất định phải chú ý một chút kiểu sơ rất có thể sẽ co đề phòng áp dụng không phải bình thường tư thế tránh né t ậ p kích t ỷ như nửa ngã sấp trên đất tỉ như nhảy dựng lên bắt lấy thang máy đỉnh chót treo ở nơi đó co lên thân thể bạch thân mặc dù có phong phú thành thị phế tích kinh nghiệm chiến đấu nhưng những địa phương kia đâu còn có thang máy có thể sử dụng cho nên nàng tốn hao một chút thời gian đi tưởng tượng tương ứng trắng cảnh cuối cùng nói ta biết nàng tựa hồ đem cảnh tượng tương tự cùng quá khứ cái nào đó kinh lịch liên hệ lại với nhau biểu lộ hơi có biến hóa đưa tay lôi kéo hạ khăn quảng cổ lúc này tưởng bạch miên đã là nhìn về phía thương kiến d i ệ u chỉ vào tại trong thang lầu không nhìn thấy kia ba bộ thang máy người đến nút bấm vị trí lương tựa vách tường nhiệm vụ có hai cái một là phụ trợ bạch thần miễn cho kiểu sơ nghĩ đến cái gì biện pháp để nàng không có ngay lập tức tìm tới mục tiêu hoặc là không thể t r ú n g vào chỗ yếu hai là không thang máy đi qua sau giúp ta lại ấn sáng hướng lên nút bấm nàng lập tức chỉ chỉ mình ta đến bạch thần phụ trách kêu ba đài trong thang máy ở giữa đồng dạng lưng tựa vách tường mà đứng ân loại thời điểm này lựa chọn tốt nhất tư thế quỷ ta phụ trách ngắm bắn thương kiến rượu hai bên trái phải ba đài thang máy đồng thời nếu có cái gì ngoài ý muốn dẫn đến thương kiến rượu không kịp làm ra động tác ta cũng có thể lần nữa theo sáng hướng lên nút bấm còn có ta sẽ hết sức cảm ứng tín hiệu điện biến hóa sớm xác định tiểu sơ ở đài nào thang máy thấy tổ trưởng dừng lại long duyệt hồng nhịn không được hỏi ta đây không tệ lắm có đoàn đội ý thức tường bạch miên tán một câu chỉ lầu bậc thang đường vắng người giám sát thông hướng lòng đất thang lầu tùy thời làm tốt xạ kích chuẩn bị tiểu sơ không nhỏ khả năng từ bỏ thang máy lựa chọn thang lầu vâng tổ trưởng long duyệt hồng mặc dù khẩn trương bất an nhưng đối với mình có thể vì tiểu tổ làm ra công hiến được đến tổ trưởng khen ngợi chuyện này vẫn là thật cao hứng l o n g đất phòng máy bên cạnh cao ốc phòng phối điện tiểu sơ rất có điểm kinh ngạc đem ánh mắt quăng vào cái kia bị đèn tin quăng mang chiếu sáng tối t ă m gian phòng hắn không nghĩ tới mình vậy mà thuận lợi như vậy tìm đến mục tiêu thuận lợi không phải chỉ tìm chuyện này dù sao hắn cũng tốn hao không ít thời gian mà là chỉ hắn trên đường đi vậy mà không có gặp được cuồng nhiệt người hái mộ tập kích toàn bộ quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh cái này cùng hắn nguyên bản đoán trước hoàn toàn khác biệt hắn biết rõ nhà này trong đại lâu có rất nhiều sinh vật nguy hiểm cho nên tại lần thứ nhất vượt qua n sau khi thất bại cải biến cách làm thúc đẩy lên cựu điều tiểu tổ đáng người bằng không dựa theo thói quen của hắn cùng yêu thích hắn căn bản đều không n g h ĩ phản ứng những người khác nếu như những người khác phải tới gần hắn không ngại trực tiếp bắn giết mặc dù không rõ vì sao lại có dạng này phát triển nhưng đã thành công đã gần đến tại găng tấc tiểu sơ cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều mở ra bao trùm kim loại khung xương hai chân đi vào trước mặt gian phòng bên trong còn có một vấn đề t ư ờ n g bạch miên an bài xong mỗi người nhiệm vụ về sau biểu lộ ngưng trọng nói tiểu sơ mị hoặc năng lực phạm vi tương đối lớn dựa theo vừa rồi bố trí liền ngay cả khoảng cách xa nhất bạch thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng cho nên chúng ta phải sớm làm chút chuẩn bị nàng trực tiếp nhìn về phía thương kiến rượu có hay không biện pháp nếu như không có chúng ta liền từ bỏ nơi này đến cao ốc đ ỉ n h chót chở kiều sơ lúc rời đi cự ly xa ngàm bán ân đến lúc đó thành thị chiếu sáng khẳng định đã khôi phục một bộ phận thương kiến rượu lộ ra tiếu dung không chút do dự hồi đáp có hắn tiếp lấy nói ra nhưng ta phải mỗi người đơn độc đến vàng không lẫn nhau chứng kiến tình huống nhiều, không Trong lòng ngươi cũng không có yêu cầu những người nẻ tránh、A. Long、Duyệt、Hồng nghi giảm khác hiệu thậm chí hiệu thời hoặc hỏi. A. quả quả. yêu cầu Duyệt có có dưới, đi điểm, bớt đất sẽ khi đó các ngươi ở vào mị hoặc ảnh hưởng bên trong sẽ chủ động xem nhẹ một ít chuyện cường điệu một ít chuyện mà lại ta dùng điều kiện đều là làm lúc các ngươi cho rằng đương nhiên kết luận cũng thế thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói tường bạch miên tỏ ra là đã hiểu vậy bắt đầu đi mau chóng thương kiến diệu chỉ chỉ thang máy bên ngoài phòng tổ trưởng ngươi cùng ta đi qua được tường bạch miên mở ra hai chân đi theo thương kiến diệu lừa gạt đến long duyệt hồng bạch t h ầ n nhìn không thấy hình tượng cũng nghe không rõ thanh âm địa phương thương kiến diệu nhìn chăm chú lên tường bạch miên con mắt con ngươi nháy mắt trở nên tĩnh mịch tổ trưởng ngươi nhìn chúng ta bàn cổ sinh vật tám mươi phần trăm vợ chồng đều dựa vào thống nhất phân phối đến trong bọn họ không ít gia đình đều trôi qua rất không tệ vợ chồng hòa thuận gắn bó tương tồn cho nên tường bạch miên sửng sốt một chút b ậ t thốt lên chỉ có công ty phân phối mới là bạn lữ mới là tình yêu vừa thấy đã yêu tất nhiên là âm mưu thương kiến diệu gật đầu cười nói ra cho nên muốn đánh nổ lửa đảo đầu chó thứ đâu học được đầu chó cái từ này tường bạch miên liếc thương kiến diệu một chút bàn cổ sinh vật nội bộ bình thường nhân viên cái nào nuôi n ổ i chó cho dù có đó cũng là làm đồ ăn cung ứng phát thanh tiết mục bên trong thương kiến diệu hoài nghi nhìn xem tưởng bạch miên ngươi chưa từng nghe qua cái kia đăng nhiều kỳ cố sự sao không có tưởng bạch miên đáp lại một câu thở dài lên tiếng nói ta cảm giác ta khả năng không có tuổi thơ thương kiến diệu không có lại nhiều lời nói cùng tổ trưởng cùng một chỗ trở về thang máy sảnh đối long duyệt hồng nói đến lượt ngươi long duyệt hồng thấp thỏm đi theo thấp giọng hỏi ngươi dự định làm sao lắc lư không ảnh hưởng ta cái này rất đơn giản a thương kiến diệu thuận miệng nói ngươi nhìn ngươi vẫn luôn nghĩ có cái xinh đẹp nữ tính phối ngẫu sinh mấy đứa bé để bọn hắn mỗi tuần có thể ăn ba bữa thịt nam nhân có thể làm sao long duyệt hồng biểu lộ khẽ biến trầm giọng nói ra không được hắn rất gần cùng thương kiến diệu kéo dài khoảng cách ngươi thật buồn nôn a cùng nam nhân ở cùng một chỗ thật buồn nôn lúc này bọn hắn còn chưa đi đến dự định vị trí thương kiến diệu cười vỗ xuống x u ố n g trường mặt bên quay đầu đối bạch thần nói đến lượt ngươi ta ta kết thúc rồi bên cạnh long duyệt hồng một mặt mờ mịt thương kiến diệu rất nghiêm túc đáp lại nói ngươi không cần ngươi rất tốt cái gì a long duyệt hồng mang theo điểm nghĩ hoặc thầm thầm thì thì đi về nguyên bản vị trí đối diện tới bạch thần liếc mắt nhìn hắn không nói gì thương kiến diệu dẫn bạch thần đi tới lúc trước cái chỗ kia thành khẩn nói ra ngươi có thể nói vừa nói ngươi coi trọng người hoặc vật sao ta đối với ngươi càng hiểu rõ sau cùng hiệu quả càng tốt không cần quá kỹ càng giản lược nói lại là được bạch thần nghĩ nghĩ kéo lại chỗ cổ khăn q u ò n cổ tiếng nói hơi có vẻ khàn khàn nói ra đã từng ta có một cái người máy nó làm bạn ta vượt qua gian nan nhất kia mười mấy năm về sau nó vì cứu ta chết rồi thương kiến rượu đôi mắt không biết lúc nào đã trở nên t ĩ n h mịch ngươi nhìn người máy kia bồi tiếp ngươi trưởng thành từ đầu đến cuối bảo hộ lấy ngươi nó còn vì cứu ngươi hy sinh mình cho nên bạch thần con mắt đột nhiên có chút ướt át nàng trầm mặc một lát nữ khí kiên định nói ra chỉ có người máy mới thật sự là bạn lữ nhân loại không đáng đi yêu ba thương kiến diệu vỗ tay không cần cực đoan như vậy t ố t có thể đi trở về bạch thân khắc chế suy nghĩ xúc động tiến vào chỗ ban lén lúc này thương kiến diệu đi đến màu xám đen thang máy trước nhìn xem đèn tin quang mang chiếu rọi bên trong kính tượng biểu lộ dị thường nghiêm túc nói nhỏ đất xám bên trên nhân loại còn tại thụ nạn đói ô nhiễm tật bệnh biến lính dị chiến loạn ảnh hưởng còn sống ở vô tâm bệnh trong bóng tối đây là mỗi người đều tất nhiên muốn đối mặt sự tình không có ai ngoại lệ cho nên thương kiến r ư ợ u dừng một chút trầm giọng nói ra người yêu sẽ chỉ ảnh hưởng ta cứu vớt nhân loại hắn lập tức xoay thân thể lại đối tượng bạch miên nói t ố t tường bạch miên không có nghe thấy thương kiến r ư ợ u vừa rồi nói nhỏ không có ngoài định mức phản ứng trực tiếp mở miệng nói ai vào chỗ nấy c ứ u điêu tiểu tổ các thành viên vội vàng điều chỉnh tự thân vị trí cùng tư thế kiên nhận chờ đợi biến hóa đại khái một hai phút sau thang máy sảnh đột nhiên phát sáng lên toàn bộ lầu một đại sảnh đều phát sáng lên trong vắt bạch quang xua tan h tám thống trị phiến khu vực này đại lâu cung cấp điện khôi phục chương tám mươi mốt gặp lại trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố cách đó không xa trên đường phố mặc màu vàng tăng bảo khoác lụa hồng sắc cả xa máy móc tăng lữ tịnh pháp ngay tại giám sát bốn phía động tĩnh tìm kiếm trước đó tiếng nổ nơi phát ra đột nhiên kia tòa nhà tự mang không nhỏ định viện cao ốc từng tầng từng tầng sáng lên tản mát ra trong vắt ngả vàng q u a n mang tại hát cám t ĩ n h mịch thành thị phế tích bên trong cái này liền như là một tòa chiếu khắp vĩnh hàng mơ mộng hải đăng máy móc tăng lữ tịnh pháp quay đầu liếc mắt nhìn nhanh chân chạy qua ánh đèn sáng lên sắt na long duyệt hồng bạch thần tưởng bạch miên đều bản năng đóng lại con mắt lấy thích h ứ n g đột nhiên biến hóa hoàn cảnh chỉ có thương kiến diệu cố gắng mở to mắt kém chút bị kích thích đến rơi lệ rất cảnh g i á nha tường bạch miên mở mắt thấy cảnh này gật đầu tán một câu bởi vì ta không có kính dâm thương kiến diệu rốt cục nháy mở mắt tường bạch miên không có cách nào đuổi theo hắn não mạch kín đành phải ngược lại cảm thán nói hiện tại có chút trở lại công ty cảm giác đồng dạng là tại lâu vũ bên trong đồng dạng dựa vào cùng loại đèn huỳnh quang sự vật chiếu sáng hết thảy đồng dạng có rộng rãi thang máy chờ khu khác biệt duy nhất chính là nơi này đại sảnh trống trải rộng lớn cùng bàn cổ sinh vật nội bộ trung tâm hoạt động không sai biệt lắm lại phủ lên tựa hồ rất xa xỉ màu đen làm bằng đá gạch treo trong suốt ngộng ảo đ è n treo thật sao thật sao đầu bậc thang long duyệt hồng phòng bị kiểu sơ đi lên không dám quay đầu so công ty sáng thương kiến r ư ợ u đơn giản miêu tả nói nghe được câu này tưởng bạch miên đầu tiên là cười cười chật nhữ mày đen tối như vậy ban đêm như thế một tòa thành thị trong phế tích như thế một tòa đèn đuốc sáng trưng cao úc duy nhất một tòa có thể hay không phi thường dễ thấy ngắm chuẩn lấy đối diện ba đài thang máy bạch thần nghe hiệu tưởng bạch miên y tứ suy tứ nói tổ trưởng ngươi lo lắng máy móc tăng lữ tịnh pháp cùng khác di tích thợ săn bởi vậy tới bình thường di tích thợ săn cũng không cần lo lắng ngươi đã nói bọn hắn sẽ chủ động rời xa có gì thường địa phương tưởng bạch miên nhẹ nhàng nuốt cằm nói nhưng chúng ta đã biết nơi này có tịnh pháp thân thể của hắn đặc thù kẻ tài cao gan cũng lớn rất có thể bị hấp dẫn tới mà hắn lại rất cựu thị nữ tính còn có linh cầu cường đạo đoàn tỷ lệ lớn cũng tiến cái này p h ê tích bọn hắn liền thích tại dị thường chung quanh đ ả o quanh chờ đợi cơ hội thương kiến diệu như có điều suy nghĩ nói cái này liền xem bọn hắn cùng k i ể u sơ ai danh tự càng kém n g ư ơ i muốn nói xem ai càng không may tường bạch miên ha ha cười nói n g ư ơ i đối với chúng ta cựu điều tiểu tổ thật là có lòng tin a vạn nhất là xấu nhất tình huống đâu bọn hắn đồng thời xuất hiện chúng ta hai mặt thù địch ở chung nhiều ngày như vậy về sau nàng đã biết rõ ràng danh tự không tốt cùng số mệnh không tốt quan hệ trong đó nàng vừa dứt lời thương kiến diệu đột nhiên hỏi tĩnh pháp là dựa vào cái gì phán đoán có phải là nữ tính hắn đều là vĩnh sinh nhân khẳng định không phải dựa vào cái mũi con mắt những ngày khí quan mà là đối từng cái phương diện yếu tố tổng hợp phán đoán tường bạch miên vô ý thức trả lời một câu n g ư ờ i nghĩ giả trang nữ đem hắn g i ậ n ra sau đó lại cởi xuống ngụy trang ha ha ta cảm thấy có chút khó thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp ta chỉ là đang nghĩ nếu như tỉnh pháp gặp kiều sơ sẽ phát sinh sự tình gì tường bạch miên có chỗ minh nộ g nói nhỏ tỉnh pháp không phải cựu thị nữ tính mà là bởi vì tâm lý biến thái cựu thị hết thệ có thể dẫn phát hắn s ắ c dục đánh trúng hắn nhược điểm người hắn đã không có cách nào lại làm dịu tương ứng khát vọng mà kiều sơ mị hoặc thoạt nhìn là không khác biệt hình không chỉ có đối nữ tính có tác dụng đối nam nhân cũng có rất tốt hiệu quả thậm chí ngay cả động vật đều không ngoại lệ một khi tỉnh pháp gặp được kiều sơ khẳng định sẽ nháy mắt bị mị hoặc mà tâm hắn ly đã vặn v è o nhiều năm sẽ chỉ bởi vậy sinh ra một loại phản ứng làm nhục cái kia dẫn phát hắn hảo cảm cùng dục vọng mục tiêu để hắn thê thảm chết đi tường bạch miên nói nhỏ một chút cũng không thấp ở đây tất cả mọi người nghe thấy bạch thân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu không có gì biểu lộ nói một câu ta hiện tại có chút chờ mong tịnh pháp gặp gỡ kiểu sơ người thật là xấu a tường bạch miên bật cười lên tiếng nàng trợ thu liêm ý cười nghiêm mặt phân phó nói tóm lại đang chờ đợi kiểu sơ đi lên đồng thời chiếu cố chung quanh không thể buông lỏng cảnh giác tùy thời làm tốt gặp nguy hiểm sinh vật xâm nhập chuẩn bị đang khi nói chuyện t ư ở n g bạch miên đứng dậy mở ra thang máy sảnh chỗ sâu cửa sổ bên ngoài là cỏ dại rậm rạp vườn hoa nếu như tịnh pháp từ cửa chính tiến đến ta sẽ dùng súng phóng lựu ngăn cản hắn một hồi các ngươi thừa cơ từ cửa sổ nơi này rời đi chúng ta bây giờ hỏa lực không đủ để đối phó đồng thời còn là giác tỉnh giả máy móc tăng lữ đây là phải thừa nhận một điểm không thể cầm sinh mệnh đến mạo hiểm tường bạch miên trở lại vừa rồi vị trí một lần nữa lưng tựa vách tường ngồi sổm xuống t ố t tiểu sơ sắp đi lên hắn từ lòng đất phòng máy đi thang máy sảnh khẳng định so từ thang lầu ở giữa đi lòng đất phòng máy nhanh chí ít con đường đã quen thuộc tường bạch miên vừa dứt lời lông mày lại một lần nhân lại có thể xác định tiểu sơ cái kia để người hề vài năng lực ảnh hưởng phạm vi lớn bao nhiêu sao ta nhớ được nó có thể ảnh hưởng nhiều cái mục tiêu chúng ta không thể chỉ cân nhắc mị hoặc xem nhẹ hắn khắc giác tỉnh giả năng lực thương kiến diệu lập tức trả lời cùng loại năng lực hẳn là sẽ nhận vách tưởng cửa kim loại những này chướng ngại vật suy yếu nhưng chúng ta không cách nào khẳng định suy yếu về sau sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta nếu như ngay cả bạch thần vị trí kia cũng bị ảnh hưởng đến vậy chúng ta còn thế nào ngắm bắn kiểu sơ đến lúc đó toàn bộ đều h ề phải muốn từ bỏ nguyên điệu chờ chết tường bạch miên nói nhanh lời còn chưa dứt nàng đã là đứng lên mấu chốt tình báo không rõ hành động lần này bỏ dở đi mái ở nhà ngắm b ắ n bạch thần đưa ra đề nghị tường bạch miên ngữ tốc rất nhanh hỏi ngược lại người có bao nhiêu nắm chắc ngắm bắn mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mục tiêu chúng ta chỉ có một cây súng có bắn tỉa năng lực bạch thần không có sinh cường thần s ắ c hơi xâm nói nắm chắc không lớn kia lập tức rút lui nơi này quay đầu lại tìm cơ hội tường bạch miên ra lệnh vâng tổ trưởng thương kiến rượu bọn người không có nhiều lời để tránh lãng phí thời gian quý giá quan sát hoàn cảnh ở giữa tưởng bạch miên ảo náo tự nói một câu vì cái gì thoát khỏi t i ể u sơ suy nghĩ của ta vẫn là có nhận đến nhất định ảnh hưởng không giống bình thường như thế lo dịp nghiêm mật luôn luôn xem nhẹ một vài vấn đề lúc này con cặp sách đỏ tiểu sung đi theo trở lại giữa thang máy một mặt thất vọng ngẩng đầu hỏi không chơi rồi lần sau tưởng bạch miên chỉ chỉ cửa sổ từ nơi này đi miễn cho cùng cửa chính người tiến vào đ ụ n g vào thương kiến đến rượu người ôm tiểu s u n g đi phía trước nhất nhanh Có chuyện, bạch nói người đến. Đang khi nói chuyện, tưởng、bạch、miên một tay bưng khi tay một lúc ê n s n phóng liệu, nhắm g liệu, h u ẩ này cửa chính khu vực. Thương kiến ôm lấy tiểu sung, chạy hai bước, trực hai khu Thương nhảy kiến sung, rượu tiểu tiếp ôm lấy lấy đ thông qua cửa sổ, rơi ra bên ngoài. Long qua cửa sổ mà ra sổ, rơi d tưởng bạch miên đã nhìn thấy mặc màu vàng tăng bảo khoác lụa hồng sắc cả xa máy móc tăng lữ t ị n h pháp t ị n h pháp bởi vì nghe tới giọng của nữ nhân con mắt bên trong hồng quang sáng rõ phi nước đại tới tưởng bạch miên không do dự b ó cỏ bắn một viên lựu đạn ầm ầm cửa chính khu vực hỏa diễm dâng lên mảnh vỡ vẩy ra để tỉnh pháp vô ý thức liền làm ra né tránh tường bạch miên nắm lấy cơ hội bước nhanh chạy hướng cửa sổ dùng một cái vượt qua động tác vọt thẳng ra ngoài cũng chính là một hai giây về sau máy móc tăng lưu tỉnh pháp đánh vỡ cửa chính khu vực pha l ê tường tại soạt thanh âm bên trong từ mặt bên chạy nhập hắn đang muốn hướng cửa sổ phát xạ lựu đạn đầu đột nhiên chuyển lửa vòng nhìn về phía trong đó một đài thang máy sau đó Hán điên chạy điên cuồng qua, tinh r o n hồng quang như g mắt máu. Bộ k a a t h g máy rất n a n dừng h chậm h ở lầu c ạ pháp mở ra cửa p ò n cùng Tỉnh g cửa kiệu. h p nâng lên hai tay đem tất cả tính công kích vũ khí toàn bộ nhắm ngay bên trong thế nhưng là bên trong chỉ có băng lánh lạnh màu xám đen vách tường kim loại không có bất kỳ bóng người nào tinh pháp ngu ngơ bên trong cửa thang máy một lần nữa khép lại tiếp tục ngược lên đài này thang máy đỉnh chót tính mịch hắc cám trong không gian chủ dây cắp phụ cận mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị kiểu sơ lẳng lặng s ư ớ n g s ư ớ n g hắn nhìn xuống phía dưới bờ m ô i môi mím thật chặt l â u một thang máy trong sảnh tỉnh pháp rốt cục có phản ứng hắn tự hồ minh bạch cái gì điên cuồng nhấn ân phím y đ ổ gọi khác thang máy trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố đằng sau trong định viện t ư ờ n g bạch miên hóc lưng lại như mèo nhanh chóng đi tại trong lâu quang mang chiếu dọi không đến địa phương rất nhanh nàng căn cứ tín hiệu điện đuổi theo bạch thần bọn người thương kiến diệu nửa ngồi lấy tựa ở nơi hẻo lánh bên trong trầm giọng nói ra t i ể u sung không thấy đi nơi nào tường bạch miên đè ép tiếng nói hỏi thương kiến diệu chọn trọng điểm nói ra đến bên này ta đem hắn để xuống hắn nói muốn đi tiểu tiện vọt tới rừng cây về sau sau đó liền không thấy tường bạch miên hơi suy nghĩ một chút biểu lộ trầm ngưng nói có chút quỷ dị chúng ta mau rời khỏi nơi này thương kiến diệu bọn người lập tức dùng hành động thay thế ngôn ngữ làm ra trả lời tại tường bạch miên dẫn đầu hạ bọn hắn thẳng đến mặt bên ý đồ vượt qua rào chắn đường vòng trở về bọn hắn ghé qua tại cây cối hoa cỏ ở giữa khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần ngay lúc này nơi không xa lại một lần vang lên kia thê lương thô khàn tiếng giống cái này tiếng giống so trước đó càng thêm to lớn phảng phất trực tiếp vang ở bên thai tường bạch miên đám người não hải nháy mắt trở nên trống không tâm linh thì tựa hồ bị to lớn quen thuộc sợ hãi cầm thật chặt không cách nào nhảy lên không biết qua bao lâu bọn hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh ôn hòa không cần phải sợ giữ vững bình tĩnh thương kiến diệu bọn người thân thể khe run rốt cục thanh tỉnh lại chỉ cảm thấy sợ hai chính giống như thủy triều thối lui bọn hắn lập tức nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương trông thấy rào chắn chỗ bóng tối ngồi s ồ n một người người này mặc màu đen rộng rãi trương bảo hất lên tóc thật dài giữ lại một vòng rất có khí chất sợi dâu thần sắc ôn hòa bên trong lộ ra điểm ngưng trọng người này thương kiến diệu bọn hắn nhận biết trước đó ở trên vùng hoang dã từng có gặp mặt một lần tự xưng cổ vật học giả lịch sử nghiên cứu viên đỗ hành chương tám mươi hai thích dạy đời thấy tường bạch miên bọn người nhìn sang đỗ hành chỉ chỉ trước mặt cây t ố i bóng tối tiếng nói nhu hòa nói ra trước đừng làm sao động chờ cái này đợt dị thường trôi qua giờ này k h ắ c này toàn bộ thành thị phế tích bên trong giống lên một tiếng liên tiếp không thấy lắng lại tường bạch miên nhìn chăm chú đỗ hành mấy giây đối long duyệt hồng bọn người gật đầu không chờ nàng di động đi qua thương kiến diệu đã là nhảy lên đến đỗ hành bên cạnh phi thường tự nhiên liền ngồi sổm xuống một màn này để long duyệt hồng không hiểu quen thuộc phảng phất trở lại bản cổ sinh vật nội bộ mỗi khi ăn xong cơm tối trung tâm hoạt động cổng thường xuyên có người dạng này ngồi sổm nói chuyện t h i ế m tường bạch miên vốn là còn điểm do dự thấy thế cũng liền không quan trọng nàng đi theo ngồi sổm bên cạnh nhìn quanh một vòng thành khẩn nói ra cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta cũng chưa nói tới cứu chỉ là sớm để các ngươi khôi phục bình thường chỉ cần dị thường lắng lại trước các ngươi không có bị tập kích sớm muộn có thể khôi phục đỗ hành cười ha hả đáp lại nói đây nhất định tính cứu a tưởng bạch miên ra vẻ lơ đãng cảm k h á i nói ngươi vậy mà hoàn toàn không bị đến loại kia sợ hai ảnh hưởng lúc này bạch thần cùng long duyệt hồng cũng đi theo ngồi s ổ m trong bóng tối r i ê n g phần mình bưng vũ khí đề phòng phương hướng khác nhau nghe tới tưởng bạch miên câu kia cảm khái đỗ hành cười một tiếng ta một cái phần lớn thời gian một mình hành động cổ vật học giả lịch sử nghiên cứu viên không có điểm ỷ vào sống thế nào đến bây giờ hắn vừa dứt lời thương kiến diệu đột một hỏi ngươi nhưng thật ra là giác tình giả đỗ hành nhìn hắn một cái không phải quá để ý cười nói nghiêm ngặt tới nói s ắ c thực tính kia tiến vào khởi nguyên tri hải về sau nên làm cái gì thương kiến diệu phi thường trực tiếp hoàn toàn không có làm trước trường hợp không đúng lo lắng đỗ hành cười cười dưới tình huống bình thường trừ phi có coi như không tệ quan hệ nếu không không có vị nào giác tỉnh giả sẽ cho người khác giảng phương diện này kiến thức đây không phải cho mình cùng bằng hữu bồi dưỡng đối thủ sao bất quá nha ha ha ta người này một mực có cái thói hư tật xấu nhân c h i hoạn tại thích dạy lời a được vậy ta liền đơn giản giảng một chút đi tiến vào khởi nguyên tri hải sẽ gặp phải các loại hòn đảo tạo điều kiện cho ngươi nghỉ ngơi mà đảo bên trên sẽ có khác biệt quái vật khác biệt ác liệt tình cảnh cần ngươi đi đối mặt cùng chiến thắng bọn chúng thường thường đối ứng ngươi nội tâm cất giấu sợ hãi hoặc là quá khứ một loại nào đó ký ức nói đến đây đỗ hành từ đầu giải thích một chút căn cứ cá nhân ta thể nghiệm cùng suy đoán cá nhân suy đoán a không biểu hiện là đúng giác tỉnh giả lực lượng bắt nguồn từ tâm linh bắt nguồn từ tự thân ý thức cái gọi là quần tinh đại sảnh khởi nguyên tri hải chẳng qua là tiềm thức một loại cụ tượng biểu hiện chúng ta một đường tiến lên bản chất là đang đào móc mình nội tâm lực lượng cái này liền cần chiến thắng tâm linh đủ loại bóng tối thương kiến diệu rất có l ễ phép đợi đến đỗ hành nói xong đoạn này mới mở miệng đặt câu hỏi vì cái gì mỗi cái giác tỉnh giả đều sẽ nhìn thấy một dạng quần tinh đại sảnh đỗ hành cả khuôn mặt phảng phất nhăn một chút hắn g ư ờ i khổ mà nói cái này liền kiểm tra đến ta ta thật sự không cách nào giải thích chuyện này nhưng ta nghe người ta đề cập qua một chút suy đoán một là cảnh tượng tương tự liền giấu ở chúng ta trong tiềm thức là nhân loại cộng đồng ký ức là tại sao thế giới cũ càng thêm cổ lão niên đại bên trong nhân loại cộng đồng các vị tổ tiên từng có một ít kinh lịch hai là giác tỉnh giả là thần linh sứ đồ là thu hoạch được thần ân người mười ba vị chấp thuế cộng đồng sáng lập quần tinh đại sành này địa phương trợ giúp mình q u y ế n giả thu hoạch được trưởng thành cho đến tiến vào thế giới mới điểm này có thể từ giác tỉnh giả năng lực đại khái chia mười ba loại đối ứng khác biệt chấp thuế lĩnh vực sinh ra nhất định liên tưởng cho nên tại những cái kia tín ngưỡng chấp thuế tôn giáo bên trong giác tỉnh giả tỷ tỉ lệ là cao hơn cái khác quần thể đương nhiên cũng sẽ không quá cao số lượng vẫn như cũ có hạn tường bạch miên nghe được rất chân thành nhẹ nhàng v ố t c ả m nói có lẽ là rất nhiều giác tỉnh giả cho rằng năng lực đến từ thần ban cho chủ động gia nhập khác biệt tôn giáo g mới đưa đến tương ứng tỷ lệ cao hơn mà không phải chấp thuế chiếu cố tín ngưỡng mình người để bọn hắn càng nhiều t h ứ c tỉnh không có làm điều tra không có thí nghiệm ta không cách nào cho ngươi khẳng định đáp án đỗ hành thở dài nói đáng tiếc thế giới cũ hủy diệt đã gần đến bảy mươi năm ở giữa lại duy trì không sai biệt lắm hai ba mươi năm đại quy mô chiến loạn dẫn đến rất nhiều chuyện không có cách nào truy tra bằng không chúng ta có thể từng bước một tìm kiếm chấp thuế tín ngưỡng khởi nguyên nhìn các t h ầ n lĩnh vực quyền hành tại truyền bá quá trình bên trong phải t r a n g bị một ít giác tỉnh giả cố ý tăng thêm tương ứng nội dung từ đó diễn biến thành hiện tại cái dạng này hoặc là nói những này ngay từ đầu liền chưa từng thay đổi thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thế giới cũ hủy diệt trước Điểm này, đúng là chúng ta lịch sử nghiên cứu viên trách nhiệm t ư ờ n g bạch miên tràn đầy đồng cảm đúng đây cũng là thúc đẩy ta tiến lên nguyên động lực đỗ Độ hành không có nói thêm nữa chuyện này tiếp tục lên đề tài mới vừa rồi từ quần tinh đại sảnh đến khởi nguyên tri hải cần chính là đối t ự thân năng lực xâm nhập đào móc cùng nắm giữ hắn dừng lại nhìn thương kiến diệu một chút cười nói ra một bước này ngươi hẳn là không sai biệt lắm v ằ n g không cũng sẽ không hỏi ra vừa rồi vấn đề đợi đến tiến vào khởi nguyên tri hải đánh bại nội tâm tất cả bóng tối ngươi liền có cơ hội tìm tới chính mình tiếp nhận hắn dung nạp hắn tâm linh vì vậy mà bổ xong n à y sẽ để ngươi năng lực được đến nhất định chất biến vô luận là hiệu quả biên giới hay là ảnh hưởng phạm vi đều sẽ tăng lên bất quá trong quá trình này ngươi trả ra đại giới cũng sẽ từng bước một làm sâu sắc để ngươi vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng vẫn là câu cách ngôn kia không có cơm chưa miễn phí nói đến đây đỗ hành hiền lành nhắc nhở một câu đối môi cái giác tỉnh giả đến nói tự thân trả giá cái gì đại giới cũng phải cần bảo mật một phương diện đại giới bản thân liền là nhược điểm rất dễ dàng bị người lợi dụng cùng nhằm vào một phương diện khác khác biệt đại giới sẽ mơ hồ chiếu dọi khác biệt lĩnh vực để quen thuộc người đối n g ư ờ i năng lực có bước đầu suy đoán mà tại giác tỉnh giả ở giữa trong chiến đấu bị người sớm biết được năng lực đặc điểm là phi thường nguy hiểm một việc thương kiến diệu yên tĩnh ngay xong nghiêm túc gật đầu tạ ơn tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn khẽ cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ba ba vỗ tay lúc này chung quanh bọn hắn phi thường yên tĩnh tựa hồ đúng như đỗ hành lời nói chỉ cần không thế nào động không đứng tại dễ thấy địa phương liền sẽ không bị dị thường để mắt tới tạ ơn so vỗ tay tiến thêm một bước thương kiến diệu thành khẩn giải thích nói đỗ hành im ắng n ở nụ cười chờ tìm về mình liền có thể vượt qua khởi nguyên tri hải đến lúc đó sẽ tiến vào tâm linh hành lang tốt ta đều giảng nhiều như vậy các ngươi có phải hay không nên phản hồi ta một chút tình báo rồi thương kiến diệu không có trực tiếp trả lời nghiêng đầu nhìn về phía t ư ở n g bạch miên người muốn biết cái gì t ư ở n g bạch miên mở miệng hỏi đỗ hành nhìn quanh một vòng lấy ra một tờ ố vàng ảnh chụp các ngươi có hay không thấy qua đứa bé này hắn gọi tiểu sung trên tấm ảnh tiểu nam hải khuôn mặt thịt hồ hồ mặc một bộ quái thu trang lộ ra rất là đáng yêu hắn chính là thương kiến diệu bọn người vừa rồi gặp phải cái kia tiểu s u n tiểu sung nghe tới cái tên này long duyệt hồng liền có loại cảm giác ra đầu tê dại hắn hoàn toàn không nghĩ tới đỗ hành tiến vào phế tích là đang tìm người mà lại tìm là cái kia dị thường quỷ dị nam hải tiểu sung tường bạch miên nhịn không được nhấp miệng môi d ư ớ i quay đầu chỉ vào vừa rồi vị trí nói chúng ta trong lòng đất phòng máy phụ cận có gặp được hắn còn đi theo chúng ta đi ra đến nói là tìm người cùng hắn chơi đ ù a nhưng chúng ta sau khi đi ra hắn lấy cơ tiểu tiện biến mất không thấy gì nữa đỗ hành biểu lộng ngưng trọng khẽ gật đầu dạng này à. ngươi tại sao phải tìm tiểu sung thương kiến diệu đem ánh mắt t ừ vừa rồi vị trí thu hồi lại đỗ hành bật cười khanh khách cái này liên quan đến rất nhiều tình báo quan trọng các ngươi hiện tại khẳng định giao không ra ngang nhau đồ vật chờ sau này có cơ hội gặp lại mà các ngươi lại nắm giữ khác mấu chốt tin tức hoặc manh mối chúng ta lại giao dịch thấy đỗ hành rõ ràng không muốn nói tưởng bạch miên đối thương kiến diệu nói ngươi còn có cái gì muốn hỏi đỗ hành đoạt tại thương kiến diệu mở miệng trước nói ra liên quan tới tâm linh hành lang sự tình chờ ngươi thật tiến vào rồi nói sau hiện tại giảng cũng giảng không rõ thương kiến diệu nghĩ nghĩ ngược lại hỏi ngươi nghe nói qua viện nghiên cứu thứ tám sao đỗ hành hơi có điểm kinh ngạc các ngươi gặp được nó đặc phái viên rồi thấy tưởng bạch miên bọn người gật đầu hắn suy tư nói ra viện nghiên cứu thứ tám là cái rất thần bí tổ chức cơ bản không cùng thế lực khác tiếp xúc tựa hồ có thể tự cấp tự túc chỉ là thỉnh thoảng sẽ thông qua buôn lậu súng người làm chút đặc thù vật phẩm nhưng bọn hắn đặc phái viên thường xuyên sẽ hiện thân đất s á m không biết tại chấp hành nhiệm vụ gì nói đến đây đỗ hành dừng một chút đối với tổ chức này tất cả mọi người cho rằng là thế giới cũ còn sót lại có người cảm thấy bọn hắn tại siêu tập các loại tư liệu thành lập thế giới mới có người hoài nghi bọn hắn tại tiêu hủy manh mối mai táng thế giới cũ hủy diệt chân chính nguyên nhân ta hiểu rõ chính là nhiều như vậy thương kiến diệu sau khi ngay xong đột nhiên hỏi mị hoặc năng lực ở cái nào danh chấp thuế lĩnh vực ngươi cái này mạch suy nghĩ rất có tính chất nhảy nhọc ta đỗ hành t r e o g ẹ o một câu suy tư hồi đáp hẳn là chấp trưởng tháng năm người giám sát không đợi thương kiến diệu bọn người mở miệng đỗ hành dành nói đến phiên ta hỏi đi tường bạch miên thương kiến diệu nhu thuận gật đầu các ngươi là cái nào thế lực lớn đỗ hành rất có tự tin hỏi tường bạch miên thản nhiên trả lời bàn cổ sinh vật bàn cổ sinh vật ta ta tại ba nguyên n g đụng phải các ngươi hạng mục tiểu tổ kéo đội người tình nguyện ở trong đó làm cái gì rét l ạ n h hoàn cảnh đối với nhân loại thể trạng cùng tinh thần ảnh hưởng thí nghiệm những người kia đông à, chật trược có chút thảm tường bạch miên một trận xấu hổ chí ít báo ăn no cũng thế đỗ hành nhẹ gật đầu hắn đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi đột nhiên trông thấy chung quanh lâu vũ từng tầng từng tầng phát sáng lên toàn bộ thành thị phế tích chí ít một nửa trở lên kiến trúc đồng thời tản mát ra khác biệt trạng thái quan mang thắp sáng một mặt lại một mặt cửa sổ bao phủ nơi này hắc ám cùng tĩnh mịch cấp tốc biến mất đến phế tích biên giới cả tòa thành thị cung cấp điện khôi phục thương kiến diệu long duyệt hồng bọn người còn là lần đầu tiên trông thấy hình ảnh như vậy liền phảng phất chứng kiến trên sách học tinh hà bị đem đến mặt đất tại tường bạch miên mà nói cảnh tượng trước mắt cho nàng mang tới rung động cùng nàng lần thứ nhất trông thấy chân chính tinh không chân chính trời xanh chân chính mặt trời lúc cảm thụ đồng dạng đỗ hành thưởng thức nhìn cái này màn cảnh sắc hai giây đứng lên đối thương kiến diệu bọn người nói dị thương biến mất các ngươi có thể từ bên này leo tường rời đi tờ s 2 đề cử một quyển sách trùng sinh c h i siêu phạm bình minh ngụy khoa h u y ễ n tinh thần lực bạo tàu địa cầu mọi người tin tưởng sự vật liền sẽ tồn tại tu luyện tinh thần s ô n g sáo phó bản cũng cuối cùng lấy tinh thần can thiệp hiện thế hư không tạo vật tay xoa đạn hạt nhân phát xạp tờ lạc mạ ngao du vũ trụ nhân vật chính trùng sinh đến thế giới tinh thần g á n g lâm sơ kỳ nguyên thần của mình bị đánh nát trước đó Trường thành sáng lên ý vị này hai ba giây sau bộ kia thang máy đại môn liền sẽ mở ra mà bên trong người cực lớn s á t x u ấ t là bạn không phải địch tiểu sơ không do dự bị kính bảo hậu ngăn trở trong mắt màu vàng nóng bên trong từng vòng từng vòng như thật như ảo gợn sóng đáng ra cơ hồ là đồng thời hắn trông thấy chung quanh nhiều đến không hết thân ảnh những n à y thân ảnh hơi có vẻ hư hảo vọt tới thang máy trong sảnh b u ồ n hoa chỗ điên cuồng gặm ăn lên khô h é o lá cây héo rút nhánh cây phát khô bùn đất t i ể u sơ không có cảm giác được trên sinh lý đói nhưng tựa hồ bị cảnh tượng như vậy lây nhiễm khó mà kìm lại cho là mình rất đói nhất định phải ăn chút gì ý nghĩ như vậy chiếm cứ đầy hắn não hải để hắn cũng không còn cách nào đi suy nghĩ sự t ì n h khác n g ạ quý đạo tiểu sơ bao trùm kim loại đen xương cốt hai tay lập tức thăm dò vào túi á o xuất ra một túi hong khô thịt bò xuất dùng sức xé mở ngay sau đó hắn điên cuồng đem k i a từng khối đen xì thịt bò khô nhét vào trong miệng ý đồ nuốt vào nhưng cái này thịt bò khô cứng đến nỗi liền y như tảng đá không dùng nước bọt thấm mềm không dùng răng xé rách cùng h à i căn bản không có khả năng ăn được đi tiểu sơ không hề nghi ngờ bị nghẹn đến thậm chí cảm thấy phải tự mình sẽ nghẹn chết ở đây, trở thành viện nghiên cứu nguyên nhân cái chết buồn nhất trong thật, một chí phải mình nghẹn nghiên nhân phái sinh hắn kháng cảm miệng mức cứu cái cười đặc cầu cùng đây, nguyên viện viên. đối sự buồn năng ăn nào sẽ ở ở ở đồ đã để độ đó Bà vào lúc này bên cạnh bộ kia thang máy màu xám đen cánh cổng kim loại rộng mở một người mặc phế phẩm tăng bào hất lên màu đỏ cà sa thâm đen người máy nhảy lên ra tinh pháp kim loại trên mặt máy móc mắt giả bên trong hồng quang sáng rõ phảng phất phủ lên ra một mảnh huyết sắc thiên địa hắn nhìn qua mặt quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tiểu sơ không có trực tiếp nâng lên hai tay sử dụng máy phóng lựu đạn laser vũ khí cùng súng phun lửa mà là một cái nhanh chân nhảy tới chuẩn bị dùng chân chính thiết quyển kích choáng đối phương tiểu sơ một bên không cách nào đình chỉ cắn xé thịt bò nhấm nuốt nuốt vào một bên miễn cưỡng hạ co lại thân thể khó khăn lăn hướng mặt bên hiểm hiểm tránh đi máy móc tăng lữ tịnh pháp một quyển kia trong quá trình này hắn tuần hoàn theo tìm kiếm thức ăn mãnh liệt suy nghĩ đem tay phải lại thăm dò vào túi á o lần này hắn xuất r a không chỉ có thanh năng lượng còn có một chồng bài bộ kẻ lúc này tiểu sơ đã là nuốt thịt bò khô nuốt phải con mắt trắng d ã lưu lại nước mắt nhưng điều này cũng làm cho hắn làm dịu một điểm đói có dư lực đem k i a chồng bài bộ kẻ ném trên mặt đất ba bài bộ kẻ rơi xuống đất thanh âm bên trong tiểu sơ lăn đến tới gần t r o n g thang lầu vị trí hắn trong mắt chiếu d ọ i ra chính là mau lẹ chuyển hướng lần nữa đánh tới máy móc tăng lữ t n h pháp là kia một đôi hồng quang đại tắc con mắt đi đánh bài tiểu sơ vừa nuốt ăn thịt bò khô cùng thanh năng lượng vừa cực kỳ h à m hồ nói ba chữ vừa bổ nhào vào bên cạnh hắn tịnh pháp một chút ngây người tên này máy móc tăng lữ đầu trực tiếp chuyển nửa vòng nhìn về phía trên mặt đất những cái kia bài bổ kẽ trong mắt của hắn hồng quang lấp lóe hai chân không cách nào tự điều khiển cất bước đi tới xoay người nhặt lên từng t r ư ơ n g lá bài giờ khắc này với hắn mà nói tự hãn ồ đồng sẽ không có gì sự so không tình chơi hơn. hiểm càng trọng yếu hơn. Dù là đồng bạn cần cứu viện, dù là nguy gì có cứu bài là là yếu Dù dù đ g ầ đến găng cũng tại tức, p hoàn ả i chơi bài. Tinh cái bài trước Pháp nhặt những một văn bổ nháy kêu kẹ toàn có thể tưởng tượng kim loại dưới mũ giáp mình lúc này biến thành bộ dáng gì bởi vì còn tại liều mạng n u ố t vật miễn cho bị nghẹn chết cho nên khuôn mặt vật mẹo còn người hơi trắng rã nước mắt nước mũi chảy ngang hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địa phương có thể xưng là anh tuấn cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ phân tâm giơ cánh tay lên chuẩn bị dùng m á y phóng lựu đạn cùng điện từ vũ khí đồng thời công kích tỉnh pháp đúng lúc này tỉnh pháp đã xoay người lại dùng k ê u đặc biệt băng lánh điện tử hợp thành n â m nói cùng nhau chơi bài đi hắn trả ra đại giới là lớn như thế tâm hắn l y vặn vẹo là nghiêm trọng như vậy lại không có yên lặng chuyên chú ở nơi đó chơi bài mà là quyết định đem hai cái yêu thích hợp hai là một lôi kéo tiểu sơ cùng một chỗ cái này máy móc tăng lữ nói chuyện đồng thời tiểu sơ lại một lần trông thấy đếm không hết hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ lại một lần m á n h liệt cho là mình phi thường đói nhất định phải ăn chút gì còn tốt trong miệng hắn còn ngậm lấy đồ ăn còn có đồ vật chưa ăn xong cái này khiến hắn tại ban sơ giai đoạn không phải như vậy đói còn có thể phân tâm làm chút gì tiểu sơ cấp tốc nâng lên tay trái che khuất kim loại mũ giáp k í n h bảo hộ cả người hắn đột nhiên trở nên cực kỳ hệ hoại dù là tự nhận là phi thường đói cũng cái gì đều không muốn ăn cái gì đều không muốn làm không còn bị nghẹn lại hắn bông ra tay trái nhìn về phía cầm b à i bổ kẹt ớ i máy móc tăng lữ loại kia h u b à i tựa hồ có thể truyền nhiễm tịnh pháp đ ố n g nhiên cảm thấy hết thể đều trở nên không có ý nghĩa vạn sự vạn vật đều chẳng qua là hư hảo chi mộng khó có thể lý giải được huệ vải bên trong cái này màu đen đặc máy móc tăng lữ tựa hồ lĩnh nộ cái gì đ ố n g nhiên ngồi xếp bằng xuống chắp tay trước ngực thấp giọng thì thầm nam mô an lậu đa là tam miễu tam bồ đề hết thể hữu vi pháp đều như mộng n g u y ệ n bọc nước tiểu sơ lập tức làm dịu xuống tới eo dùng sức dựa vào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị trực tiếp nhảy đến giữa không trung một cố khí lưu màu trắng phun ra đẩy hắn lướt ngang tiến trong thang lầu sau khi rơi xuống đất tiểu sơ giơ cánh tay lên đem máy phóng l i ề u đạn nhắm ngay mặc rách nát tăng bảo khoác lụa hồng sắc cả xa máy móc tăng lữ t i n h pháp vẫn tại thấp giọng tụng niệm kinh văn phảng phất đã đại triệt đại ngộ nhìn nhét vào lựu đạn tiểu sơ phát hiện đây không phải có được cao bạo tính năng cái chủng loại kia trong lòng lập tức có chút do dự bởi vì dự thiết địch nhân là cao đẳng vô tâm giả cùng biến dị sinh vật không phải người máy cho nên hắn hành động t r ư ớ c cũng không có thay đổi lựu đạn mà loại này lựu đạn một hai phát đoán chừng là không có cách nào phá hủy máy móc tăng lữ cái này ngược lại lại trợ giúp đối phương thoát khỏi v ệ vài trạng thái đồng dạng điện tử vũ khí cũng thế hiện trường lại thay đổi lựu đạn thì chưa hẳn tới kịp tiểu sơ không có cách nào để đã huể vải người càng thêm huể vải một mực huể vải một khi hắn không nắm chắc được máy móc tăng lữ huể vải vừa vặn kết thúc sát na bổ sung một vòng mới k h ô n g chế tình huống trở nên phi thường hỏng bét cân nhắc hai giây tiểu sơ nhấp miệng môi dưới quyết định từ bỏ cơ hội này hắn quay người chạy vội tới thang lầu bên cạnh đệ lại tay vị thả t người nhảy xuống vững vàng rơi xuống tầng tiếp theo cứ như vậy tiểu sơ mượn nhờ xương vỏ ngoài trang bị năng lực tại thang lầu trống rỗng bên trong từng tầng từng tầng dưới mặt đất vọn rất nhanh liền rời xa lầu mười bảy thẳng đến tầng dưới chót lúc này máy móc tăng lữ tịnh pháp kết thúc tụng nghiệm một lần nữa nâng lên đầu hắn kim loại đen trên mặt máy móc mắt giả lần nữa phát ra như máu hường quang một giây sau tịnh pháp lấy siêu việt nhân loại kết cấu thân thể tư thái từ ngồi xếp bằng trực tiếp nhảy vào trong thang lầu hắn bắt t r ư ớ c kiểu sơ phương pháp đệ lại tay vịn xoay người nhảy xuống nghe tới đỗ hành lời nói t ư ở n g bạch miên không có do dự nghiêng đầu đối thương kiến diệu bọn người nói chúng ta lập tức rời đi phân phó xong nàng đối đỗ hành gật đầu cẩn thận nguyện có thể gặp lại đỗ hành cười cười nói đến lúc đó hy vọng các ngươi có đầy đủ tin tức trọng yếu tình báo hoặc là tư liệu có thể giao dịch hắn lại nhìn thương kiến diệu một chút cố gắng tăng lên mình g i á p tỉnh giả năng lực cũng không phải là một chuyện tốt đại giới là vĩnh viễn không cách nào bù đắp chính ngươi cần nhắc đi không đợi thương kiến diệu đáp lại đỗ hành đứng lên hóp lưng lại như mèo tại cây cối trong bóng tối nhảy lên hướng tiểu sung biến mất vị trí đi thôi t ư ờ n g bạch miên thu hồi ánh mắt thương kiến diệu gật đầu đứng thẳng người bưng cùng chiến sĩ xuống trường dựa theo trước đó chiến thuật đội hình chạy chậm đến dán tại đội ngũ phía sau cùng rất nhanh bọn hắn đến mặt bên rào chắn phụ trách bên trái long duyệt hồng nhanh chóng quét mắt bên ngoài đ ỗ n g nhiên cùng một đôi vần đục vằn v ệ n tia máu con mắt đối mặt bên trên vô tâm giả long duyệt hồng giật nảy mình bản năng nâng lên xuống trường cũng hướng bên cạnh tránh một bước bên ngoài trên đường phố từng cây kim loại cán dài đỉnh ánh đèn lấp lánh riêng phần mình chiếu sáng một phiến khu vực theo long duyệt hồng biết đây cũng là thế giới cũ đèn đường lúc này trong bọn chúng chí ít có một nửa còn đang làm việc bình thường cái kia vô tâm giả liền đứng tại nghiêng đường phía trước đèn phía dưới bọc lấy khô quắt màu la máo mang theo cùng màu mũ rộng vành cầm một thanh cái trổi cùng một cái làm bằng sắt cái kia trên mặt hắn có một chút nếp nhăn làn da rất là thô giáp trong cặp mắt kia không có trí tuệ quan mang chỉ ngơ ngác nhìn qua long duyệt hồng bọn người không có phát động công kích dấu hiệu cảnh tượng như vậy để long duyệt hồng hơi kinh ngạc gián đoạn b ó t còn nếm thử kia vô tâm giả rất nhanh túi đầu quét dọn lên ven đường tích xúc lá rụng thấy cảnh này bạch thần bọn người bỗng nhiên có chút không hiểu thấu suy đoán đi ra ngoài trước tường bạch miên cấp tốc lấy lại tinh thần nhanh chóng vượt qua kim loại rào chắn long duyệt hồng bạch thần thương kiến diệu theo thứ tự tại đồng bạn yểm hộ hạ rời đi trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố trở lại bên ngoài trên đường phố hắn đang quét dọn lá rụng long d u ệ t hồng nhịn không được lại nhìn về phía kia không có chút nào đi săn khuynh hướng vô tâm giả tường bạch miên nâng lên đầu ngắm nhìn đối diện các ngươi nhìn nơi đó lần theo nàng cái cằm chỉ phương hướng thương kiến diệu bọn người nhìn thấy một tòa cao lầu cao lầu dưới đáy là nằm ở bên đường phong úp phía trên mỗi một tầng đều có mấy phiến cửa sổ thủy tinh lộ ra hào quang sáng tỏ những cái kia huy mang phảng phất đang chung quanh hình thành vầng sáng không hiểu để long duyệt hồng cảm thấy có chút ấm áp trong đó khá thấp tầng lầu một ít cửa sổ về sau có không ít bóng người tại hoạt động bọn hắn có phảng phất chính ôm hài nhi tại bên cửa sổ đi qua đi lại có cầm khăn lau nghiêm túc lau sạch lấy pha lê có ngồi cạnh cửa sổ trên ghe salon cầm không biết thứ gì ngơ ngác nhìn qua trên vách tường đối diện màn hình tinh thể lỏng tường bạch miên thương kiến d i ệ u bọn hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng những cái kia đều mặc cổ xưa tạp nhạp quần áo động tác khô khan ánh mắt trì trệ rõ ràng là vô tâm giả mà bị tên kia vô tâm giả nhìn màn hình tinh thể lòng bên trên hình tượng lộng lẫy có phong cảnh có nhân vật có văn tự có khung vông nhưng chỉnh thể lại dừng lại bất động không có bất kỳ biến hóa nào nhưng cái này không trở ngại kia vô tâm giả nhìn phi thường chuyên chú tường bạch miên im lặng hai giây ngữ khí phức tạp nói ra định kỳ bảo trì tòa thành thị này là những này vô tâm giả mỗi khi ánh đèn sáng lên bọn hắn liền sẽ trở nên như cái người bình thường t r ư ơ n g tám mươi b ố thế giới cũ hình bóng nghe tới tưởng bạch miên lời nói long duyệt hồng đã có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác lại phảng phất rơi vào trong n g ộ n hắn nhìn không được lại nhìn quanh một vòng hoàn toàn không có cách nào đem nghiêm túc quét dọn lá rụng lau cửa sổ những cái kia vô tâm giả cùng trong đầu cố hữu hình tượng liên hệ với nhau c ứ u đ i ề u tiểu tổ đến trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố trên đường lại không phải không có đụng phải cái này phế tích bên trong vô tâm giả bọn hắn cùng phía ngoài đồng loại đồng dạng hung ác không có lý trí tràn ngập tính công kích có mánh liệt đi săn bản năng phảng phất đã thoái hóa đến nhân loại vừa thoát khỏi dã thu trạng thái giai đoạn kia lúc ấy nếu có người nói cho long duyệt hồng nơi này vô tâm giả biết quét rác biết lau cửa sổ biết bảo trì đường dây hắn khẳng định khịt mũi coi thường xem như trò cười mà bây giờ một màn này là chân thật như vậy tại trước mắt hắn trình diễn liếc nhìn lại nơi xa đèn đường liên miên bóng người đông đảo không biết bao nhiêu vô tâm giả tại thành thị một lần nữa sáng lên về sau trở lại trên đường đi tới cửa sổ làm lấy đủ loại sự tình bọn hắn không còn hung á c không còn đem long duyệt hồng bọn người xem như con n g ồ i gò bó theo khôn u phép nghiêm túc hoàn thành lấy tự thân công việc làm cho cả thành thị hiện r a dị cùng lúc trước phôn hoa giờ khắc này long duyệt hồng có loại bọn hắn tựa hồ ở vào một thế giới khác cảm giác song phương đã hòa bình tương tồn lại không cách nào thành lập liên hệ suy nghĩ chuyển động ở giữa hắn nghe tới tưởng bạch miên cảm thán một câu cái này liền giống như là từ thế giới cũ từ quá khứ bắn ra đến hình bóng bọn hắn vì sao lại quét rác sắt cửa sổ bảo trì tường ngoài cùng đường đi thương kiến diệu đột nhiên hỏi long duyệt hồng vô ý thức làm ra trả lời có thể là một loại nào đó bản năng bọn hắn tại thế giới cũ công việc chính là những này biến thành vô tâm giả về sau cố hóa thành bản năng nói nói long duyệt hồng thanh âm dần thấp cho đến biến mất hắn cũng phát hiện mình lời giải thích này là không có cách nào thành lập bởi vì thế giới cũ đã hủy diệt gần bảy mươi năm nơi này vô tâm giả cũng không biết đổi bao nhiêu đ ờ i đâu còn có đã từng sinh hoạt công việc tại thế giới cũ những cái kia cuối cùng hắn cưỡng ép đổi thêm một câu loại kia bản năng trải qua phụ mẫu làm mẫu cùng dạy bảo nhiều đ ờ i tiếp tục kéo dài thợ máy hậu đại vẫn đang sửa chữa thiết bị công nhân vệ sinh hậu đại vẫn đang quét dọn đường đi tường bạch miên cười một tiếng đoạt tại thương kiến r ư ợ u mở miệng trước nói đừng đem cái gì loạn thất bát tao sự tình đều hướng trong g i n khắc nay sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ dạy bảo đúng là có khả năng nhưng cái này nhiều lắm là tại đơn giản hình lặp lại hình công việc bên trên hữu dụng bạch thân đề phòng bốn phía như có điều suy nghĩ nói ra là trải qua nhiều đời sinh sôi hiện tại vô tâm giả đã có thể học được tương đối phức tạp đồ vật không coi như bọn hắn có thể học được phía trước mấy đời cũng không biết ta tương ứng kỹ thuật khẳng định đã thất truyền khả năng có người tại dạy dỗ bọn hắn đang cho bọn hắn quán thâu một chút bản năng thương kiến diệu thu hồi ánh mắt nói ra chính mình suy đoán tường bạch miên long duyệt hồng bạch t h ầ n đồng thời nhớ tới trước đó cái kia lại quỷ dị lại thần bí nam hải tiểu sung nhất thời càng không có cách nào phản bác thương kiến diệu thuyết pháp vừa rồi thảo luận ở giữa bọn hắn đều hướng đường đi đối diện đi rất nhiều bước nghĩ càng rõ ràng hơn trông thấy sáng tỏ cửa sổ sau kia lần lượt từng thân ảnh mấy giây sau long duyệt hồng nhìn phía xa quét dọn đường cái sửa chữa nhánh cây đi hướng địa phương khác vô tâm giả nhóm cảm khái lên tiếng nói đây chính là thế giới cũ thành thị cảnh tượng thời điểm đó mọi người chính là như vậy sinh hoạt cùng công việc thời điểm đó ban đêm chính là như vậy đèn đuốc sáng trưng phảng phất phồn tinh phản chiếu tại mặt đất bởi vì câu nói này t ư ở n g bạch miên lại một lần ngừng đầu nhìn về phía đối diện ca o úc nó mỗi một cái tầng lầu bên trên đều có vượt qua một phần ba cửa sổ lộ ra hoặc ngả vàng hoặc t r ắ n g bệnh quan g mang bên trong người đến người hướng hoặc sát cửa sổ hoặc nhìn tivi hoặc hống tiểu hài hoặc chặt lấy đồ ăn tấm mặc dù thanh âm gì đều không có chuyên gia lại làm cho tưởng bạch miên trực quan cảm thụ đến náo nhiệt cùng mạnh mẽ tích tắc này nàng phảng phất trở lại vài thập niên trước trở lại thế giới cũ còn chưa hủy diệt lúc n g ư ờ i được sinh hoạt khí tước ánh mắt không ngừng bên trên rời ở giữa tưởng bạch miên con ngươi đột nhiên phóng đại nàng trông thấy cách đó không xa một tòa cao lầu đỉnh chót có một cái điểm đỏ đang lắc lư cái này tựa hồ đến từ súng ngắm hướng phía trước tránh tưởng bạch miên hô lớn một tiếng n à o tới lăn lộn nhảy lên đến ven đường trốn một gian rộng mở phòng úc một tiếng nàng vừa rồi đứng vị trí cứng rắn mặt đất vẩy ra lên đá vụn nhờ vào trước đó kinh nghiệm thương kiến diệu bạch thần cùng long duyệt hồng căn bản không có hoài nghi tổ trưởng mệnh lệnh diêm phần mình ngay lập tức làm ra phản ứng lấy khác biệt động tác khác biệt tư thái mau l ẹ xông vào trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố cửa hông đối diện sát đường phòng ố c bên trong ba ba hai tiếng lại có hai viên đạn từ khác nhau lâu vũ đỉnh phong tới tiến vào mặt đất tường bạch miên trong phòng lưng tựa vách tường tránh tốt về sau gỡ xuống bộ đàm nhấn lấy nút bấm ngự a khí gấp rút nói ra t r u n g quanh chí ít ba khu mái nhà có tay bắn tỉa loại này đi tới dị thường đầu nguồn lại không đi vào chỉ ở t r u n g quanh mai phục phong cách để ta nghĩ đến một người linh cầu đây là tiêu chuẩn linh cầu cường đạo đoàn phong cách đây cũng không phải nói chỉ có bọn hắn thích áp dụng cùng loại biện pháp mà là ẩn hiện khắp t r u n g quanh lại chí ít có ba thanh súng bắn tỉa trong đoàn đội bọn hắn là danh khí lớn nhất cái kia rất có thể cũng là một cái duy nhất đây cũng quá âm hiểm đi long duyệt hồng cầm bộ đàm bật thốt lên trả lời linh cầu cường đạo đoàn thế mà không nghĩ thăm dò dị thường tìm kiếm thư càng có giá trị chỉ tính toán giải quyết rút khỏi đến di tích đám thợ săn bọn hắn là cường đạo đoàn tường bạch miên có chút buồn cười đáp lại nói còn tốt vừa rồi bọn hắn hẳn là cũng bị thành thị phế tích khôi phục cung cấp điện sau biến hóa choáng v ắ n g mắt không có ngay lập tức đối phó chúng ta nhưng chúng ta cũng bị phế tích biến hóa ảnh hưởng bạch thần đơn giản giải thích cũng có thể là là bọn hắn bỏ hai mươi mấy lâu còn không có thở nổi chúng ta liền lên ra mà lại còn tới điện có thể dùng thang máy thương kiến diệu không hiểu thở dài đáng tiếc ta long duyệt hồng phi thường có ăn ý đáng tiếc cái gì đáng tiếc ta lúc ấy bị phế khư biến hóa hấp dẫn bằng không trước hết có thể cho bọn hắn nhảy một đoạn bờ biển hoàng kim lắc lư váy dơm múa thương kiến diệu trong giọng nói lộ ra rõ ràng tiết hận cảm xúc chờ mong về sau có một ngày như vậy Tường bạch miên cầm bộ đàm, bộ thần u qua yếu ậ n miệng nói, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, làm sao thoát ly linh làm tại loa sao là, ly thoát đề c u mai phủ. b ọ h ắ nhớ k ẳ hẳn n định không chỉ có thiết tay bắn tỉa một này. Linh cầu bọn hắn có xe bọc thép, có súng hạng nặng, có súng phóng tên lửa, dùng tay bắn không chúng động liền người g chỉ thiết chiêu thép, chế phạm hoạt phải có cầu có bọc có có tỉa tỉa tay một tay ta t lại vi lửa, sau, máy là xe sẽ về i cắn、quét. Bạch thần nhớ quét. lại nghe qua đủ loại tin tức tỉnh táo cho ra có khả năng nhất phát triển này làm sao xử lý long duyệt hồng mặc dù không tính quá kinh hoàng nhưng vẫn như cũ cảm thấy mình bọn người rất nguy hiểm mất đi quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tình hồn giới bọn hắn không cách nào tại như thế phạm vi có hạn bên trong t r á n h né súng máy hạng nặng bắn phá mà vô luận súng phóng lựu hay là súng trường lựu đạn đều không đánh tan được thật dày bọc thép nếu như quân dụng xương vỏ ngoài trang bị vẫn còn ngược lại là có thể dùng điện t ử vũ khí thử một lần tường bạch miên trầm mặc mấy giây thông qua bộ đàm ra lệnh trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố kia tòa nhà bên trên khẳng định không có tay bắn tỉa linh cầu bọn hắn căn bản không dám vào khu vực kia cho nên chúng ta có thể tới cửa tựa vào vách tường hành tẩu đây là bọn hắn xạ kích gốc chết sớm tìm xong vị trí về sau đợi đến xe bọc thép tới bạch thân ngay lập tức xạ kích tay súng máy ngắn ngủi áp chế hắn nếu như bộ kia xe bọc thép hệ thống khống chế hỏa lực hoàn hảo súng máy hạng nặng có thể trong xe thao túng vậy ta thử cho xạ kích vị đến một phát lôi đ ỉ n h trường mâu tóm lại mục đích là cho thương kiến diệu sáng tạo đến gần cơ hội thương kiến diệu đến lúc đó ngươi chui vào xe bọc thép dưới đáy đi nơi đó cùng trong xe người khoảng cách không đến một mét có thể phát huy đầy đủ ngươi năng lực mà lại có thể để ngươi không cần lo lắng tay bắn tỉa uy hiếp t ư ờ n g bạch miên cho mình cá trình điện hình sinh vật chi giả công kích đặt tên là lôi đ ỉ n h trường mâu tốt thương kiến diệu phảng phất đã sớm muốn làm như vậy bạch thần cũng đi theo làm ra đáp lại long duyệt hồng yên tĩnh n g h e xong im lặng hai giây nói ta làm cái gì ngươi giúp ta cổ vũ thương kiến diệu nghiêm túc nói thương kiến diệu vừa dứt lời tưởng bạch miên lại bồi thêm một câu ngươi phụ trách để phòng chung quanh vạn nhất đến không chỉ là xe bọc thép đâu chúng ta sẽ đem súng phóng lựu cho ngươi long duyệt hồng lúc này cao giọng trả lời vâng tổ trưởng tưởng bạch miên đang muốn lại nói vài câu đống nhiên nghiêng đi đầu có cảm ứng đến rồi bên phải đường đi chỉ có một chiếc xe nàng cấp tốc đem tình báo nói cho thương kiến diệu bọn người cũng từ trong phòng tìm kiếm ra một thanh kim loại c á i kéo Cứu điêu tiểu tổ b ố nó vị thành viên lập tức trở về tới cửa, tựa vào vách tường di động, tiến về khác biệt vị thành tức trở tới tựa tường tiến biệt trí. Trong quá trình khác hắn này, động, bọn di lập cửa, c quá trao tiếp Rất thép xuất hiện tại rẽ. nhanh, kia đổi đường đi chiếc hiện bộ bị bọc phận khí, chuẩn xuống càng. Nó vũ vì kỹ xe góc một bên có ba cái cỡ lớn bánh xe bọc thép mặt ngoài là màu xanh quân đội đồ trang bên cạnh có cửa chính diện có màu đậm kính chống đạn nó so phổ thông cỗ xe lớn không chỉ gấp đôi đỉnh chót mang lấy một đài màu sắt đen súng máy hạng nặng dựng thẳng một cây cùng loại dây ẹn đèn đồ vật long duyệt hồng chỉ là liếc mắt nhìn trong đầu liền hiện ra sắt é p cứng rắn lực lượng nghiền ép không thể phá vỡ các loại từ ngữ ngay lúc này một đạo êm t hai tiếng âm nhạc cực nhanh từ xa mà đến gần ngoặt vào trước mặt đường đi kia là một cỗ chứa cự hình kim loại bình màu lam xe lớn nó một bên lóe lên đèn xe phát ra âm nhạc một bên hướng trên đường phun ra dòng nước xe lớn vị trí lái bên trên một cái mặc quýt màu trắng cổ xưa áo đông vô tâm giả ngồi ở chỗ đó động tác hơi có vẻ khô khan điều khiển tay lái hắn ánh mắt đờ đẫn trên đầu treo một bức màu đen thoát sơn thay nghe đai này chiếu sáng phía trước đường cái xe phun nước mở rất nhanh suýt nữa cùng chiếc kia từ mặt bên ra xe bọc thép đụt vào k ít một tiếng vô tâm giả lái xe phản xạ có điều kiện đạp lên phanh lại để cỗ xe ngăn ở nơi đó xe bọc thép lái xe chưa bao giờ từng gặp phải tình huống tương tự cũng làm cho cỗ xe ngừng lại Trông thấy một mặt này, tưởng b ạ chương miên lên, nhãn tỉnh sáng lên, lớn. Cơ hội. Nhẹ nhàng hội. la Cơ du d vẩy nước vui nước bên tám r o n nàng tiến g t ớ t mươi l ă 5 sức chiến đấu bởi vì trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố chiếm diện tích cực lớn lại cực kỳ quỷ dị linh cầu cường đạo đoàn không dám vào nhập nơi đó cũng liền không cách nào chiếm cư kia tòa nhà đại lâu mái nhà chỉ có thể để ba tên tay bắn tỉa phân tán ở chung quanh lâu vũ bên trên điều này sẽ đưa đến ở vào trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố cửa hông đối diện đường đi tưởng bạch m i ề n một khi tựa vào vách tường xê dịch trong đó hai tên tay bắn tỉa căn bản không nhìn thấy nàng mà phụ trách khống chế cửa chính khu vực tay bắn tỉa kia thì bởi vì khoảng cách quá xa góc độ không tốt cơ hội không có trúng đích khả năng liền xem như làm qua ghen những cải tiến thiên tuyển giả cũng phải xuống ống thiên phu cực kỳ ưu tú lại sở trường bắn tỉa cái chủng loại kia mới có nắm chắc nhất định lại nói chiếc kia xe phun nước còn ngăn trở bộ phận bắn tỉa lộ tuyến cứ như vậy khi tưởng bạch miên tiến tới một bước kéo về phía sau cánh tay trái lúc lại không người trò quay nhiễu cánh tay nàng hất lên ném ra cái kia thành kim loại cái kéo vô số c u ấ n quanh ở cùng nhau ngân bạch điện xà lôi ra sáng tỏ quy tích chuẩn sắc chúng đích xe bọc thép đỉnh c h ó t hư hư thực thực dây hẹn vẹn cây kia đồ vật ba thanh âm bên trong cung tại gần nhất phòng úc bên trong chờ đợi thương kiến diệu vừa nhìn thấy tổ trưởng công kích thấy hiệu quả lập tức liền đong đưa hai tay vọt ra lần này hắn không mang súng trường miễn cho ảnh hưởng tốc độ cùng nhanh nhẹn một bước hai bước thương kiến diệu đ ố n g nhiên đánh ra trước lấy ngư dược tư thái chui vào xe bọc thép gầm xe đợi đến hắn ổn định thân hình treo tại cái bệ vị trí vừa rồi chạy lộ tuyến bên trên mới có ba ba hai tiếng s ú n g vang thương kiến diệu chợt buông ra một cái tay đối gầm xe bên ngoài lay động hạ thủ chỉ cười một tiếng các ngươi không được ga phản ứng quá chậm đang khi nói chuyện hắn đôi mắt nhanh chóng trở nên ố ám cũng chính là hai ba giây sau xe bọc thép đỉnh chót có người đẩy ra tấm tre đứng lên y đồ trực tiếp điều khiển kia thật nặng súng máy cái này xúc động hành vi để hắn thoát ly bọc thép bảo hộ ẩm hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng cái chán vị trí liền tràn ra huyết hoa toàn bộ đầu tùy theo cấp tốc bành trướng phá o hoa một dạng chia năm xẻ bảy ngôi s ổ m ở một gian nhà cổng bạch thần từ đầu đến cuối bưng súng trường nhắm chuẩn kia thật nặng súng máy chỗ ngay sau đó cửa xe mở ra có cái tráng hắn có nhiều mai lựu đạn bưng khẩu súng phóng lựu liền muốn nhảy xuống xe bọc thép dựa vào mình lực lượng giải quyết mục tiêu trốn ở thật dày bọc thép đằng sau là hèn nhát hành vi chân chính dũng sĩ nhất định phải một bước một thương đại sát tứ phương khoa y ân cửu phanh phanh hai tiếng tên tráng hán này cổ bị xé rách rơi hơn phân nửa máu tươi phun đến giữa không trung đồng thời hán quấn quanh ở trên thân một viên lựu đạn cũng bị đánh trúng ẩm ẩm liên miên không ngừng tiếng nổ vang lên tên tráng hán này cháy đen thi khối như mưa xuống rơi vẩy hướng bốn phía sinh hồng hỏa diễm bên trong cái kia thanh súng phóng lựu cũng bay ra ngoài vỡ thành nhiều cái bộ kiện thương kiến diệu nắm lấy cơ hội hai tay kéo một phát thân thể lật một cái từ tráng hán còn sót lại hai cái chân nhỏ bên trên phong qua xuyên thấu còn sót lại l i ệ t hỏa lăn nhập xe bọc thép bên trong bên trong còn có một cường đạo hắn c ạ o lấy đầu t r ọ c xem ra rất là hung ác giờ này k h ắ c này tráng hán này muốn nâng lên hai tay dùng súng trường tự động xạ kích địch nhân làm thế nào đều hoàn thành không được động tác này hai tay của hắn lãng quên tương ứng bản năng hắn nhìn xem đối diện thương kiến rượu cái chán thấm ra rõ ràng mồ hôi lạnh ta hắn hé miệng y đổ cầu xin tha thứ thương kiến rượu xông về phía trước tiến đến đem rêu băng súng ngắn nhét vào tên chọc đầu này cường đạo trong miệng kiếp sau rồi nói sau thương kiến rượu ánh mắt tính mịch đáp lại vừa dứt lời hắn bóc cỏ phanh đầu chọc cường đạo sau đầu chui ra một viên mang máu đạn đánh vào bọc thép v ế t t r ò n đạn đến địa phương khác thương kiến rượu lập tức thu hồi súng ngắn nhìn xem đầu chọc cường đạo thân thể một chút xíu ngã hoạt n g ư ờ i được đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hôi thối hắn nhanh chóng bắt lấy đầu chọc cường đạo hai vai liền kéo kéo mang v ù n g ném đem cỗ thi thể kia ném ra ngoài liên tục súng vang lên bên trong thi thể này tao nổ bắn tỉa giải quyết thương kiến diệu ngồi đến ghế lái lấy trước lên bộ đàm nói một câu tiếp lấy liền thúc đẩy xe bọc thép còn tốt đây không phải xe điện bằng không kinh lịch tưởng bạch miên vừa rồi công kích hiện tại còn có thể hay không mở đều là ẩn số đương đương thanh n â m bên trong xe bọc thép đỉnh lấy bắn tỉa chuyển qua thân thể cao lớn nó trực tiếp chạy lên đường bên cạnh đường đi dừng ở rộng mở trước gian phòng cái góc độ này loại phương thức này phía dưới chỗ cao tay bắn tỉa đối tượng bạch miên đám người đã hoàn toàn bất lực đợi đến long duyệt hồng bạch thần thông qua mở ra xe bọc thép cửa bước nhanh tiến bên trong tưởng bạch miên mới động tác nhẹ nhàng nhảy tới lúc này chiếc kia xe phun nước vẫn như cũ đầu ở chỗ đó tại du dương trong tiếng âm nhạc không ngừng mà hướng bên cạnh phun dòng nước thanh tẩy vết máu không có cách nào trực tiếp đi hoặc là đổ về đi hoặc là tiếp tục hướng phía trước quấn một vòng tường bạch miên nhìn bên cạnh chiếc kia xe phun nước lớn tiếng tự nhủ linh cầu cường đạo đoàn những người còn lại ở đâu long duyệt hồng bật thốt lên hỏi danh lại chiếc này xe bọc thép bổ sung một khẩu súng máy hạng nặng về sau hắn không hiểu có chút bành trướng cảm thấy có thể phản kích một chút tiêu diệt rơi cái kia đồ sắt hắt thử chấn cường đạo đoàn tường bạch miên cảm ứng một chút tại xe bọc thép tới địa phương còn có chút tín hiệu điện hướng bên này gần lại linh cầu bọn hắn còn có s ú n g phóng tên lửa nói không chừng còn có đạn chống tăng bạch thân nhắc nhở linh cầu cường đạo đoàn ngay cả đạn nhiệt giáp đều có trang bị chống tăng lựu đạn súng ống đạn cũng là hoàn toàn khả năng vậy vậy vẫn là quên đi long duyệt hồng nháy mắt g i a o động tường bạch miên cười cười ngồi vào cửa xe bên cạnh đối thương kiến diệu nói đi thẳng quấn một vòng về ngừng dịp địa phương bọn hắn tiếp tế đều còn tại bên kia thương kiến r ư ợ u không nói gì để xe bọc thép tại bên đường hành xử dọc theo đường xe bọc thép không biết mang lệnh đụng bay bao nhiêu vứt bỏ cỗ xe cùng làm bằng gỗ cái b à n ngạnh xinh xinh thanh ra một đầu coi như rộng rãi cùng chống trải con đường trong quá trình này tay bắn tỉa nhóm tựa hồ từ bỏ cố gắng không còn xa kích rất hiển nhiên ba người bọn hắn không mang chống tăng s ú n g ống ống cùng đạn dù sao ban đầu chắc chắn sẽ không nghĩ đến muốn đối phó mình đoàn đội xe bọc thép món đồ kia lại dày lại cứng rắn l i ê n ngay cả cửa sổ đều không phải phổ thông đạn có thể đánh nát lúc này xe bọc thép tới đầu kia trên đường phố hai chiếc xe việt giã một c h i ế c một sau đi chạy ngồi ở phía sau trên chiếc xe kia linh c ẩ u lâm lập mang theo màu xanh nâu mũ n ổ i cầm bộ đàm nói bọn hắn ngay tại hướng phía trước chạy tiểu nhị cho bọn hắn đến một phát chống tăng đạn hỏa tiễn hắn từ chỗ cao tay bắn tỉa nơi đó biết được xe bọc thép trạng thái ngược lại tỉnh táo mệnh lệnh lên phía trước trên xe cầm súng phóng lựu thủ h ạ vâng lão đại tên hiệu tiểu nhị cường đạo đã trông thấy bị quăng tại ven đường hai cỗ thi thể cùng vãi đầy mặt đất tiêu khối cái này khiến hắn đã cảm đồng thân thụ lại bi phẫn xen lẫn thế là hắn chỗ xe việt giã tăng tốc tốc độ vọt tới trước kia xe phun nước trước ngoặc hướng xe bọc thép bỏ trốn phương hướng mà lúc này đây xe bọc thép đã đi tới giao nhau giao lộ đi vào bên trái đầu kia đường đi chỉ để lại một cái bóng lưng truy tiểu nhị phân âm thanh hô bởi vì xe việt giã tốc độ càng nhanh lại xe bọc thép đã thanh ra một đầu không có ngăn t r ở thông đạo bọn hắn rất nhanh liền đuổi tới giao lộ quẹt và vào truy đuổi một trận hai chiếc xe việt giã bất chi bất giác liền thoát ly ba cái trô nấp phạm vi k h ô n g chế lại một lần chuyển hướng về sau tiểu nhị nhãn t ỉ n h sáng lên trông thấy kiêm màu xanh quân đội xe bọc thép ngay tại cách đó không xa chậm chạp hành xử hắn khiêng súng phóng lựu i liền muốn đứng thẳng lên thông qua mở ra cửa sổ mái nhà phá hủy mục tiêu ngay lúc này hắn con ngươi đột nhiên phóng đại k i a xe bọc thép cửa không biết lúc nào đã mở ra một cái cột đuôi ngựa nữ tử sinh đẹp lộ ra nửa người bưng súng phóng lựu i nhắm chuẩn bên này bóp cỏ lựu i đạn bắn ra về phía sau t ư ở n g bạch miên nâng tay phải lên nhẹ nhàng q u ơ q u ơ ẩm ẩm chiếc kia xe việt giã trực tiếp bị lựu i đạn trúng đích lan lộn ra chói mắt hỏa cầu trong xe không ít đạn dược bởi vậy tuất bạo để ánh lửa liên tiếp đan vào một chỗ sinh ra nổ r u n g trời tiểu nhị cùng bên cạnh hắn lái xe triệt để hải cốt không còn liền xe việt giã đều mất đi cửa xe cửa sổ đốt tới chỉ còn kim loại khung xương vừa ngoặt vào con đường này linh cẩu lâm lập thấy cảnh này nghe tới cái này tiếng nổ cả người nhịn không được run dậy một chút ánh lửa chiếu d ọ i bên trong hắn khuôn mặt trở nên trắng bệnh về trở về hắn lập tức phân phò nói chỉ cần có thể rời đi con đường này lấy xe việt giã tốc độ cùng tính cơ động chắc chắn sẽ không bị xe bọc thép đổi u kịp hắn t r ư ớ c này xe việt giã lái xe đồng dạng bị hù dọa không chút do dự đến cái bước ngoặt lớn sau đó đạp xuống chân ga chuẩn bị như một làn khói chạy khi trở về đường đi đầu xe của bọn họ vừa mới chuyển qua phương hướng tiếp cận giao lộ linh cầu lâm lập h u y ệ t thái dương c h ỗ đ ố n g nhiên nổ ra một đoàn huyết hoa、Soạn. phụ xe vị trí pha lê đồng thời vỡ nát ra tên tài xế kia không lo được xem xét tình huống điên cuồng dẫm lên chân ga để cỗ xe thoát ly khu vực nguy hiểm biến mất tại giao nhau giao lộ xe bọc thép đỉnh tường r rời r ố xuống n súng máy hạng nặng phía sau bạch thần để con mắt rời đi ông nhắm. Nàng ở sau máy mắt phía bạch thu hồi lập quyết tức t để đi ngồi xuống.、Thế、nào? Long、Duyệt、Hồng lo lắng、hỏi. Linh cầu chết rồi. hỏi. Duyệt cầu Thế chết lo bạch thần h c ậ miên chạp thở hát ra. Kêu muốn đuổi kịp đi đạo đoàn. diệt Linh i sao? Long Duyệt Hồng lần nữa Long toàn lần Hồng bành trướng, muốn nhất cử hủy diệt toàn bộ Linh cầu cường đạo đoàn. Tường Duyệt cầu hủy bạch bộ m cử nghe vậy cười mắng một tiếng ngươi coi nơi này là bên ngoài hoang dã a tại nguy hiểm như vậy cùng quỷ dị trong phế tích vẫn là không nên đến chỗ tán loạn tương đối tốt mà lại cũng đuổi không kịp a nàng nhìn đóng chặt cửa xe đối thương kiến diệu nói đi thẳng qua hai con đường sau đó rẽ trái chúng ta liền trở lại khi đi tới lộ tuyến bên trên vâng tổ trưởng thương kiến diệu cao giọng hồi đáp hắn xuyên thấu qua màu đậm kính chống đạn trông thấy phía trước từng cây đèn đường sáng tỏ lấp lánh trông thấy hai bên bên đường từng cái vô tâm giả không nhận bạo tạc ảnh hưởng ngay tại quét dọn con đường mà chung quanh lâu vũ bên trong đến không hết cửa sổ thủy tinh lộ ra con mang c ó b ó n g n g ư tám mươi sáu nhắc nhở linh cầu lâm lập trước kia xe việt g ã lái xe thẳng đến mặt về trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố chỗ quảng trường mới dám phân tâm nhìn một chút bên cạnh lão đại cái này xem xét hắn một trái tim lập tức liền chìm xuống dưới lưng ẩn ẩn phát lệnh lâm lập không biết lúc nào đã ngã h o ạ t tại phụ xe vị trí bên trên màu xanh nâu mũ n ổ i nhuộm thành màu đỏ hôi thối cùng mùi máu tươi tràn ngập ra lão đại sáu lái xe vô ý thức chậm dần tốc độ xe hô một tiếng lâm lập không phản ứng chút nào thẳng đến lúc này lái xe mới rốt cục xác định một việc trước đó hăng hái trong lúc nói cười diệt đi một cái thứ nhân khu dân cư lão đại thực chết tại đối phó một cái xem ra không có gì chỗ lợi hại bốn người tiểu đội lúc thảm tao ám sát mà lại tự thân đoàn đội chết tối thiểu sáu người h ạ c h tâm thành viên tổn thất tiếp cận một nửa cái này khiến lái xe trở nên rất là sợ hãi vừa khống chế lại tay lái vừa hướng phát khô trong cổ họng nuốt nước miếng đợi đến trước kia phát hình du dương âm nhạc xe phun nước trải qua hắn mới dùng mình một cái tỉnh ngộ lại dù sao lần này thu hoạch đã đầy đủ chỉ cần có thể thoát khỏi bốn người kia tiểu đội truy sát sáng mai liền có thể rời đi cái thành phố phế tích này đến lúc đó mặc dù tổn thất lão đại xe bọc thép súng máy hạng nặng cùng nhiều tên thành viên nhưng còn có tối thiểu ba chiếc xe sáu bảy người một cái súng phóng l i ệ u mà lại súng ống đầy đủ hỏa lực cũng coi như dồi dào đem lần này thu hoạch vật phẩm bán thành tiền sau khi bổ khuyết thêm năm sáu cái thân thủ không tệ hoang dã kẻ lưu lạc lại là một chi điêu luyện lợi hại đội ngũ mặc dù khẳng định cùng trước kia không cách nào so sánh được nhưng ở trên đất s á m khi dễ nhỏ yếu vẫn là đầy đủ nghĩ tới đây lái xe biểu lộ dần dần nhu h ò a thậm chí mang lên mấy phần ý cười chỉ cần chờ hạ có thể đem nắm chặt cơ hội dựng nên tốt quyền uy hắn chưa hẳn không thể làm lần lao đại lâm lập có thể làm hắn vì cái gì liền không thể lái xe bởi vì lão đại chết đi mà băng lãnh một trái tim nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực hắn đánh xuống tay lái hướng thành viên khác vị trí chạy tới 12. màu xanh quân đội xe bọc thép trầm trọng hành xử tại trên đường hướng giao lộ mà đi long duyệt hồng mượn nhờ bắc súng máy hạng nặng xạ kích vị cùng trên cửa chống đạn cửa sổ nhìn xem mặt bên lâu vũ nhàm chán đếm lấy hết thẻ có bao nhiêu mặt cửa sổ thủy tinh chiếu ra ánh đèn hắn không dám đem đầu vươn đi ra sợ hai giống trước đó cường đạo đoàn thành viên một dạng bị đây ộ t tới trực tiếp t nhiên đạn lên sơn Nơi ngươi nhìn, nơi cái bay đó, đó xúc các có sọ. vô m giả Long sáu. u d Hồng là ê n tiếng, chỉ v tên nam tính mặc màu đậm quần áo bên hông cải lấy một thanh không biết từ nơi nào nhặt được màu đen súng ngắn trước đó tập kích chúng ta có phải là liền có hắn tường bạch miên thu hồi ánh mắt thuận miệng nói nàng nói là cùng kiều sơ cùng một chỗ đến trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố trên đường tao nộ g lần kia tập kích không xác định bạch thân lắc đầu lúc kia có quá nhiều vô tâm giả đúng vậy à khẩn cấp như vậy tình hương giới làm sao nhớ được nhiều như vậy vô tâm giả đặc t h ủ long duyệt hồng phụ hòa nói tính một cái tường bạch miên lại ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung thật đúng là giống như là thuần thủ công nàng vừa dứt lời phía trước giao lộ lái tới một cỗ xe lớn xe này rất là khổng lồ toàn thân thoa dễ thấy màu đỏ tổng cộng có sáu cái lốp xe xem ra phi thường dán chắc nó dọc theo bị bỏ hoang cỗ xe ngăn chặn hơn phân nửa con đường lái về phía xe bọc thép bên này làm sao bây giờ long duyệt hồng thấy có chút khẩn trương đây là hắn chưa bao giờ gặp qua tràng cảnh còn có thể làm sao ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đụng vào tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn mặc dù xe bọc thép không sợ loại tình huống này nhưng bạn nhất đụng hư cái gì linh kiện không có cách nào mở chúng ta lại phải đi bộ k i a nhiều nguy hiểm à. không đợi tường bạch miên phân phó thương kiến diệu chủ động làm ra thao tác để xe bọc thép hướng nghiêng phía trước một đầu ngõ nhỏ chuyển đi nhường đừng ra nha như thế lý trí tường bạch miên thấy thế b u ồ n c ư ờ i hỏi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chủ động nên đón cùng chiếc xe kia so một lần ai cứng hơn thương kiến diệu cũng không quay đầu lại nói nó không xứng sáu tường bạch miên vì đó nghẹn lời đang lúc nàng muốn mặt khác tìm một chút chủ đề lúc chiếc kia màu đỏ xe ngựa đã lai tới chạy về phía phương xa cỗ xe trong phòng điều khiển một cái lồng lấy lục sắc quần áo dày mang theo màu vàng m ũ giáp nam tính vô tâm giả ngồi ở c h ỗ đó biểu lộ khô khan nhưng rất là chuyên chú cầm tay lái thẳng thắn giảng nếu như không phải vào trước là chủ tưởng bạch miên thậm chí không dám xác định đối phương nhất định là vô tâm giả ánh đèn từ các nơi vẩy xuống để cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên rơi vào trầm mặc xe bọc thép đổ về trước đó con đường kia chung quanh khi thì có người lui tới lộ ra rất có sinh khí tường bạch miên ánh mắt quét qua ở giữa đột nhiên trông thấy một đạo bóng người quen thuộc kia là một người mặc làm sám trường bào tóc vàng m ắ t xanh nữ tử c ả rộ lặn bọn hắn ở trên vùng hoang dã gặp qua cái kia c ả rộ lặn cái đạo sĩ、si、kia sáu tường bạch miên thì thầm một câu ra hiệu thương kiến diệu dừng xe nàng chợt mở cửa xe đối c ả rộ lằn hô đạo trường Tàn bộ đi tại bên đường bộ đi cạ r ộ lăn nhẹ g i thiếu lại Ngươi hiện Miên thời gian, ê n đến, trông bọn hắn, dung. Vẫn mệnh chúng nhau. Tường không hoãn thẳng vào chính đề. lằn n g gặp gì đầu để đề. thấy một chút ta phát thứ ra rộ Bạch chỉ h là lộ vào có có Cạ sao? gật đầu các ngươi mau rời khỏi đi vì cái gì tường bạch miên truy vấn cạ r ộ lăn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nơi này có chấp thuế còn sót lại khí tức chấp thuế còn sót lại khí tức sáu tường bạch miên bọn người đồng thời ở trong lòng thuật lại lên câu nói này liên tưởng đến chỗ này thành thị phế tích đủ loại dị thường là cái nào tên chấp thuế cách m ấ y giây thương kiến rượu về sau một bên đem thân thể hoành đến cổng cạ rộ lằn thở dài nói trang sinh nàng lập tức t h ấ p đọc phúc sinh vô lượng thiên tôn vì cái gì khẳng định như vậy tường bạch miên bận b i ể u lại hỏi tóc vàng m ắ t xanh cạ rộ lằn lắc đầu các ngươi hừng đông liền rời đi đi nàng không có nói thêm nữa cất bước hướng phía trước bước đi tường bạch miên nhìn tên này đạo sĩ bóng lưng mấy giây đem thương kiến rượu đẩy về ghế lái lái xe về dịp nơi đó hướng đông liền rời đi cái thành phố phế tích này nàng nói một câu đóng cửa x e lại xe bọc thép tiếp tục tại hai bên đèn đường cùng lâu vũ pha lê tạo nên quang minh thế giới bên trong tiến lên hướng đường hầm phương hướng trở về trên đường đi bọn hắn trông thấy đ ỡ đẫn sửa chữa ô tô nam tính trông thấy đ ố i một cái nồi không không ngừng sử dụng cái nồi nữ tử trông thấy trên đường tới tới lui lui lại không làm gì tiểu hài trông thấy làm lấy đủ loại sự tình vô tâm giả bọn hắn không tính quá nhiều tắm rửa tại hoặc ngả vàng hoặc trắng bệnh đèn đ ố t hạ như đồng nguyên tại quá khứ bắt nguồn từ thế giới cũ hình bóng khi lại một cỗ xe ngựa chạy qua đem không ít vứt bỏ cỗ xe đẩy lên ven đường lúc t ư ở n g bạch miên im hắng thở dài vừa cười vừa nói ta cuối cùng minh bạch vì cái gì giữa đường coi như trống trải có thể qua cỗ xe bản thân có lẽ liền không nhiều bạch thân nóng nhìn một trận đạo sớm nhất những cái kia vô tâm giả nếu như cũng có thể giống như bây giờ khẳng định sẽ đem mình lái xe đi ngừng đến nơi thích hợp sáu đang khi nói chuyện xe bọc thép trở lại bọn hắn xuất phát lúc đầu kia đường đi ven đường viết ngâm chân siêu thị đồ nướng nổi lẩu tiện lợi các chữ chiêu bài tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống rõ ràng hiện ra khu rừng chân cửa chính màu nâu nhạt tảng đá đền thờ phản xạ kim sắc quan mang để còn sót lại dương cùng nguyện hai chữ bằng thêm mấy phần tôn quý bên trong kia bảy tám tòa nhà bên trong đồng d ạ n g có nhiều cái cửa sổ tản mát ra khác biệt quan mang xua tan bộ phận đêm tối trở lại cái này quen thuộc địa phương trông thấy tình cảnh như vậy chẳng cảnh tưởng bạch miên bọn người lại đột nhiên có một chút ấm áp cùng an tâm cảm giác ngoặc vào đi tưởng bạch miên chậm chạp thu hồi ánh mắt phân phó một câu thương kiến diệu đi theo thu hồi ánh mắt để xe bọc thép thông qua đại môn tiến bên trong bởi vì không ít con đường chật hẹp hắn tùy ý tìm cái tới gần dịp địa phương đem xe bọc thép ngừng lại đêm nay liền thủ tại chỗ này long duyệt hồng cảm thấy xe bọc thép rất có thể cho mình cảm giác an toàn tường bạch miên cười cười nói nếu như tại địa phương khác như thế lựa chọn khẳng định không sai nhưng cái thành phố phế tích này bên trong có không ít cao đẳng vô tâm giả cùng cường đại biến dị sinh vật bọn hắn năng lực đều khá quỷ dị chúng ta không cẩn thận liền sẽ chịu ảnh hưởng cái này đơn thuần dựa vào trực đêm rất khó phòng bị mà như thế một cỗ xe bọc thép quá dễ thấy rất dễ dàng liền trở thành thợ săn mục tiêu đến lúc đó xe bọc thép không chỉ có không có cách nào bảo hộ chúng ta ngược lại sẽ trở thành hạn chế chúng ta sắt thép lồng giam long duyệt hồng nghe được sợ hãi cả kinh liền vội vàng hỏi vậy phải làm thế nào tường bạch miên chỉ chỉ lúc trước bỏ qua kia tòa nhà đến đó thìm không có vô tâm giả gian phòng t r á n h né trực đêm thời điểm phân ra một người giám sát dịp cùng xe bọc thép một khi có sinh vật gì tới gần lập tức xà kích đơn giản đến nói chính là đem dịp cùng xe bọc thép xem như mồi nhử long duyệt hồng há to miệng vốn định khen tổ trưởng một câu nhưng lại phát hiện đây không phải là lời hữu ích tổ trưởng hắn muốn nói ngươi âm hiểm thương kiến diệu chủ động cung cấp trợ giúp ta ta không có long duyệt hồng thế thốt phủ nhận tường bạch miên ha ha cười nói âm hiểm dù sao cũng so ngu xuẩn tốt còn có phải khen ta thông minh trí tuệ hiểu không đang khi nói chuyện bọn hắn xuống xe bọc thép đem dịp dương phía sau bên trong rất nhiều đồ hộp bánh bách quy thanh năng lượng đem ra phân biệt chứa vào riêng phần mình ba lô hành quân cứ như vậy nếu quả thật gặp được địch nhân cường đại bọn hắn cũng không cần lo lắng l i ệ u đạn sẽ đem thức ăn của mình phá hủy kiểm tra lượt chung quanh tình huống một nhóm bốn người một lần nữa tiến thứ nhất tòa nhà một đơn nguyên ánh đèn sáng n g ờ i hạ bọn hắn liếc thấy một tên vô tâm giả kia vô tâm giả chính vào trắng n h i ê n trên thân loạn thất bát tao mặc chút quần áo tóc hắn lại loạn lại bẩn nhưng không tính là quá lâu còn chưa tới đầu vai lúc này cái này vô tâm giả vừa mở ra một đài màu đen bạc thang máy đ ạ i môn chính cầm công cụ trèo lên an toàn dây thừng hắn nâng lên đầu d u n g vẩn đục con mắt nhìn tưởng bạch miên bọn người một chút sau đó an tính thu hồi ánh mắt hạ xuống phía dưới hắn đang bảo trì sửa chữa thang máy long duyệt hồng im lặng mấy giây sau bật thốt lên tưởng bạch miên ân một tiếng hẳn là lúc này thương kiến diệu đột nhiên mở miệng nói ta gặp qua hắn trước đó trực đêm thời điểm ta nhìn hắn hướng bên này tới sáu hắn dừng một chút bổ sung một câu như cái g i á thú chương tám mươi bảy đã từng có được nghe song thương kiến diệu miêu tả tưởng bạch miên gật đầu không nói gì bạch thần cùng long duyệt hồng cũng đột nhiên cảm thấy có chút trầm nặng không biết nên làm sao đáp lại đi lầu mấy kia hai đài thang máy hẳn là có thể sử dụng qua mấy giây tưởng bạch miên nhìn nền lam chữ trắng màn hình tinh thể lòng nói lúc này đại biểu mặt khác hai đài thang máy số lượng bình thường biểu hiện ra lầu sáu a trước đó gian phòng kia chúng ta cẩn thận điều tra qua hẳn là chỗ bảo đảm nhất bạch thần đưa ra ý kiến của mình đi tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu cười cười nói mà lại coi như kiểu sơ trở về cũng khẳng định nghị không ra chúng ta còn dám ở lại nơi đó vừa vặn đánh hắn trở tay không kịp đang khi nói chuyện nàng tiến lên mấy bước dùng cầm rêu băng tay nhấn hạ nút bấm rất nhanh một đài thang máy màu đen bạc đại môn mở ra tản mát ra hơi có vẻ chỉ mục nát khí tức tường bạch miên cẩn thận kiểm tra một chút dẫn đầu đi vào bên trong không có vấn đề đợi đến thương kiến diệu bọn người tiến vào thang máy đại môn chậm dài khép lại bình ổn ngược lên bọn hắn lúc rời đi cũng không có đóng bên trên phòng sáu trăm linh năm đại môn chỉ là để nó hở khép bây giờ bên trong có thiên bạch quang mang lộ ra đem cửa kim loại khe hở chiếu lên có chút loài sáng thương kiến diệu vừa kéo ra đại môn tường bạch miên đột nhiên dối ra một cái tay ngăn tại trước mặt hắn bên trong có người tường bạch miên trầm giọng nói mấy cái thương kiến diệu tựa như đang hỏi có mấy người khách long duyệt hồng thì ứng kích nâng lên học súng làm tốt xạ kích chuẩn bị tường bạch miên chậm chạp hít vào một hơi liếc thương kiến diệu một chút một cái tiểu sơ khẳng định không có chúng ta nhanh thực lực cường đại hẳn là đều hướng trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố bên kia tiến đến không có thực lực cũng sẽ không đơn độc hành động bạch thần nhanh chóng phân tích nói hoặc là đồng bạn toàn bộ tử vong một mình tìm kiếm chỗ trôn tránh di tích thợ săn nhưng cái này liền quá khéo cái thành phố phế tích này lớn như vậy phòng ốc nhiều như vậy làm sao có thể vừa lúc chọn chúng chúng ta trước đó đợi qua căn này hoặc là chính là phòng này nguyên bản chủ nhân một vô tâm giả tại ánh đèn sáng lên về sau lần theo bản năng trở về đúng lý trí của ta nói cho ta cái trước sát xuất gần bằng không nhưng chúng ta dọc theo con đường này không phải cũng trùng hợp gặp nhiều chuyện như vậy cuối cùng đến nơi này người a tường u nguyện nhiều y ệ miệng, t thể tình một t đối đề điểm. không mạnh phòng bạch miên trầm ngâm một chút nói xem một chút đi ta cũng rất tò mò gian phòng này nguyên bản chủ nhân là cái dạng gì cẩn thận một chút thương kiến diệu gật đầu bưng xuống trường cẩn thận từng ly từng tí tiến phòng 605. n ơ i này cùng bọn hắn lúc rời đi so sánh cơ hồ không có thay đổi gì chỉ là màu trắng gạch men s ứ cùng tông hạt sàn nhà đều phản xạ lên ánh đèn mang ra một vòng khó nói lên lời ấm áp tiến vào nhất định phạm vi về sau không cần tưởng bạch miên nhắc lại thương kiến diệu đã có thể cảm ứng được người kia ở nơi nào hắn tại hành lang chỗ sâu dựa vào phía bên phải trong phòng ngủ nhỏ thương kiến diệu từng bước một l á p tới rất nhanh liền trông thấy phòng ngủ kia cửa mở rộng ra có màu da c a m quang mang chảy ra mà bên trong tấm kia không rộng trên giường có thật nhiều kim sắc tinh tinh màu làm ga giường mặt ngoài dựa vào nằm một người nàng hẳn là danh nữ tính thân thể hơi có vẻ còng lưng khuôn mặt khô quát tràn đầy nếp nhăn như là phơi khô q u ý t da tóc thì lại dài lại loạn đều là màu trắng nhìn tên này nữ tính thương kiến rượu nháy mắt minh bạch trước đó tại cái này phòng ngủ trên gối đầu tìm tới sợi lông màu trắng đến từ nơi nào Đồng thời, hắn cũng nhận ra đối phương đây là hắn trực đêm lúc nhìn thấy qua một cái vô tâm giả cái này vô tâm giả đã kéo cùng ga giường một bộ lộn xộn co do chăn mềm che khuất nửa người lúc này nàng dội ra hai tay cầm bản đồ vật ở nơi đó chuyên chú nhìn xem tay áo của nàng thành màu h ồ n g phấn hơi trắng bệnh tựa hồ không quá vừa người phát giác được thương kiến diệu tới cái này vô tâm giả ngẩng đầu nhìn hắn một chút sau đó lại túi thấp đầu nhìn xem trong tay sổ thương kiến diệu nhìn chăm chú một trận bưng xuống trường bước chân e m ái đi hướng bên kia phía sau hắn tưởng bạch miên vốn định nhắc nhở một câu lại trông thấy thương kiến diệu ngồi s ổ m xuống ngồi s ổ m ở bên giường cùng tên kia vô tâm giả cùng một chỗ nhìn xem đồ vật trong tay của nàng cân nhắc một giây tưởng bạch miên cùng đi qua phủ phục tại thương kiến diệu đỉnh đầu nhìn về phía kia bản sổ lấy nàng kinh nghiệm cùng kiến thức một chút liền nhận ra đây cũng là eo bum ảnh cái này eo bum ảnh mỗi một trang đều là dùng trong s u ố t nhựa làm thành bên trong kẹp lấy rất nhiều trương thải sắc ảnh chụp tưởng bạch miên trước hết nhất nhìn thấy chính là cái tiểu nữ h à i nàng xuyên được lông sủ tương đương đang yêu đang bị một cái đoan trang thanh tú vẻ mặt tươi cười tuổi trẻ nữ tự ôm khóc đến rất là thương tâm lúc này tên kia vô tâm giả lật qua lật lại eo bung ảnh đi tới trang kế tiếp mà điều này cũng làm cho tưởng bạch miên nhìn thấy vừa rồi tấm hình kia mặt sau nơi đó màu trắng hơi ố vàng có người dùng đen bút viết một câu nghiếp nghiếp một tuổi lúc tường bạch miên phẳng p h ấ t minh bạch một chút cái gì theo tên kia vô tâm giả lật qua lật lại nhìn về phía khác ảnh chụp những hình kia bên trên tiểu nữ h à i dần dần lớn lên hoặc c ư ớ i tại một người nam tử đầu vai hoặc bị lặp lại xuất hiện tại trong tấm ảnh nam nữ giác hoặc phủ lấy có cái đuôi lục sắc quái thu trang hoặc một thân phấn h ồ n g nổi bật lên làn da trắng nón những hình này phía sau đều có đồng dạng màu đen bút tích bọn chúng phân biệt viết nghiếp nghiếp hai tuổi lúc nghiếp nghiếp ba tuổi lúc nghiếp bốn tuổi lúc đợi đến eo b u ô n ảnh lật bên ngoài chữ viết dừng lại tại nếp i nếp i bảy tuổi lúc tường bạch miên im lặng xem hết những hình này nâng lên đầu lại một lần quan sát nằm ở trên giường tên kia vô tâm giả thân thể nàng hơi có vẻ còn lưng khuôn mặt khô cát tràn đầy nếp nhăn như là phơi khô quýt ra tóc thì lại dài lại loạn đều là màu trắng tường bạch miên đóng hạ con mắt góp đến thương kiến rượu bên thai nói chúng ta không nên q u ấ y dày nàng thương kiến rượu nhẹ gật đầu chậm dãi đứng lên lui về phòng khách khu vực tưởng bạch miên lao đi con mắt chỉ vào phía ngoài nói chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi bạch thần long duyệt hồng đối này không có bất kỳ cái gì dị nghị cũng không lâu lắm bọn hắn tại lầu tám một lần nữa tìm tới lâm thời ẩ nút n điểm bố cục của nơi này cùng phòng sáu trăm linh năm hoàn toàn nhất trí phòng ăn cửa sổ mới có thể nhìn thấy dịp cùng xe bọc thép bạch thần ngươi tới đó giám sát kiểm tra xong phòng tám trăm linh năm tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng bắt đầu hạ phát nhiệm vụ long duyệt hồng ngươi tại cửa sổ s ắ t đất nơi này quan sát bên ngoài đường đi động tĩnh ta cùng thương kiến diệu nghỉ ngơi trước một hồi sau một tiếng thay phiên các ngươi vâng tổ trưởng bạch thần cùng long duyệt hồng riêng phần mình cầm vũ khí đi tới tầm mắt tốt nhất vị trí thương kiến diệu nhưng không có nghỉ ngơi tìm cái có lỗ cắm địa phương ngồi xuống từ ba lô hành quân bên trong xuất r a trước đó nhặt được lớn cỡ bàn tay ảm lì cùng các loại cỡ nhỏ dụng cụ công cụ thiết bị tuyến đường không cần như vậy vội vã sửa a tường bạch miên nhìn ra hắn ý đồ thương kiến diệu một bên liền đèn h ì n h quang huy mang lần lượt thử lên những công cụ đó một bên hồi đáp điều này rất trọng yếu vì cái gì tường bạch miên cảm thấy ngạc nhiên ngươi không cảm thấy thời khắc mấu chốt có tiếng âm nhạc nhạc đệm có thể để ngươi phát huy phải càng tốt sao thương kiến diệu cũng không ngẩng đầu lên nói cái này ảm lỉ xem ra có mình t ổ n chữ chim bên trong khẳng định có thế giới cũ âm nhạc không cảm thấy tường bạch miên từ bỏ thuyết phục dù sao nàng cũng không thấy phải ở đây có thể chân chính nghỉ ngơi bởi vì cao đẳng vô tâm giả biến dị sinh vật tồn tại không để cho nàng quá yên tâm long duyệt hồng cái này tuân thủ nàng nói là muốn nghỉ ngơi kỳ thật chỉ là nhắm mắt dưỡng thần vẫn là sẽ phân tâm cảm ứng m ộ n phía đã như vậy thương kiến diệu muốn làm gì vậy liền làm gì đi lấy ghen cải tiến người thể phách một hai tối không ngủ tinh lực vẫn như cũ r ồ i r à o thương kiến diệu chuyên tâm sửa chữa ảm lý lúc long duyệt hồng một bên để phòng bên ngoài một bên nhìn ra xa lên phương xa mặc dù nơi này chỉ có lầu tám nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy toàn bộ thành thị ánh đèn như là phồn tinh từng mảnh từng mảnh lan tràn ra mặc dù hắn còn không có nhìn thấy quần tinh óng ánh ban đêm nhưng ít ra đã thấy hình có thể làm ra tương ứng liên tưởng nhìn như vậy không biết bao lâu hắn rốt cục cảm thán lên tiếng thật đẹp a chứ đẹp hắn cảm thấy cảnh tượng như vậy còn ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt hương vị chỉ là mình không cách nào hình dung ra lại cách một trận long duyệt hồng từ đáy lòng nói ra đáng tiếc nơi này quá thấp nếu có thể đến rất cao địa phương nhìn khẳng định càng đẹp nghe được câu này tường bạch miên đứng lên đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh nàng nóng g nhìn hồi lâu cười cười nói muốn hay không đi mái nhà thử một chút thừa dịp hiện tại còn rất t h i ê n tĩnh mọi người đều rất lễ phép tốt long duyệt hồng lập tức trả lời nói các ngươi muốn đi sao tường bạch miên quay đầu lại hỏi thương kiến diệu cùng bạch thần có thể bạch thân biết hiện tại là có thể hơi buông lỏng giai đoạn ta không sai biệt lắm tốt thương kiến diệu đứng lên đem đồ vật loạn thất bát tao đều nhét về ba lô hành quân bên trong trong tay chỉ cầm cái kia nền la mặt m đen ảm ly nhỏ không biết cái kia giải hiệu tin còn có thể hay không dùng đi thôi đi thôi trở về thử lại tường bạch miên thúc giục một câu bọn hắn rất nhanh ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất sau đó leo lên thang lầu mở ra đại môn tiến vào sân thượng còn không có tới gần cùng ngực tường biên giới bọn hắn đã nhìn thấy lâu vũ chung quanh cảnh tượng một chiếc lại một chiếc đèn dày đ ặ t tại bốn phương tám hướng tản mát ra hoặc ngả vàng hoặc tráng bệnh con mang bọn chúng có ở vào ven đường có đến từ khác biệt đại lâu nội bộ có dựng nên tại chỗ cao đã như là vâu ngần trong hải dương riêng phần mình chiếu sáng một phiến khu vực hải đăng lại p h ả n phất trong bầu trời đêm chậm rãi chạy xuôi hóng ánh p h ồ n tinh mà những n à y ánh đèn phụ cận hoặc là có bóng người c h ấ p động hoặc là có chiếc xe chạy qua để bọn chúng càng thêm sinh động thật hùng vĩ a long duyệt hồng lần nữa phát ra từ đáy lòng cảm khái âm thanh tường bạch miên thương kiến diệu bọn người không nói gì đứng tại sân thượng biên giới xuất thần mà nhìn xem bức tranh này bọn hắn cùng cực tự thân sở học cũng không tìm tới thích hợp từ ngữ để hình dung không biết qua bao lâu thương kiến diệu đột nhiên lui lại hai bước ngồi sổm xuống loại thời điểm này liền phải phối bài hát hắn đem ảm ly buông xuống tiếp tục chơi đùa bắt đầu điều chỉnh thử ngay lúc này trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố cái hướng kia lại có rung khắp vân tiêu thê lương gào thét vang lên cái này giống to còn đang vang vọng bên trong t ư ở n g bạch miên đã nhìn thấy tương ứng vị trí buộc phát ra ánh lửa sáng ngời ầm ầm đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên theo đem tất cả động tĩnh toàn bộ bao phủ xám t r ắ n g khí lưu nhanh chóng tụ tập đi lên dâng lên như là một đoá cự hình cây nấm cái này khiến t ư ở n g bạch miên bọn hắn chỗ nhà này cao ốc cũng nhịn không được run lầy bẩy thương kiến diệu vô ý thức đứng lên đi đến đồng bạn bên cạnh nhìn về phía cái chỗ kia l a n lộn dâng lên ánh lửa cùng khí lưu căng phồng lên lúc đến khu vực kia ánh đèn lấp lòe mấy lần lần lượt dập tắt cái này bao quát trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố chỗ cao úc ngay sau đó toàn bộ trong thành thị mặc kệ là bên đường đèn đường hay là bị thắp sáng lâu vũ pha lê đều một phiến khu vực tiếp một phiến khu vực dập tắt ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian về sau thành phố này trở nên dị thường h ắ cám chỉ yếu ớt ánh trăng cùng tình quang để san sát nối tiếp nhau lâu vũ như ẩn như hiện như là g i ấ u ở ác mộng chỗ sâu quái v ư t mà những cái kia hoạt động tại cửa sổ sau thân ảnh những cái kia bận rộn tại phía ngoài vô tâm giả những cái kia hành xử tại trên đường cốt xe đồng dạng bị nồng đậm bóng đêm nuốt hết không cách nào gặp lại toàn bộ thành thị phế tích lại một lần quy về tinh mịch thương kiến diệu bọn người ngơ ngác nhìn mười mấy giây tâm tình không hiểu trở nên nặng nề bọn hắn không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình như vậy chỉ có thể tiếp tục n g n g nhìn qua một trận bọn hắn vô ý thức túi đầu nhìn về phía dưới lầu hào quang nhỏ yếu bên trong một mặt chỗ cửa sổ leo ra một cái vô tâm giả tóc nàng trắng bệnh dối bời mà khoắt lên nàng hơi có vẻ khó khăn leo lên nhảy vọt hướng xuống rất nhanh liền biến mất tại lâu vũ trong bóng tối như là một con giản mua viên h ậ u long duyệt hồng phảng phất nhận x u n g kích không còn dám nhìn lui hai bước ba hắn đ ã phải thương kiến r ư ợ u để dưới đất thảm ly kia ám ly lập tức phát ra từ từ từ thanh âm cựu điêu tiểu tổ bốn vị thành viên bản năng quay đầu nhìn sang cơ h ộ i là đồng thời kia ám lì bên trong truyền ra một đạo réo r ấ t thảm thiết du dương giọng nữ hồi ức quá khứ thống khổ tương tư quên không được một chống trải trên sân thượng vô biên trong bóng tối t ĩ n h mịch trong thành thị bài hát này âm thanh đang lẳng lặng sừng s ư n g tưởng bạch miên thương kiến l í n rượu long duyệt hồng b ạ c h thân ở giữa như khóc như tố h u y ể n chuyển đi lên quanh quần ra chú một dẫn t ử văn phương tân bất liêu tỉnh chương tám mươi tám khúc kết cao cao mái nhà trống trải sân thượng ai thoán giọng nữ huyện chuyển mà du dương tường bạch miên lẳng lặng nghe một trận lại nhìn quanh chúng quanh t ĩ n h mịch hắc cám thành thị một vòng mang theo thở dài nói ra bài hát này còn rất khá không đợi thương kiến diệu bọn hắn đáp lại tường bạch miên tiếp tục nói ra đi xuống đi đen tắt không biết lại sẽ xuất tình huống gì chúng ta phải từ đầu đến cuối giám sát dịp cùng xe bọc thép nếu là một cái sơ sẩy đem bọn nó làm không còn tiếp xuống đôi mặt nguy hiểm liền phiền t h á i hơn nàng cũng không lo lắng sáng mai phải chăng co phương tiện giao thông đi đường bởi vì cái này thành thị phế tích bên trong có thể mở xe tựa hồ còn không ít vâng tổ trưởng long duyệt hồng phản xạ có điều kiện hồi đáp tường bạch miên lại nhìn thương kiến diệu đem ám lì đóng lại đi bằng không rất dễ dàng trở thành điểm ngắm thương kiến diệu không có phản bác ngồi s ồ m xuống cầm lấy cái kiên nền làm mặt đen ám lì nhỏ đưa nó đóng lại ném vào ba lô hành quân bên trong t r u n g quanh lập tức lại trở nên cực kỳ yên tĩnh chỉ có chỗ cao gió đang bay phất phới c ứ u điêu tiểu tổ bốn người hướng đầu bậc thang bước đi lúc bạch thần nhịn không được quay đầu lại nhìn không ngừng hướng phương xa triển khai thành thị cảnh tượng kia từng tòa lâu vũ dấu ở trong bóng tối không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra cũng không có nửa điểm quang mang hiện hiện tổ trưởng ngươi có cảm giác hay không phải cái này rất giống mộ đ ị a bạch thần thu hồi ánh mắt lúc thanh âm êm dịu hỏi một câu tường bạch miên quay đầu nhìn lại trầm mặc chốc lát nói ừ n những cái kia cao ốc tựa như là thế giới cũ mộ địa từng khối mộ địa nàng lời còn chưa dứt thương kiến diệu chủ động hỏi cái gì là mộ địa bàn cổ sinh vật nội bộ không tồn tại mộ địa mỗi vị chết đi nhân viên chỉ có khắc vào tương ứng trên tường một nhóm văn tự chính là tường bạch miên tổ chức hạ ngôn ngữ được rồi chờ chút lại cùng các ngươi giải thích nàng chợt đi vào thang lầu mở ra đèn tin lần này bọn hắn không cách nào lại ngồi thang máy chỉ có thể một đường chạy chậm đến chuyến về còn tốt thể năng của bọn hắn đều coi như không tệ trong đó càng là có ba vị làm qua g e n cải tiến cho nên trở lại phòng tám trăm linh năm lúc chỉ là hơi có thở không thế nào mệt mỏi tường bạch miên cùng thương kiến diệu chia ra lại kiểm tra một lần gian phòng xác nhận nơi này không có xâm nhập cái gì sinh vật nguy hiểm bạch thần ngươi cùng long duyệt hồng nghỉ ngơi một chút ta phụ trách giám sát dịp cùng xe bọc thép thương kiến diệu chú ý bên ngoài đường đi tường bạch miên cầm đèn tin trở lại phòng khách Ừm. bạch thân một mực đưa mắt nhìn tổ trưởng đi tới phòng ăn trước cửa sổ lắp xong quýt xuống trường mới suy tư nói vừa rồi phát sinh bạo tạc địa phương tựa như là kiểu sơ nói cái kia thần bí phòng thí nghiệm tường bạch miên không quay đầu lại chuyên chú giám thị dưới lầu cái hướng kia vị trí kia tỷ lệ lớn là không biết kiểu sơ nhiệm vụ chính là hủy diệt nơi đó hay là bởi vì bị máy móc tăng lữ tịnh pháp dây dưa bên trên bởi vì đủ loại ngoài ý muốn dẫn đến trận này nổ lớn thương kiến rượu mắt thấy vừa rồi dâng lên ánh lửa và khí lưu địa phương nghiêm túc nói ra ta đoán là phía trước loại kia khả năng